Trên mặt đất những kêu tâm hoài bất quý vẹn kệ lại càng hoảng sợ, chúng không có chim ưng ý chí chiến đấu, cũng không có chim bụ tệ ôm mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phát hiện đồng loại bị béo đánh sau không phải đi hỗ trợ, mà là tứ tán chạy trốn. Tiểu mánh cuối cùng con nhỏ, ấn không ngừng cái này vẹt lớn, Hắn thê lương kêu thảm giấy ruột, đem tiểu mánh quăng đi ra ngoài, sau đó tranh thủ thời gian mở ra cánh chạy. Lao vương chỉ vào cái kia vẹn tiêu to, tiểu mánh, lên! Mẹ nó! Theo lý thuyết hẳn là chim mẹ tự mình dạy bảo chim con như thế nào đối bắt, bất quá tiểu mãnh có linh hồn tri tâm, giải thích năng lực rất mạnh, lao vương liên tục xuất chỉ bày ra gia tăng kêu to, nó đại khái có thể hiểu được hắn hàm nghĩa. Bởi vậy, nó vô cùng phấn chấn một chút lông vũ, màu đen lông vũ tựa như khôi giáp thượng miếng sắt, đồng loạt xếp đặt bày, sau đó thân thể hắn đi phía trước vừa sông, mở ra cánh bay lên. Chim cắt bình bay tốc độ không nhanh, hấu tốc độ túi bắt càng chậm, thế nhưng phải xem cùng với sò, so, cùng vẹt kể những này ngu ngốc sò. So. Tiểu Mãnh có thể nói trong chiến đấu cơ máy bay tiêm kích. Nó đuổi theo cái kia vện cây bay, bay đến nó phía trên, rỗi ra hai móng gắt gao bắt được phía sau lưng của nó. Vẹt kê một đường thê lương thét lên, lại là vài đám lông vũ bị bắt rơi, nó rốt cục đào thoát tiểu Mãnh ma trảo, sau khi hạ xuống tìm cái hoạt động tranh thủ thời gian chui vào. Tiểu Mãnh ánh mắt hung ác nhìn về phía bốn phía, một lần nữa tìm được một chỉ vện kê, lại bay lên đuổi theo. Chương 1021, tòa thành hoa viên. Vương Bắc cảm rất được Quân trưởng hiện tại nhất định rất hối hận trước kia khi dễ tiểu mãnh sự tình. Tại trong thành bảo tiểu mãnh có lẽ hay là thành thật hài tử, này sẽ tại tổ chim chi tâm khống chế trong rừng cây, nó biểu hiện ra ra với tư cách mạnh nhất chi cắt cường hãn. Dù cho cái đầu con nhỏ, đúng vậy lợi dụng ưu tú bay năng lực bay lượn cùng bén nhọn sắc bén miệng chim, nó đem những này vẹn kệ giáo hơn một lần. Vẹt kệ là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh kinh sợ hàng, thu thập quân trưởng cùng chính ủy thời điểm, chúng hung hãn giống như quét ngang bầu trời vô địch thủ F22. Gặp gỡ tiểu mánh sau, chúng theo máy bay chiến đấu biến thành ga mẹ, chạy trốn tốc độ ngược lại rất nhanh. Tiểu mánh tại trong rừng cây bay rồi một vòng, sau đó vẹn bầy ở phía trong tiểu nhiều thêm một đôi lông chim mất trật tự thẳng xui xẻo. Vương Bắc kịp thời đem tiểu mánh gọi về trở về, không thể đem vẹn đám bọn họ làm cho thật chặt. Chúng theo trên thực lực hay là muốn mạnh hơn tiểu mánh, chỉ là bị tiểu mánh hung hãng tư thái cho chấn nhấp rồi. Đằng sau tiểu mánh đợi tại trên một cây đại thụ, không có vẹn kệ đến khiêu khích nó. Ngược lại cái này khỏa dưới cây vốn là có hai cái ổ chim non, cái này hai chỉ vẹn thu thập trong ổ chuột đồng chạy trốn. Một màn này lại để cho lý tinh bọn người cười ha ha, dô lưu theo trong túi quần móc ra một bao khô bò bắt đầu ăn, nói ra, đến à, lại đến chỗ của ta đoạt tăn nha. Na Thanh Dương nói, chứng kiến vừa rồi cái kia hai chỉ chim sao. Chúng dọn nhà bộ dạng, hay cùng bị xào mực công nhân tựa như, được kêu là một cái ủ rũ. vẹt kệ đám bọn họ tại tổ chim chi tâm điều trị hạ, chỉ số thông minh cũng có chỗ tăng lên. Lại để cho tiểu mánh tại trong rừng cây gắn cái giã, vương bác liền dẫn nó rời đi. Tiểu ra hỏa dù sao chỉ là chim non, thể lực kém cỏi vô cùng, này sẽ đã muốn mỏi mệt bay không đứng dậy. Quân trưởng yên lặng bay trên không trùng, mỗi lần muốn rơi xuống, tiểu mánh biết sử dụng hung ác ánh mắt chầm chầm vào nó xem. Cái này khiến nó rất yêu thương, trở lại trong xe sau, đột nhiên toát ra một câu, à, quân trưởng không may. Vương bác cười nói, đáng đời cho ngươi từ nhỏ không học giỏi, không là ưa thích khi dễ so ngươi nhược tiểu chính là sao. Nhìn xem ngươi về sau còn dám hay không, ta cho ngươi biết, quân trưởng, tiểu bánh bây giờ còn nhỏ, tiếp qua 2 tháng, ngươi chỉ biết cái gì gọi là địa ngục rồi. Quân trưởng về phải thu hồi cánh, lâm bầm nói, a cứu mạng, à, cứu mạng. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, thời tiết trong xanh thời điểm, người New Zealand hội thu thập nhà mình hoa viên. Tòa thành cũng có hoa viên, đúng vậy vương bắc một mực không có lợi dụng, hắn cảm giác được đứng ở tòa thành quan sát dưới núi tràng cảnh đẹp lắm rồi, không cần đem tòa thành hoa viên thu thập đi ra. Chủ yếu là, cái này tâm chiếm diện tích có phần rộng đích thổ địa bị hắn dùng để làm đồ nướng hiện trường, rồi, xuân hạ thu ba quý chỉ cần làm đồ nướng, đều là tại đây khối trên lánh địa tiến hành. Bùn đất địa tương so nham thạch mặt đất có chỗ tốt này, thổ nhưỡng bên trong vi sinh vật có thể phân giải một ít rác rưỡi, bùn đất cũng có thể rất tốt dung nạp than xám các loại gì đó. Lần này thu thập hoa viên là Eva có hứng thú, gieo trồng hoa phải hương ruộng hoa thời điểm để lại không ít hẳn giống, bởi vì bọn họ mua sắm số lượng nhiều Hoa có công ty còn đưa bọn hắn một ít chân quý hạt giống hoa. Hạt giống hoa là có sinh mạng, Eva cảm giác được nếu không gieo trồng bắt đầu tiểu lãng phí mất, như vậy không khỏi quá đáng tiếc. thấy Eva đối với loại chuyện lặt vật này cảm thấy hứng thú, vương bắc liền tới hỗ trợ, thứ bảy huấn luyện tiểu mánh, chủ nhật hắn liền làm nam nhân tốt cùng vị hôn thê bận việc hoa viên. New Zealand là hoa viên quốc gia, cả quốc gia là một cái đại hoa viên, mà ở trong đại hoa viên, nhà nhà hậu viện đều là một cái cái tiểu hoa viên. Quốc gia này cư dân đối với hoàn cảnh nhiệt tình yêu là phát ra từ thực chất bên trong, bọn hắn đối với mình giá hoa viên đều rất bảo vệ, nam nhân ưa thích đồ thủ công công cụ, nữ nhân tiểu ưa thích quản lý hoa viên. Vương Bắc trước kia ở trong nước xem về New Zealand tư liệu thời điểm, tiêu chứng kiến các cư dân nghỉ ngơi thời điểm, ưa thích vợ chồng hai người mặc vào quần áo cũ, đeo lên cái bao tay thu thập hoa viên. Bởi vì khí hậu ôn hòa, New Zealand hoa viên tại một năm 4 mùa cũng có thể sắc thái sạc sỡ, bất quá so sánh dưới. Có lẽ hay là xuân hạ thu ba quý hoa viên đẹp hơn. Muốn quản lý ra một tòa sinh đẹp hoa viên, điều này cần đầu nhập rất nhiều tinh lực, đặc biệt là tại mùa đông thời điểm, mùa này hoa cỏ phần lớn tàn lụi, vừa vận tiến hành một ít chuẩn bị tính công tác. Ví dụ như, cho hoa viên thổ địa trải bao trùm vật, khiến nó trở nên mỹ lệ hơn. Cái này có điểm giống là cho hoa viên tiến hành cách gắn mặc, đơn thuần thổ địa có thể so với so sánh xấu, vì vậy người New Zealand đã nghĩ biện pháp, đem thổ địa quán bình, ở phía trên bao trùm lên một ít gì đó. Hiện tại Vương Bắc muốn cho tòa thành hoa viên bao trùm loại vật này. Thứ này anh văn tên là hắn cũng không biết là có ý tứ gì, bình thường người hoa đều là dùng tên dịch ma kỳ đến xưng hô. Sở dĩ không biết cụ thể như thế nào vì chi mệnh tên, là vì thân phận của nó tương đối phức tạp, nó là một loại các loại chất hữu cơ tổng hợp lại thể chế làm mà thành thổ nhưỡng bao trùm vật, thật là nhiều loại gì đó làm được. Ma kỳ chủ yếu dùng cho bao trùm mặt đất, cung cấp chất dinh dưỡng, cải thiện thổ nhưỡng cùng duy trì nước, là tất cả hoa viên đều không thể thiếu vật liệu. Trong siêu thị có bán thứ này, Vương Bắc vừa vặn còn không có lái qua F650, quyết định mở xe này đi mua một đống trở về. Tòa thánh hoa viên diện tích khá lớn, có 4 500 mét vuông lớn nhỏ, đều muốn bao trùm lên ma kỳ, cái kia căn cứ đánh giá chắc phải cần 1 2 tấn đồ chơi này. Cho nên, F650 cái này đại bánh thú là thích hợp nhất người công tác. Vương Bắc chưa bao giờ dùng qua, cố ý tìm Anderson cố vấn, ma kỳ thứ này, giá cả đều là bao nhiêu tiền? Ta dùng để thấy một tòa sinh đẹp hoa viên. Ngươi cho ta để cử tốt điểm tấm bảng Anderson cười nói Ta minh bạch, lão đại Ngươi có thể dùng đắt tiền nhất Tây bộ thảo nguyên nhắn hiệu 1 kg hai khối tiền Thứ này không đắt nha Vương Bắc nói ra Anderson giải thích nói Đương nhiên, nó trên thực tế là phế liệu chế tác mà thành Các loại cây vỏ cây, gô vụ đầu, nát cây, nhánh cây Đầu thừa đuôi thẻo Tăng thêm phân hóa học đợi chất dinh dưỡng Cuối cùng dùng thuốc màu nhuộm thành các loại nhan sắc Cái này là được rồi Vương Bắc biết một lần Lập tức cảm giác được lúc trước phát minh ma kỳ gia hỏa là một thiên tài, vật tận kỳ dụng, không riêng có thể đem phế liệu tiến hành lần thứ hai lợi dụng, còn lợi dụng rất đẹp. Ma kỳ là một khối khối màu sắc bất đồng mô hình, có thể rất dễ dàng hợp lại ra các loại hình dạng, cũng sử dụng màu sắc bất đồng đến hoạt động sắc, hợp lại sắc, đáp sắc. Bởi vì nó là những thoái biến tài liệu, sẽ ở sử dụng trong quá trình chậm rãi bị thoái biến, hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho bùn đất, lại để cho hoa cỏ cây cối sinh trưởng rất tốt. Ngoài ra nó còn có thể bảo vệ thực vật gốc có nó che lại bùn đất, như vậy tại nóng bức mùa hạ có thể chậm lại hơi nước bức hơi, tại mùa đông nhưng để bảo vệ thực vật gốc độ ấm. Vương Bắc mang theo công nhân đem từng khối ma kỳ đem đến trên xe, Anderson chứng kiến F650 sau đi lên vô vô xe, nói, đây chính là cái khá lắm, ta cũng vậy ý định mua một đài, tự là với ta mà nói, công dụng không lớn. Không có việc gì, ngươi mua à, ngươi có thể mở ra xe này về Saudi ta nông trường làm việc. Anderson ha ha cười nói, ta rất thích ý, lão đại, đúng vậy ngươi thấy được. Ta công tác bề buộn nhiều việc nhà hiện tại siêu thị sinh ý thật tốt quá, ta vừa muốn nhận người. chương 1022, Thổ Hào Vàng xuất sư. Siêu thị sinh ý sắc thực náo nhiệt, siêu thị bách hóa nhất thống New Zealand công tác bán lẻ, siêu thị lưu vật tại đối diện bị đá kích vô cùng thảm, chỉ có thể dựa vào tiêu thụ một ít siêu thị bách hóa khinh thường đi bán mấy cái gì đó đến lợi nhuận. Hiện tại siêu thị một tháng có thể cho vương bác sáng tạo lợi nhuận thì đến được khả quan 200 vạn thậm chí càng nhiều là lợi nhuận. Một năm trôi qua 3000 vạn lợi nhuận thỏa đáng. Cân nhắc đến trấn Lạc Nhật hiện tại có 2000 tên dân trấn, mỗi ngày còn có vượt qua 5000 lưu lượng khách lượng, cái này thu vào không tính qua trương. Vương Bác lại cầm hai bộ cái bao tay rời đi, hắn lại để cho Anderson yên tâm nhận người, siêu thị quy mô nếu không đủ ứng phó trước mặt cục diện, có thể mở rộng quy mô. Truyền một đám ma kỉ trở về thành bảo, một đám người tại trong hoa viên bận việc ra. Đầu tiên là trải một đầu cầu vòng chi đường, Eva lại có nói Ta đề nghị ngươi đang ở đây ruộng hoa ở phía trong cũng phố một đầu, trấn lạc Nhật nhiều vũ, như vậy đến mùa mưa các du khách cũng có thể tại ruộng hoa ở phía trong hành đầu. Đây là ý kiến hay, có ma kỳ bao trùm, cũng không dễ dàng sinh trưởng cỏ dại, có thể giảm xuống ruộng hoa giữ gìn một cái giá lớn. Hàn nghỉ gật đầu nói. Vương Bác ngồi chung một chỗ bao trùm vật thượng sờ lên cái cảm, ý kiến hay, hắn có thể tại ruộng hoa ở phía trong kiến thiết bốn phương thông suốt mạng lưới giao thông. Tại New Zealand, ma kỳ dùng vô cùng phổ biến. Hai bên đường trên khóm hoa tiệu rộng khắp sử dụng thứ này, không chỉ có mị quan giảm bất cỏ dại sinh sôi, hơn nữa nó thô rác mặt ngoài còn có thể hấp thụ ô tô dơ lên cho bụi cùng với khói xe, cải thiện con đường tầng ngoài không khí chất lượng. Vương bác đeo lên cái bao tay phụ trách cắt ma kỳ tấm, thứ này cùng loại dùng một phấn đề ép thành văn gỗ, tương đương rắn chắc, từng khối rất lớn, muốn chắc vá đồ án, tiệu cần muốn tiến hành cắt. Đang rút bề buồn bảo quay đầu lại nói, hắc, lao đại, ngươi không phải muốn làm cái từ thiện hoạt động sao Ngươi cảm giác được chúng ta mang theo Eva trong tay hải tử, đi cho một ít kinh tế khó khăn gia đình trải ma kỳ thế nào. Vương Bắc rất nhanh cắt qua ma kỳ bản, nói ra, cái này có phải không có chút khuyết thiếu doanh động tính. Vậy ngươi cho dân chấn mỗi một nhà mỗi một hộ phát 10 vạn đồng tiền A, cái này có doanh động tính. Bao ẩn khinh thường nói, Vương Bắc lướt mắt, hại d, lao tử là làm từ thiện hoạt động, không phải muốn làm thánh nhân. Eva ngăn lại hắn nói, đừng quản nói chuyện, chú ý ma kỳ bản độ dày, 10cm tả hữu tốt nhất. Mỏng dễ dàng lộ ra phía dưới thổ nhưỡng, quá dày tắc chính là dễ dàng ngăn cản thổ nhưỡng hô hấp tạo thành tre xây thực vật gốc hư thối. Cái kia nếu làm cái như vậy hoạt động, thế nào? Vương bác hỏi. Eva gật đầu nói, hoàn toàn có thể, bọn nhỏ gần đây biểu hiện không thể, chúng ta sử dụng mới liệu pháp đến cải thiện tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh tình huống, trong đó tiểu kể cả nhiều hơn cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc, làm cho bọn họ sinh ra ở bên trong câu thông dụ. Ta cũng nghe nói, có một hài tử giống như theo bệnh tự kỷ ở phía trong thành công chạy ra. Hàn Nghị cảm thấy hứng thú hỏi. Nói tới công tác của mình, Eva lần đầu tiên lộ ra thiệt tình mỉm cười, "Ngươi nói là Encholy? Nàng không phải bệnh tự kỷ, nàng là ác tính lo nghĩ chứng, gần đây đứa nhỏ này hòa hoãn nhiều hơn, thậm chí có thể làm ta tiểu giúp đỡ." "Vậy thì thật là quá tuyệt vời." Hàn Nghị giơ lên điệu, "Eva, cho các ngươi thành quả cạn một chén, mời ngươi đám bọn họ như thiên sứ loại thuần khiết tâm, chúc bọn nhỏ sớm ngày khôi phục." Lao Vương cảm giác được nên vậy cũng vì chính mình đến một ly, hắn vững tin những này thành quả Có sân trường chi tâm công lao. Tại một đoàn người bận rộn ở bên trong, hoa viên rất nhanh liền từ một mảnh chùi lùi bùn đất, trở nên sắc thái sặc sỡ bắt đầu. Trải ma kỳ cần bản thiết kế, bọn hắn lập tức xếp đặt thiết kế một ít đồ án, bất quá trải sau khi kết thúc, lại phát hiện cùng trong dữ liệu không giống như vậy. Ta vốn cho rằng chúng ta đều là ra viện sĩ, nhưng là bây giờ đến xem, chúng ta lại tỉ cả sổ hoặc là Monet. Vương bác xem qua sau bất đắc dĩ nở nụ cười. Trải tốt sau còn muốn trên lên vung một ít đạn Đây là bởi vì ma kỳ chủ yếu tài liệu là vật liệu gỗ đầu thừa đối nhẻo, vật liệu gỗ sẽ không ngừng ở trong tự nhiên phân giải cùng hư, mà phân giải vật liệu gỗ vi khuẩn cần đạm nguyên tố. Cho nên, bị ma kỳ bao trùm thổ nhượng chung là tương đối khuyết thiếu đạm, cần nhân công bổ sung phân đạm. Thứ hai đi làm, Vương bác tụ học tổ chức dắt tay các học sinh tiến hành từ thiện hoạt động, về sau hắn nhận được gã lần mặt lòn điện thoại, nói hắn chuẩn bị cho thổ hào vàng báo danh tham gia New Zealand mùa đông cuộc thi đua ngựa. New Zealand mùa đông cuộc thi đua ngựa còn gọi là nhị cấp trung đường dài mạ sợi lẹn, đây là một chút ít không có danh tiếng gì đua ngựa muốn tham gia của thi, là 2.400 m trung đường dài của thi, biểu hiện người ưu tú có thể tham gia được chú ý nhất mùa xuân mạ sợi lẹn. Trận này mạ sợi lẹn tại cờ gì tốt cử hành, đã bị chú ý độ tương đối cao, hàng năm đều có một chút làm cho người ta một cách không ngờ mới đua ngựa xuất hiện. Đương nhiên, cũng bởi vì này cuộc thi là cùng đánh bạc liên lạc cùng một chỗ, cho nên mới có nhiều người như vậy chú ý. Vương Bắc mỗi nửa tháng sẽ đi ổ mạ dạ mạ thành xem một lần thổ hào vàng cùng vua ngựa đen, thổ hào vàng đã muốn dần dần thích hứng hắn không tại bên người cuộc sống, không hề thường xuyên trốn học. Lại để cho hắn vui vẻ nhất một điểm là, mặc dù cách mở địa bàn của hắn, đúng vậy thổ hào vàng cùng vua ngựa đen y nguyên như vậy thần tuấn dũng mãnh, thoạt nhìn linh hồn chi tâm cũng không phải rời đi chấn lạc nhật địa bàn tiểu không có tác dụng đâu. Đến chuồng ngựa, Vương bác cách chuồng ngựa còn cách một đoạn đâu rồi, chuồng ngựa môn bỗng nhiên được mở ra, thổ hào vàng hưng phấn chạy ra. Đối với hắn nhanh như điện chớp vọt tới. Một con ngựa trước mặt mà đến, loại này uy thế còn có điểm dọa người, dù sao đối với mặt đó là một đầu nửa tấn nặng ra hỏa, trước kia trên chiến trường kỵ binh sức chiến đấu tiểu là dựa vào chiến mã đến gắn bó. Vương bác đối với thổ hào vàng sung mãn tin tưởng, cũng không có kinh hoàng tránh né, bất quá vẫn là tránh ra bên cạnh thân thể đứng ở ven đường. Thổ hào vàng chạy đến phần sau trình bắt đầu giảm tốc độ, vừa vặn ngừng ở trước mặt hắn. Vương bác ôm đầu góc của nó tối cười nói, tốt rồi tốt rồi. Lao tiêu biết rõ ngươi rất yêu ta, ta cũng là như vậy, ngươi lại huấn luyện vài ngày, chúng ta trở về ra được không? Mặt lòn mỉm cười nói, lao đại, có thể tiếp thủ hào vàng đi trở về, nó việc học đã xong. Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, không phải muốn duy trì đến cuộc thi ngày sau. Thổ hào vàng biểu hiện rất tuyệt, học vô cùng nhanh, cho nên chúng ta có thể sớm đã xong. Mặt lòn nói ra, đứa nhỏ này thật sự là học cái gì đều học nhanh, ngay mở chuồng ngựa môn nó đều học vô cùng nhanh, bất quá nó hiện tại rất hiểu chuyện, sẽ không tùy ý mở cửa. Một gã người đua ngựa nói ra, trước đây thật lâu chính là như vậy, thổ hào vàng thật là có một khỏa hướng tới tự do tâm, nó học hội mình mở phía sau cửa, chúng ngựa tiểu cho nó trên cửa khóa. Nhưng loại tình huống này, thổ hào vàng tiểu tuyệt thực, cũng không phối hợp huấn luyện. Không làm sao được, mặt lọn đành phải cho nó giải trừ dùng khóa đến đóng cửa, thổ hào vàng cũng thỏa hiệp rồi, không hề tùy tiện mở cửa. Mang theo thổ hào vàng, bọn hắn lên đường thi đấu, mặt lọn lại để cho hắn đi thử. Vương Bác dâm phải bàn đạp bước đi lên Thổ hào vàng tốt muốn biết mục đích của hắn, cũng có thể là thói quen cuộc thi huấn luyện, hắn một cưới đi lên, lập tức chạy tới cuộc thi dùng lan can đằng sau. chương 1023, người mò gì hôn lễ? Lan can bông, cũng không có trong dữ liệu nhanh như điện chớp. Thổ hào vàng ra tốc rất nhanh, đúng vậy lập tức nó tiểu ổn định tốc độ, trở qua vương bác chạy về phía trước. Chạy đến mặt đạo vị trí thời điểm, nó ngược lại tiến hành rồi một ít ra tốc, sau đó dùng tốc độ như vậy chạy đến cuối cùng. Dạo qua một vòng sau, vương bác kỳ quái hỏi. Ta nói, thổ hào vàng như thế nào chạy không có nhanh như vậy rồi. Trước kia người này phong suất, vậy khẳng định là hóa thành một quả đạn pháo bốn phía chạy như điên. Mắt Lọn cười nói, bởi vì nó cho rằng tư thế của ngươi cùng trạng thái, không thích hợp khiến nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nó phối hợp ngươi tới lựa chọn thích hợp nhất tốc độ. Nghe mặt lòn vừa nói như vậy, Vương Bác mới ý thức tới vừa rồi cưỡi thổ hào vàng tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng hắn rất thoải mái, hoàn toàn cảm nhận được khống chế ngựa tốt khoái cảm. Cái đó và trước kia rất không giống mới. Trước kia thổ hào vàng chạy chính là nhanh, nhưng hắn cười không thoải mái, mỗi lần chấm dứt chạy trốn sau hắn rơi xuống đất đều được hoạt động một lần hai chân mới được. Đây là của hắn ngửa kỹ không được, sau đó đổi thành mặt lộn, theo lan can rơi xuống, trong dự liệu nhanh như điện chớp lại lần nữa xuất hiện. Đát đát đát đát. Thanh thủy nóng nảy tiếng chân vang lên, chỉ thấy thổ hào vàng bốn vó tung bay, cường tráng thân hình theo gió chạy như điên, nó nửa trước chỉnh cơ hồ đều ở gia tốc, đến phần sau trình, Vương Bắc cảm giác ánh mắt của mình đều theo không kịp thân ảnh của nó. Mà ở thổ hào vàng phía sau lưng thượng, mặt lọn như là một chỉ con diệu bình thường bay lên, hắn không có ngồi trên lưng ngựa, mà là dựa vào hai chân cùng hai chân lực lượng duy trì cân đối, gây thân hình dùng sức túi xuống, giống như một bà cường cung. Thổ hào vàng chính là chỉ bắn ra lợi tiễn. Cái này ví von không chút nào khoa trường, trước kia nó chỉ là một khối tốt thiết, hiện tại rốt cục chế tạo vì lợi tiễn. Tốt thiết cũng có thể giết người, tuy nhiên lại không có mị quan, lực sát thương cũng không đủ tương đại. Đặt ở trên đường băng. Chính là dù cho thổ hào vàng tướng ngũ đoạn, nhưng chạy trốn ý nguyên làm cho người ta một loại mỹ cảm, cùng tinh khiết huyết tên ngựa bất đồng chính là, vẻ đẹp của nó cảm giác không phải phiêu giật tiêu sái, mà là sức lực bạo mạnh mẽ. Mang theo thổ hào vàng trở lại thôn trấn vương bắc không hề đem nói nhốt vào chuồng ngựa ở phía trong, mà là khiến nó tại trong sân thú tùy ý chạy trốn. Hắn lại để cho mặt lòn tiếp tục huấn luyện nó, cái này xem như trọng yếu cuộc thi trước đột kích. Tin tưởng có sân thú tăng thêm, thổ hào vàng có thể tiếp tục tiến bộ Sơn Thu tại đây không riêng có thổ hào vàng tại huấn luyện, còn có hai ổ chó kéo xe cả cũng đang tiếp thụ lạc hấn. Ô mạ dạ mạ thành hai cái cảnh khiển vừa mới đưa trở về, Vương Bắc đón lấy làm hai ổ ạ cả, hắn lại để cho binh ca tiếp tục huấn luyện, năm nay cuối năm, hắn muốn dẫn đi nước Mỹ tham gia xe trượt tuyết đại tái. Hắn phần Lan nhận thức cái vị kia huấn luyện cao thủ Tony Johnson đang tại chạy đến trấn Lạc Nhật trên đường, theo New Zealand mùa đông đã đến, có thể huấn luyện chó kéo xe. Tháng 5 đi qua, tháng 6 đã đến. Sa tại Trung Quốc Vương Bắc Đồng học bằng hữu cũng bắt đầu thay trang phục hè, trong tấm ảnh tất cả đều là ngắn tay đại quần dọc, mà hắn đặc chính là đổi lại áo lông cửu, thậm chí buổi sáng còn muốn mặc vào mỏng áo lông. New Zealand trong một năm lạnh nhất 3 tháng bắt đầu rồi. Đầu tháng 6, chấn lạc Nhật còn có một kiện tương đối chuyện trọng yếu, thì phải là mổ tác ngôn kết hôn. Cái này mổ tác, tự nhiên là Vương bác tân nhiệm thủ hạ, nông trường tổng hồ Lô Cẩm. Theo trên tuổi mà nói, mổ tác hiện tại kết hôn có chút chậm, hắn đều 35 tuổi, tại bất kỳ quốc gia nào xem Cái này tuổi kết hôn đều là lớn tuổi thanh niên. Bất quá mộ tắc cảm giác được không sao cả, hắn và vị hôn thê cùng một chỗ hơn 10 năm rồi, một mực không có vội vàng kết hôn, phải đi năm tại song phương gia trưởng dưới áp lực mới quyết định kết hôn. Miến nhau hơn 10 năm, gia trưởng yêu cầu kết hôn, nếu như tại Trung Quốc, khẳng định có thể trực tiếp kết hôn. Đúng vậy người mọ gì không phải như vậy, bọn hắn còn có một thử hôn tập tụ, song phương cùng một chỗ dựa theo vợ chồng tiêu chuẩn ở chung một thời gian ngắn. Cái này một thời gian ngắn, bình thường là một năm Nói cách khác, người Mạc dị thanh niên có thể đương nhiên vượt qua một năm hợp pháp ở chung cuộc sống. Người Trung Quốc kết hôn ưa thích làm nhiều loại lễ nghi, người Mạc dị kết hôn tắc chính là có điểm đặc sắc, ưa thích ăn uống thả cửa. Vương Bắc rất hoài nghi, mổ tác người này chạy tới tìm nơi nương tụy hắn, chính là vì hôn lễ thời điểm có thể đương nhiên sử dụng lạc nhật mục trưởng sản xuất thịt để ăn. Hắn cho người mới tân hôn lễ vật là một đôi rất đẹp nhưng không thế nào đáng giá Trung Quốc xứ bình hoa, mà khác chính là nghĩa vụ tài trợ tiệc cưới thượng muốn dùng thịt Mộ Tạc Hôn lễ tại trấn Lạc Nhật cử hành, hắn nói hắn sau này sẽ là trấn Lạc Nhật người rồi, tuổi già đều ở trong trấn cuộc sống, cho nên hôn lễ muốn tại trên thị trấn xử lý. Vợ con của hắn tên là Yêu Khăn, là một cái rất ưa thích mỉm cười mỏ dị cô nương, nàng trước kia tại ổ mạ dạ mạ thành mở một nhà cửa hàng bán hoa, bán hoa tươi cùng công nghệ thủ công, cho nên Mộ Tạc đi vào trấn Lạc Nhật quản lý nông trường đối với nàng mà nói vừa vặn, việc buôn bán của nàng tại trên thị trấn rất tốt. Đúng vậy cái này ngược lại lại để cho Yêu Khăn không quá cam tâm tình nguyện. Suy nghĩ tốt tiểu ý nghĩa nàng bận rộn công việc bắt đầu, mà nàng cũng không muốn bận rộn như vậy. Ngày 2 tháng 6, hôn lễ cùng ngày, Vương Bắc làm làm trọng yếu khách quý dự học hôn lễ, trận này hôn lễ tại ổ tạ gỗ vườn cây cử hành. Cái này vườn cây ở vào ô mạ dạ mạ thành đông bắc bộ tùy rện, chiếm diện tích gần ngàn mẫu, tụ tập châu đại dương đại lượng thực vật, nghe nói có hơn một vạn chủng, được vinh dự đảo nam người làm vườn nhất bàn. Nghe danh hảo, cái này vườn cây rất lợi hại, kỳ thật tiểu có chuyện như vậy, Vương Bắc đã sớm nghe nói uy danh của nó rồi đã từng một lần muốn đi xem. Nhưng là Hàn Nghị nói cho hắn biết, nói cái này vườn cây chính là cái hoàn cảnh tốt điểm nguyên thủy núi rừng, những này danh hảo các loại gì đó, đều là thổi ra lửa dối du khách. Vườn cây cách trấn Lạc Nhật có chút khoảng cách, Vương bác cấy máy bay trực thằng, mang theo nông trưởng người phụ trách mộ tạc đường Ca đại mộ tạc cùng một chỗ bay qua. Tại trên máy bay, đại mộ tạc cười nói, "Hôm nay yêu khăn cần phải cao hứng." Vương Bắc nói, "Đây là nha, đây là nàng ngày vui, nàng nên vậy cao hứng." Mộ lắc đầu nói, "Không Nàng cao hứng là vì hôm nay không cần đi quản lý cửa hàng bán hoa rồi, đằng sau một tháng đều không cần. Vương bác hỏi, có ý tứ gì nha? Không quản lý cửa hàng bán hoa chẳng phải lợi nhuận không đến tiền sao. Mộ tạc ha ha cười nói, yêu khăn mở cái này cửa hàng bán hoa, chỉ là vì làm cho mình tìm được một ít chuyện làm, không muốn giống đại đa số người mọ gì như vậy, ăn uống no đủ tiểu phơi nắng, một điểm không được tiến, một điểm không có cuộc sống bộ dạng. Nàng mở cái này cửa hàng bán hoa không phải là vì kiếm tiền ra đường để tên kia rất có thể kiếm tiền, ngươi cho hắn mở đích, tiền lương cũng cũng đủ cao, tăng thêm chính phủ cho phúc lợi kim, nàng có thể rất thoải mái cuộc sống. Vương Bắc gật đầu nói, nàng không muốn nở hoa điếm rồi. Nàng kia đóng cửa là được. Mộ Tạc nói ra, tại ố mạ ra mạ thành thời điểm, như vậy có lẽ có thể, nhưng ở trấn Lạc Nhật, rất nhiều người sẽ đi hoa của nàng điếm mua hoa cùng nàng tiểu hàng mỹ nghệ, nàng cảm giác mình không thể tùy tiện ngừng kinh doanh, như vậy sẽ ảnh hưởng thôn chấn hình tượng. Đây là người New Zealand một cái ưu điểm. Chỉ cần dung nhập nào đó cộng đồng hoặc là hương chân sau, bọn hắn sẽ gặp có được rất mạnh địa vực tự hào cảm giác, sẽ rất bảo vệ nhà mình hương thanh danh. chương 1024, tỷ mội đồng lòng. Lại nói tiếp, người mò gì cùng châu Âu người ra trắng quan hệ trong đó, thật đúng là rắc rối phức tạp. Không hề nghi ngờ, người mò gì mới được là New Zealand dân bản xứ, bọn họ là sớm nhất đi tới nơi này mảnh thổ địa người. Đúng vậy nói thật, tại người Anh quốc đã đến trước, bọn hắn tuy nhiên không thể nói là ở vào xã hội nguyên thủy. Nhưng cái kia xã hội kết cấu cũng đủ nguyên thủy. Nước Anh người da trắng đã đến sau, bọn hắn trong vòng một đêm khóa nhập tư bản chủ nghĩa xã hội, bất quá tiến vào cái này xã hội là cần vé vào cửa, bọn hắn vé vào cửa là cùng bảo tánh mạng cùng thổ địa. Cũng may đi vào New Zealand người da trắng so châu Mỹ đại lục thượng những kia muốn chú ý nhiều hơn, không có đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại để tỏ lòng lúc trước đối với mọi gì thị tộc xâm lược, vẫn còn phúc lợi trên trăm loại chiếu cố. New Zealand xã hội phúc lợi rất tốt, đối với người mọi dị thực tế tốt bất quá người mọ gì khuyết thiếu lòng cầu tiến, thủ giáo dục trình độ, khỏe mạnh tình huống cùng thọ mệnh chiều dài, đều kém tại người da trắng, cũng kém tại mới di dân. Máy bay trực thăng đắp xuống vườn cây, Vương Bác Từ không trung bắt đầu xem, cảm giác cái này vườn cây không có hạng nì nói kém như vậy, thu thập sạch sẽ, rất nhiều viên khu quy hoạch ngay ngắn trật tự. Tham gia hôn lễ cũng không có nhiều người, đại khái chừng 100 người, đối với dùng gia tộc vì đơn vị người mọ gì mà nói, cái này thuộc về nhân số rất ít hôn lễ. Tại trong những người này Lại có rất nhiều hài tử, chí ít có 20, tất cả lớn nhỏ hài tử tại trên đồng có chạy trốn đùa giỡn còn có con chó nhỏ con mèo nhỏ tại chơi đùa, cho hôn lễ tăng thêm vài phần lãng mạn khí tức. Hài tử thật nhiều A, rất đáng yêu tiểu gia hỏa. Eva cười mỉm nhìn xem những này đùa dỡn trẻ con em bé. Mồ tạc nún nuôi mai, có chút tự rêu nói, hai người mọ gì chính là hài tử nhiều, dù sao hài tử nhiều tiền là hơn. Bởi vì người mọ gì có thử hôn cái này tập tục, rất nhiều người mỏ gì không có kết hôn tiểu sinh hài tử mà cuối cùng nhất hại tử cha mẹ cũng không kết hôn. Như vậy, trên xã hội xuất hiện rất nhiều mồ côi cha mẹ, các nàng muốn cuộc sống rất khó, vì vậy chính phủ chế định phúc lợi chính sách thời điểm, phương diện này hướng hải tử nghiêng. Cùng chính phủ Trung Quốc đối đai Hán tộc vừa mới ngược lại, tại New Zealand, người mọ gì là sinh càng nhiều ban thưởng càng nhiều. Không chút nào khoa trương nói, rất nhiều mọ gì trong gia đình, nữ nhân nhiệm vụ chính là sinh con, sinh con thì có tiền cẩm, những này gia đình dựa vào an phúc lợi mà sống. Dưới loại tình huống này, Vì tiết kiệm tiền, người mọ gì cũng sẽ ăn một ít sốt cao lượng rác rưởi thực phẩm, ví dụ như hamburger, sandwich các loại gì đó, bọn hắn lại không thích vận động, cái này là tạo thành người mọ gì chung có rất nhiều đại mập mạp nguyên nhân chủ yếu. Hôn lễ tại vườn cây một cái tự nhiên lom trên mặt đất tiến hành chung quanh là một ít rộng rãi dịp lâm, chặn gió núi, tăng thêm hôm nay ánh mặt trời đầy đủ, cho nên cho dù ở bên ngoài cũng sẽ không cảm giác được lạnh. Nơi này có mấy cái đỉnh, một người trong đó đỉnh dùng bình phong chặt, tân nương ở bên trong còn có một trong đỉnh ngồi hai cái rất béo trung niên nam nữ. Đại mồ tạc giới thiệu với hắn, nói cái này là chú rể cha mẹ. Chứng kiến vương bác, hai cái lao người đứng lên đối với hắn vầy vây tay, cái này xem như đặc thủ lễ thích rồi, bình thường khách nhân đã đến, hai người chỉ là ngồi ở chỗ kia vây tay. Không phải bọn hắn không nói lễ phép, mà là hai người đều là ba bốn cân đại mập mạp nhiều lần đứng lên ngồi xuống, quả thực có chút làm khó hắn đám bọn họ. Không riêng mồ tạc cha mẹ, trình diện người mỏ gì đều rất béo. Người trưởng thành 200 cân thể trọng thuộc về rất nhẹ chủng loại kia, 250 cân thuộc về bình thường, càng nhiều là vượt qua 300 cân thậm chí 400 cân 500 cân. Mập mạp vấn đề vẫn là ảnh hưởng người mọ gì thọ mệnh nhất vấn đề quan trọng, New Zealand có một siêu cấp tốt phúc lợi, thì phải là hiện toàn dân tiền hưu phúc lợi chính sách. Tại nơi này phúc lợi hạ, mặc kệ người New Zealand có hay không giao nạp xã hội bảo hiểm, đến 65 tuổi cũng có thể nhận lấy tiền hưu. Nói cách khác, đến nơi này cái tuổi bất kể là quốc gia thủ tướng. Công ty lớn tổng giám đốc có lẽ hay là kẻ lang thang, cũng có thể nhận lấy một phần tiền hưu. Đúng vậy, người mọ gì lại có rất nhiều công việc không đến cái này tuổi. Vương Bắc vừa tới New Zealand một năm kia, quốc hội nghị viên bên trong người mò gì còn muốn ra sân khấu một cái chính sách. Sớm người mò gì lĩnh tiền hưu tuổi tác, cũng là bởi vì rất nhiều người mò gì lĩnh không đến số tiền kia. Bởi vì ở đây không có nhiều người nhận thức, hắn và Eva cùng một trôi trêu chọc hài tử chơi. Mò gì hài tử chính là hùng hài tử, hình thể rất gấu, tính cách cũng rất gấu. Chứng kiến Eva đá rủ bị đồ trang sức rất đẹp, một đứa bé đi lên phải bắt. Eva cười mỉm nói cái này không thể cho ngươi, cái kia Hùng hài Tử tìm mấy cái tiểu đồng bọn, tới vây quanh mị nữ giáo sư uy hiếp nàng, ngươi không đem vòng cổ cùng vòng thai hai xuống, chúng ta tiểuu nhấc lên váy của ngươi. Eva ứng phó Hùng hài Tử có các loại biện pháp, dù sao nàng bình thường không đúng vậy có tinh thần vấn đề cùng bệnh tâm lý Hải Tử. Kết quả hôm nay kinh ngạc rồi, những hài Tử này chính là cái tính tình bướng bỉnh, ý vị muốn cướp nàng đồ trang sức. Thấy vậy Eva thu liếm dáng tươi cười, đem vòng cổ, vòng thai hai xuống, nói ra, như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi, ta đem ta đổ trang sức gần nút đi, sau đó nói cho các ngươi biết một người trong đó người nhắc nhở tin tức, các ngươi tới tìm nó, ai tìm được quý ai. Tốt! Mấy cái hùng hài tử hưng phấn con mắt sáng lên. Eva tiến vào một cái đang tại dùng bình phong tiến hành che đậy lều, sau đó thản nhiên đi tới, tìm được cái thứ nhất dây dưa nàng hùng hài tử, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói hai câu nói. sau đó Hơn 10 người hài tử chạy tới hỏi, nàng nói gì đó. Dấu ở nơi nào? Ta muốn cái kia vòng hai, đưa cho hồ nô na, na. Hùng hài tử vẻ mặt mờ mịt không có nha, nàng cái gì cũng không nói. Eva rất ôn nhu cười, nói, bạn nhỏ, cái này rất không đúng nga, siêu tầm bảo vật tin tức muốn nói cho bằng hữu một mình ngươi không nhất định có thể tìm tới ơ. Mặt khác hùng hài tử kêu lên, đúng, nói nhanh một chút đi ra. Cái thứ nhất hùng hài tử táo bạo kêu lên, nàng gặt người, nàng cái gì cũng chưa nói. Xen lẫn trong ngò gì Hải tử bầy ở phía trong đùa tiểu lò ly nhảy ra, nói, hôn đảng, ngươi khẳng định muốn chính mình đi tìm những này đồ trang sức. Hắn không muốn chia sẻ cho chúng ta, đánh hắn. Hùng hai tử đều có rất mạnh động thủ năng lực, còn có nói làm tiểu làm tinh thần, lập tức, một hồi hôn chiến bắt đầu rồi. Không phải tất cả hài tử đều dễ gạt gấm, trong đó có hoài nghi nhìn về phía Hê-va, sau đó chạy tới đỉnh xem xét. Cái kia đỉnh đang tại dùng bình phong vây quanh, bởi vì bên trong đang chuẩn bị đồ ăn cùng rượu Dùng người mỏ dỉ tinh tỉnh, đồng thời có đồ ăn cùng người mới, không có người đi chú ý người mới, cho nên phải trước tiên đem đồ ăn cách ly ra. Chứng kiến những này gà nướng thịt vịt nướng cùng từng khối hầm cách thủy thịt, Hùng hài tử đám bọn họ quên đối với hế và hoài nghi, hương phấn kêu lên, hoa hoa hoa, thịt nhiều ăn ngon. Hôn chiến Hùng hài tử cũng đừng đánh, lập tức bay bình thường chạy tới, bắt đầu cướp đoạt đồ ăn. Các gia trưởng nhìn không được rồi, ao ao tới nữ lấy nhà mình hài tử bắt đầu đọc thủ, đem Hùng hài tử đám bọn họ đánh wa, wa, kêu to Có một cường trắng Nam Hải chạy tới đối với Eva nói ra, ngươi cái này một tên lường gạt, ngươi lửa gạt bọn hắn. Eva vừa muốn nói chuyện, Tiểu Lọ lì vượt lên trước đi ra nói, ngươi nói cái gì? Cái này là một tên lường gạt, nàng vừa rồi gạt chúng ta, đùa bỡn chúng ta. Khả quan rồi, đây mới gọi là là lửa gạt ngươi. Tiểu Lọ lì nắm bắt nắm tay quả đấm xuống tới, một quyền đem cái này Nam Hải làm ngã xuống đất, đánh cho hắn cũng phải oa oa kêu to. Vương Bắc cười nói, không sai a, tỉ muội đồng lòng, kỳ lợi đồng tâm tới 205. Chương 1025, hôn lễ tiến hành. Vương Bắc không biết người mọ gì kết hôn có hay không giờ lành chú ý, dù sao hắn cảm giác được, mộ tắc cùng vị hôn thê trang điểm sau khi kết thúc liền đi ra. Hôn lễ ngay tại trên đồng cỏ tiến hành, không có có cái gì đặc biệt chuẩn bị, mọi người làm thành một vòng, trong đó có một lỗ hồng, bày đặt một cái thổi phồng thức cầm vòng, sau đó có thảm đỏ phố đến trang điểm đính trước. Kế tiếp là đi thảm đỏ khâu, cùng Trung Quốc trong hôn lễ càng trọng yếu khách quý càng đến gần sau xuất hiện không giống với. Người mọ dị là chú rể cô dâu đây là mình tinh trước xuất hiện. Tân nương cũng là một vị béo cô nương, bất quá so đại đa số mỏ dị nữ nhân muốn gầy hơn, thoạt nhìn có một em mở bảy cao, thì 140 50 cân sức nặng. Nàng mặc một thân rất kiểu tây màu trắng hôn lễ, cùng ăn mặc quần áo tây mồ tạc đứng ở thảm trước, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc biểu lộ. Bên cạnh một cái mỏ dị thanh niên giận dữ nói, "Ai, ta mồ tạc huynh đệ thật sự quá không cố gắng, lộn ạ cùng hắn cùng một chỗ rất nhiều năm, còn như vậy vậy." Vương Bác sau khi nghe được nhìn về phía Eva nói ta thiên có phải không tại người m gì xem ra ta mỗi ngày ngược đã ngươi hê va mặt lộ vẻ hoỏng sợ thân yêu ngươi là người Trung Quốc đừng học người mỏ gì thẩm mỹ quan cùng giá trị quan lập tức muốn bắt đầu hôn lễ rồi kết quả đã xảy ra một ít vấn đề theo lý thuyết phải có trẻ em đi lên tặng hoa Tân Nương muốn cầm trong tay hoa tươi gặp may thảm Đúng vậy bị dùng để an bài hoa tươi tiểu cô nương lúc trước tham dự đoạt êva đồ trang sức hoạt động ở bên trong bị cha mẹ đánh một trận Hùng hai tử chính là hùng 2 tử nàng tức giận Vậy mà đem hoa ném đi, không chịu đi cho tân nương tặng hoa. Cái này cha mẹ của nàng sốt rồi rồi, đi lên một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện. Hù hứa nạ nạ là nghe lời nữ hải, đi, đem hoa tươi tặng cho người yêu khăn tỷ tỷ nàng đúng vậy yêu nhất người lắm cờ hả nha. Nha đầu chết tiệt kia, nhanh lên đi, nếu không hôm nay ta muốn đánh cho ngươi mở mắt không ra, vung không xuất ra nước tiểu. Tiểu lõ lì nhìn thoáng qua, đi đón qua hoa tươi ngọt hề hề cười nói, thúc thúc ca gì, nếu như hù hứa nạ nạ không muốn vậy hay để cho ta tới làm tốt rồi có người giải vây tốt nhất phụ trách chủ trì hôn lễ người điều khiển chương trình gấp vội vàng ở đầu đem một bó hoa tươi đưa cho tiểu lò lì tay nâng tiểu di vớ át hoa tươi tiểu lò lì sôi nổi dẫm phải thảm đỏ đi đến chú rể cô dâu trước mặt quỷ gối đã thành cái thục nữ lễ sau đó đem hoa tươi dơ lên tại chú rể trước mặt mồ ta cười đến trên mặt thịt mỡ thẳng run dậy hắn tiếp nhận hoa tươi lại đưa cho tân ương khách quý đám bọn họ ào hào vỗ tay ông thảm hai bên chạm lên ăn bảy tốt người Mỗi trong tay người có một chi màu phung đạn, theo chú rể cô dâu đi qua, phanh, phanh, phanh phanh, phanh thanh âm văng lên, thành từng mảnh đeo dùy bằng phung tới. Chú rể, tân lương đi trước nhất, sau đó là phụ rể cùng phụ dâu, còn có đồng nam, đồng nữ tất cả một vị, cuối cùng còn có bọn hắn cái này chi tộc rể mò gì trưởng lão. Tại người mò gì trong hôn lễ, kẻ chủ trì là mò gì trưởng lão, người điều khiển chương trình phát ra nổi một cái đạo diễn tác dụng. trưởng lão là dùng tiếng mò gì tiến hành chủ trì, vương bác nghe không hiểu chỉ có thể căn cứ mọi người phản ứng đến suy đoán, cũng là có thể đoán cái 89 phần 10. Mọi người cùng nhau vỗ tay thời điểm, hắn cũng vô tay còn ủng hộ một tiếng, mọi người trầm tĩnh lại thời điểm, hắn cũng không nói chuyện còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, kết quả như vậy biểu hiện của hắn ngược lại thắng được một ít thừa nhận. Chú rể cô dâu trao đổi nhẫn, một ca khúc khúc khúc nhạc dạo vang lên, tất cả mọi người muốn ca hát. Vương bắt nói, tiếng ngọ gì ca khúc nha. Ta đây cũng không hiểu. Dô lưu nhỏ giọng nói, mẹ nó, lão đại Ngươi có phải hay không không có đã tham gia người mọ gì hôn lễ? Đúng vậy a làm sao vậy? Vậy ngươi đi theo trượt là được rồi. Kế tiếp muốn hát bài hát này là chúng ta mò gì tộc nổi tiếng nhất tình ca. Anna Cả rèn Mi tất cả mọi người phải hát. Cái này xem như cho người mới chúc phúc. Các ngươi người hoa hôn lễ cũng có cùng loại hạng mục. Chính là cho người mới lời nói may mắn lời nói phải không? Vương Bắc lắt đầu, không có, chúng ta đều đưa tiền lì sỉ. Không cần ca hát cũng không cần nói cái gì. Nhưng chúng ta cần, đến đây đi. Điện thoại tìm tòi ca từ đi theo hát ta, ngươi không biết tiếng mọ gì có thể dùng tiếng anh hát, cái này không sao. Lão Vương nóng nảy, như thế nào không có người theo ta nói trước một tiếng. Con mụ nó, ta làm sao sẽ hát bài hát này? Cho nên, đi theo nhé a, bắt đầu hát. Hùng hậu du dương ca tiếng vang lên, Jolu cũng hé miệng ca hát. Vương Bắc điện thoại tìm tòi ra ca từ, đi theo mọi người làn điệu đi theo hát, miệng hình tận lực trương đại, thanh âm tận lực tương đối thấp. Chính là hồ đồ tọ rủ, nếu như ngươi nhất định càng đó. Nữ lang, nó hội trở nên bình tĩnh không có sóng. Đi vào bên cạnh của ta à, nữ lang, ta là như thế yêu người, ta yêu vĩnh viễn không biết tại ánh mặt trời ở phía trong khu kiệt, nó đem vĩnh viên cùng nước mắt của ta cùng nhau ước ác. Ta đã viết thơ, ta cũng vậy đưa nhẫn, nếu như tộc nhân của ta phát hiện, chúng ta thì có phiền thoái. Ta bút đã muốn ghi đoạn, ta giấy đã muốn dùng hết, nhưng ta đối với người yêu, vĩnh viễn không thiếu thốn. Bọn hắn ca hát thời điểm, chú rể cô dâu kích động đi lên cùng bọn họ ôm, cơ hộ mỗi người đều muốn ôm một bà. Cho nên cái này tiểu yêu cầu mọi người hát chậm một chút, chú rể cô dâu động tác nhanh lên. Ca sướng chấm dứt, người mỏ gì ký hiệu tiếng văng lên, mộ tặc nam tính các tộc nhân, ảo ảo nhảy ra vây quanh chú rể nhảy trên vũ. Trên thực tế không riêng gì hắn nam tính tộc nhân, chỗ có nam nhân đều lên rồi, lao vương phát hiện điểm ấy sau tranh thủ thời gian túi đầu xuống giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác, kết quả vẫn bị hai cái béo nữ nhân cho đẩy đi ra. Hắn khoát tay lộ ra ấy náy mỉm cười, ta không biết ngại. Một cái phòng trừng thể trọng có 200 cân béo cô nương dùng xem thịt mờ ánh mắt theo dõi hắn, thèm thuồng cười nói, "Ta đây đến dạy ngươi a." Vương Bắc không nói hai lời trong chấp mắt nhảy vào vũ đạo đội ngũ, "Đi đi mà a." Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được béo cô nương khỏe miệng chảy xuôi nước miếng, thực sợ dạy qua dạy của hắn đã bị nhai lấy ăn được. Mò gì chiến vũ đơn giản, chủ yếu là tiết tấu tốt cùng động tác hữu lực, Vương Bắc theo không kịp bọn hắn tiết tấu, bất quá hắn xem qua rất nhiều lần mò gì chiến vũ biểu diễn, đối với đại khái động tác đều rất hiểu rõ. Cho nên Hắn ở bên trong đục nước béo cỏ, tuy nhiên biểu hiện không tốt lắm, nhưng cũng không có làm cho cười. Một khúc chiến vũ nhảy xong, hôn lễ tiến vào đến khâu cuối cùng, mọi người muốn tới chụp ảnh chung. Người mọ gì chụp ảnh chung còn rất có ý tứ, mọi người dựa theo thân cao sắp xếp chữ, xếp thành một cái hình tim đồ án, chú rể cô dâu ở vào vị trí trung tâm, hình như là một đóa hoa tươi nụ hoa. Tốt rồi, để cho chúng ta mở ra vui sướng cùng ăn nghi thức ca. Người điều khiển chương trình vỗ tay mỉm cười nói. Cú, cú, cú, cú. Hung hai tử đám bọn họ sung sướng kêu lên. Trong hôn lễ tự nhiên không thể thiếu truyền thống hàn chỉ mỹ thực, ngoài ra còn có các loại thịt nướng cùng ti chiên, rau dưa salad trái cây có trọn vẹn một thùng lớn, sức nặng rất đủ. Ngoài ra còn có người mở gì không thể hoặc thiếu rượu mạnh, rượu này nước cũng phải dùng thùng gỗ chứa, sau khi mở ra mỗi người cầm cái chén đi dùng thìa nhỏ qua uống. Lao Vương đi qua đã bị một hồi rượu cồn hương vị cho chấn nhấp rồi, hắn tuyệt vọng nhìn về phía Zolu, kêu lên, ông trời của ta, chí mạng vũ lực Tới 206 chương 1026 Đại hội thể dục thể thao Chí mạng vũ lực chính là từ vương bác đi vào chấn lạc nhật sau Loại thứ nhất đưa hắn phóng đảo qua rượu Rượu côn độ đạt tới khủng bố 65 độ Quả thực là trong rượu sát thủ Người mọ gì uống rượu hay cùng liều mạng đồng dạng Lao vương không muốn tham gia người mò gì lễ lộc chính là chỗ này nguyên nhân Mỗi lần uống rượu tất nhiên uống rượu Lần này y nguyên như thế Hắn chỉ nhớ rõ chen thứ nhất uống rượu hết sau muốn đi Kết quả bị vài người cho ngăn cản Đằng sau sự tỉnh liền không có ấn tượng. Sau khi tỉnh lại, hắn đã tại tòa thành rồi, trên người sạch sẽ, chỉ có như thủy triều trận trận đau đầu cùng mọi mệnh trạng thái tinh thần, nhắc nhở lấy hắn khẳng định lại uống rượu. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn còn rất khó chịu, Eva sau khi thấy đem một chén màu nâu nhạt nước canh bưng tới, mặt mũi tràn đầy nhu tình mỉm cười nói: "Đến, uống, cái này chén canh giải rượu." Eva nhu tình dáng tươi cười cùng ôn hòa thanh nhâm lại để cho Vương bác thật sâu mê luyến, tăng thêm hắn này sẽ vẫn còn say rượu trong trạng thái Đại náo không thế nào đi dạo, vô ý thức không để ý đến mỹ nữ giáo sư chủ nghệ. Một ngụm canh giải rượu uống hết sau, lão Vương chạy xuống quần cuộn dòng nước mắt nóng. Ê ba bật cười nói, làm sao vậy, làm gì vậy kích động như vậy. lão Vương chảy nước mắt nói, vì sao lại có nặng như vậy mù tạt hương vị. Ê ba kinh ngạc nói, ta không có phóng mù tạt nha, ta liền cho thả một ít tương chua ngọt. À, chẳng lẽ ta đem tương mù tạt trở thành tương chua ngọt còn sao? Vương bắt nói, ngươi không có nếm thử sao? Ê nói không có Ta cũng không ăn tự chính mình làm gì đó Vương bác bất quá cái này chén canh giải rượu sát thực quả nhiên hữu hiệu Vương bác uống qua về sau đại thổ một hồi nó làm ra rất tốt thúc nhà hiệu quả nổ ra còn không có tiêu hóa rơi rượu lãoo Vương là tốt rồi được nhiều hơn tham gia thành hôn lễ mộ tạc trở về công tác nông trường bắt đầu tiến hành lê bởi vì trước kia là đất hoang cho nên lần đầu tiên Lê hơn là chuyện rất trọng yếu cái này mùa đông 3 tháng mỗi tháng đều được đem cái này mảnh thổ địa trở mình một lần lại để cho thổ nhưỡng trung hấp thu đủ nhiều dưỡng khí. Tiểu trấn nhân viên công vụ liên hợp đặc thù giáo dục trường học tiến hành rồi một hồi từ thiện hoạt động, bọn hắn tiếp nhận rồi một ít thấp thu vào gia đình xin, đi miễn phí hỗ trợ thu thập hoa viên, trải ma kỳ. Mùa đông thời tiết lạnh, New Zealand đã có cái cùng Trung Quốc bất đồng truyền thống, Trung Quốc trường học ưa thích tại mùa xuân cùng mùa thu làm đại hội thể dục thể thao, người New Zealand tất chính là ưa thích tại mùa đông làm đại hội thể dục thể thao. Xuân thu hạ ba quý, tia tử ngoại chiếu xạ đều rất mãnh liệt chỉ có mùa đông ngày phơi nắng mới tương đối nhu hòa, thích hợp tiến hành bên ngoài vận động. Đây là tiểu trấn lần thứ nhất sân trường đại hội thể dục thể thao. Lão Vương với tư cách cao nhất hành chính trưởng quan tự nhiên muốn dự họp, được rồi, đây là hắn khoác lác chém gió rồi, hắn sở dĩ dự họp là bởi vì hắn là tiểu lọ lì người giám hộ. Tiểu lọ lì có được cường đại vận động năng lực, vì vậy nàng báo danh tham gia vài dạng thi đấu sự tình, ví dụ như 100m chạy, 200m chạy, 200m tiếp sức chạy, 400m tiếp sức chạy lợi. Trung tuần tháng 6 Vương Bắc lại rút tham được một khỏa nông trường chi tâm, lần này là nhị cấp nông trường chi tâm, vì vậy nông trường còn chưa có bắt đầu vận hành, đã muốn thăng cấp đến nhị cấp. Cái thứ nhất thứ hai, A.K.G. trường học đại hội thể dục thể thao bắt đầu rồi. New Zealand gia trưởng phi thường để ý hải tử tham gia vận động, như loại này trường học đại hội thể dục thể thao, cơ hội tất cả gia trưởng đều sẽ chủ động tham gia, mục đích là cùng hải tử cùng một chỗ hưởng thụ vận động niềm vui thú. Đây là người New Zealand nhiệt tình yêu vận động một trong những nguyên nhân. Bọn hắn vận động hứng thú đều là từ nhỏ bồi dưỡng lên. Vương Bác đi vào sân trường tiểu học, đại lệnh mùa đông, lại chứng kiến rất nhiều hài tử ăn mặc đơn bạc quần áo thể thao tại chạy tới chạy lui. Đương nhiên, còn có rất nhiều hài tử ăn mặc áo lông cũ thậm chí áo lông, như vậy thoạt nhìn bọn nhỏ quần áo cũng rất phức tạp. AKG trấn lạc Nhật tiểu học hiệu trưởng G -lèn xin cùng đi ở bên, chứng kiến bọn nhỏ ăn mặc, lão Vương nói nói, phải cho bọn nhỏ chú ý giữ ấm, đợi cho cuộc thi thời điểm lại thay quần áo thể thao tốt rồi. Glandin kinh ngạc nói: Bọn hắn lựa chọn quần áo thể thao, vậy khẳng định là có thể thích hướng ngoại giới độ ấm, chúng ta không cần nhiều hơn can thiệp. Vương bắt nói, những hài tử này không phải đến cuộc thi đấy sao? gỡ lên nói, không, bọn hắn bình thường cũng phải như vậy ăn mặc, cuộc thi có phòng thay quần áo nhỉ Như vậy Lao Vương đã cảm thấy có ý tứ rồi, bọn nhỏ ăn mặc phong cách quá phức tạp đi, thời trang mùa thu cùng trang phục mùa đông đều có, thậm chí còn có nam hài mặc một bộ mỏng áo lông cựu phối quần ngắn. Hắn cảm giác được cái này cũng phải nói là người New Zealand truyền thống Dân bạn xứ đặc biệt nhịn đông lạnh, bọn hắn mùa đông không uống nước ấm, 1 năm 4 mùa đều là uống nước lạnh, mùa đông ăn kem ly, uống đồ uống lạnh cũng phải rất thông thường sự tình. Đại hội thể dục thể thao tại trường học viên sân vận động tự hành, AKG là quý tộc trường học, sân vận động kiến thiết vô cùng xa hoa, có lát tiếp đường băng, cả năm màu xanh hoa cỏ bình là phù hợp, ngoài ra còn có một vòng sạch sẽ sạch sẽ khán đài, trên khán đài có màn hình lớn có thể trực tiếp sân thi đấu tình hình chung. Tại vận động phương diện, Lao Vương cũng phải danh nhân. Hắn cầm qua tốt nhất giới Ổ Mạ Dạ Mạ thành Đại hội thể dục thể thao bảy Quan vương, đây là thành nhỏ đại hội thể dục thể thao ghi lại, đến nay không có người có thể đánh phá. Ổ Mạ Dạ Mạ thành Đại hội thể dục thể thao là 2 năm một lần, thượng một lần cử hành thời điểm, Đại hội thể dục thể thao tổ ủy hội còn mời qua vương bác, bất quá hắn hiện tại bề buộn nhiều việc, cũng không thiếu tiền rồi, sẽ không đi thăm gia. Trấn Lạc Nhật không ít cư dân đến từ Ổ Mạ Dạ Mạ thành, những người này còn nhớ rõ hắn tại đại hội thể dục thể thao thượng sáng tạo ghi lại. Chứng kiến hắn sau hào hào cùng hắn chào hỏi. Trấn trưởng, người tới dạy bọn nhỏ như thế nào đoạt giải quán quân sao? Hôm nay người tham gia cái gì hạ ngụ? Cái này có phải không có chút khi dễ bọn nhỏ? Đừng nói mò rồi, nhất định là chấn trưởng với tư cách biểu diễn khách quý tới tham gia đại hội thể dục thể thao. Vương Bắc nhìn xem trên người mình vận động quần áo, hắn nên mặc tây phục đến. New gì lên đại hội thể dục thể thao cũng muốn lãnh đạo lên tiếng, 9 giờ sáng chung, vận động viên vào cuộc, giáo sư tạo thành trọng tài đoàn vào cuộc. Gia trưởng cùng các du khách tắc chính là ngồi xuống trên khán đài. Tại cái gì một chỗ trường học, đại hội thể dục thể thao đều là trọng yếu hoạt động, đặc biệt là trường công, bởi vì New Zealand thực hành giáo dục bắt buộc, cho nên muốn kiếm tiền phải dựa vào những chuyện lặt vật này động Trường công đại hội thể dục thể thao là muốn các gia trưởng mua vé vào cửa, mua vé vào cửa không nói, đến lúc đó còn sẽ co cái tiền, tự nhiên lấy được tiền đều dùng cho trường học kiến thiết. Cho nên tại New Zealand, đọc trường công cũng không phải một phân tiền không tốn. A.C.G. trấn lạc nhật tiểu học là tư nhân quý tộc trường học, các gia trưởng không có phương diện này băn khoăn, có thể tự do tham gia, như vậy tham dự độ rất cao. G.L.N. hiệu trưởng cảm tạ khán giả đến quan sát tiểu vận động viên đám bọn họ cuộc thi, khen ngợi chủ động tham gia trận đấu hài tử, sau đó hắn diễn thuyết tiểu đã xong. Vương Bắc nhìn xem đồng hồ, toàn bộ hành trình thì 2 phần nửa Hắn với tư cách trấn trưởng cũng phải lên tiếng, như vậy hắn liền đem chuẩn bị cho tốt lên tiếng bản thảo gấp bắt đầu bỏ vào trong túi quần. Đứng ở chủ tịch trên đài cổ vũ một fan tham gia đại hội thể dục thể thao bọn nhỏ, cứ như vậy lui xuống. Tiếng vô tay rất nhiệt liệt, khán giả không phải cảm tạ hắn không có thao thao bất tuyệt, mà là bởi vì hắn tại trong trấn rất có nhân khí. Đằng sau còn có vận động viên đại biểu lên tiếng cùng trọng tài đoàn đại biểu lên tiếng, những này càng đơn giản, đều là cách thức hóa gì đó. Vận động viên đám bọn họ muốn cố gắng cạnh tranh, trọng tài đám bọn họ tắc chính là duy trì công chính cùng công bình. Tới 206, chương 1027, nhất định phải tiếp ổn. Học sinh tiểu học đại hội thể dục thể thao không có gì hay xem, bọn nhỏ thân thể tố chất đều bình thường, cũng không có gì kích thích cuộc thi xuất hiện. Bất quá, tham dự vào sau có lẽ hay là rất có ý tứ, phi thường náo nhiệt. Căn cứ niên cấp tổ, thi đấu sự tình tiến hành rồi phân chia, vừa đến năm thứ ba là một tổ, năm thứ tư đã ngoài là một cái khác tổ thi đấu sự tình. Tiểu lõ lì tại cấp thấp nữ từ trong tổ, nàng có nghiên áp tính ưu thế, hệt vai cho nàng sơ cái bím tóc đuôi ngựa, chạy bắt đầu giống như bím tóc đuôi ngựa đồng dạng vùng qua vùng lại Một cưỡi tuyệt trần. Vương bác tại giới hàng chờ tiểu lõ lì chạy đến sau tiểu vô tay chúc mừng. Một cái tiểu cô nương chạy ở cuối cùng, xem xét phải thua, lập tức ghé vào trên đường băng lăn qua lăn lại khóc lên. Bên cạnh sư phụ chạy tới đem nàng ôm ra đến, hai tử ra trưởng cũng không cảm giác dòa người, cùng người xem cùng một chỗ cười ha ha. Sau đó là nữ tử 800 m chạy, cái này xem như cấp thấp ở phía trong đường dài chạy trốn đúng rồi, vương bác cảm giác được đối với cái này chút ít mấy tuổi đại nữ hài mà nói. 800m cũng có chút quá xa. Nhưng là các gia trưởng cũng không ý kiến, cho rằng bọn nhỏ thiên tính chính là vận động mới đúng, 800m quả thật có điểm dài, nhưng có thể rèn luyện bọn nhỏ thể chất cùng ý lực, cho nên đều cổ vũ Hải Tử dự thi. Tiểu Lóa Lỷ cũng tham gia cái này luôn của thi, bởi vì phía trước 100m em chạy cùng nhảy xa đều lấy được thứ nhất, nàng thành một cái nho nhỏ minh tinh, chú ý người của nàng rất nhiều. Bởi vì nàng đáng yêu xinh đẹp, rất nhiều nam hải còn chạy tới cho nàng cố gắng lên, Vương Bắc ở một bên xem mùi ngon. Không hề ngoài ý muốn, Tiểu lò lì theo xuất phát chạy tiểu chiếm cứ tuyệt đối tính ưu thế, một con ngựa trước mặt rất nhanh vượt lên đầu tên thứ hai nửa vòng. Thật là một cái như gió cố lương. Götland hiệu trưởng cười ha ha nói. Ngoài ý muốn sau đó phát sinh, chạy sau khi Tiểu lò lì muốn đem cuối cùng một gã nữ hài bộ vòng rồi, cô bé kia vóc dáng thấp bé nhưng là chạy rất chân thành, thoạt nhìn cũng rất mạnh hơn. Thấy đối thủ muốn đem chính mình bộ vòng, nàng cắn răng ra tốc chạy, đúng vậy bước chân như vậy tiểu rối loạn, ra tốc vừa chạy trực tiếp đem chính mình trợ chân. Tiểu lõ lì vừa vặn chạy đến bên người nàng, không chút do dự dừng lại đem nàng giúp đỡ bắt đầu, sau đó mới chạy. Lúc này trên khán đài đã có người vô tay, còn có người rất lớn tiếng nói, cực kỳ giỏi, đây là kỵ sĩ tinh thần, giờ thực là một vị xuất sắc nữ kỵ sĩ. Cô bé kia sau khi đứng lên trạng thái tiểu tương đối không xong rồi, xem ra giống như là bị chật cổ chân, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Một gã sư phụ đi lên muốn mang nàng xuống, nhưng nữ hài rất quật cường lắp đầu, dùng một chân nhảy qua chạy về phía trước Nâng dậy nữ hải sau, tiểu lõ lý lại chạy ra rồi, một hồi thời gian chạy ra hơn 50 m ở. Nàng nghe được trên khán đài người xem thảo luận, quay đầu nhìn lại, chứng kiến nữ hải Kiên trí như vậy muốn chạy, lập tức dừng thân, do dự nhìn xem đằng sau nữ hải cùng phía trước giới hạn. Do dự 4-5 giây, tiểu lọ lý vung qua biếm tóc đuôi ngựa chạy về đi, dựng lên nữ hải cánh tay, vịn nàng chạy về phía trước. Thấy như vậy một màn, Lao Vương cùng Eva lập tức đứng lên cao dơ hai tay vỗ tay, rất nhiều gia trưởng cũng ào ào đứng lên. Tiếng vô tay trước nay chưa có kịch liệt. Đằng sau tên thứ hai cô nương đã chạy tới, theo bên kia dựng lên nữ hải, hai người mang theo cổ chân bị chật nữ hải đi tới giới hạn Tiểu lõ lỉ cùng nữ hải Vỗ tay chia lịa, đến Eva trước mặt sau nàng lộ ra đáy lòng chân thực cách nghĩ, về phải nói, ta vứt bỏ một cái quán quân. Nói xong lời này, nàng lại hủy khuất bắt đầu, con mắt lập tức hàm lên nước mắt. Eva ôm um nàng, ôn nu cười nói, giờ A L E, ngươi thắng cái khác quán quân, ngươi vừa rồi đánh thắng một cái kỷ, yêu ngạo chính mình Trận này thắng lợi so ngươi đang ở đây trên đường băng cầm 100 quán quân đều trọng yếu. Thật vậy chăng? Tiểu lọ lý hỏi. Eva vướt ve ngửa của nàng đôi biện nói, đây là, thân yêu, về sau ngươi sẽ biết, tại từ từ nhân sinh cuộc sống trên đường, ngươi muốn cùng mình đánh rất nhiều sân trận chiến, chiến thắng chính mình thắng lợi, nếu so với chiến thắng người khác càng đáng giá ngươi kiêu ngạo. vứt bỏ một cái quán quân, tiểu lọ lý sẽ không muốn vứt bỏ cái khác quán quân rồi, đằng sau là tiếp sức thi đấu, cái này hạng mục nàng không phải rất có năm ch Tiếp sức thi đấu không riêng dựa vào một người, mà là dựa vào đoàn đội hiệp tác, xem tiểu lò lì rất lo lắng, vương bác đi qua chỉ điểm nàng. Ngươi chạy cuối cùng một gậy, nhận được gậy thời điểm, ngươi tốt nhất đã muốn ở vào gia tốc trạng thái, cho nên ngươi đừng ở chỗ này chờ ngươi đồng đội, ngươi đi phía trước các loại cùng nàng tiến hành chạy, đến nơi này sau lại tiếp được gậy, tốc độ nhanh hơn. Cho nên, dưới tình huống như thế, nhớ kỹ nhất định phải tiếp ổn. Nhất định nhất định phải tiếp ổn, cái này rất khó, nhưng ngươi muốn làm đến, giờ A Ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi chỉ cần có thể làm được, nhất định có thể cầm quán quân. Tiểu lõ lý lộ ra mở mịt biểu lộ, vì, vì cái gì nhất định phải làm cái này. Bởi vì này dạng mới có thể tiết kiệm thời gian nha, tin ta, cứ như vậy chạy nhất định có thể đoạt giải quán quân. lão sư ngươi ta đúng vậy kiện tướng thể dục thể thao. lão vương vô vô bở vai của nàng nói ra. Tiểu lõ lý khó khăn gật đầu nói, được rồi, may mắn đệ tam lớn Ản lý ra yêu thích ta. Tiếp sức thi đấu bắt đầu, tiểu lõ lý là năm thứ hai Tốc độ không có năm thứ ba hải tử nhanh, nàng đồng đội đệ nhất lớn, thứ hai lớn đều có điểm rất lại phía sau rồi, cũng may chênh lệ không lớn. Đệ tam lớn cô nương chạy tới, tiểu lõ lì chờ ở hàng bắt đầu đằng sau, đợi cho cô nương sau lập tức đi theo chạy, vương bác vung quyền kêu lên, cứ như vậy chạy, nhưng muốn tiếp ổn A Nghe xong hắn lời nói, tiểu lõ lì trên mặt lộ ra kiên quyết biểu lộ, chạy trốn chung ôm lấy cái kia đệ tam lớn tiểu cô nương, biểu môi hôn rồi đi lên. Vương bác tiếng kêu ngay lập tức dừng lại. Trên thính phòng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng ngay lập tức dừng lại. Đây là làm gì vậy? Có người khiếp sợ hỏi. Ông trời của ta, những hài tử này là ở đại hội thể dục thể thao thượng bày ra các nàng yêu sao. Đừng nghĩ lung tung, đây là bọn nhỏ ngây thơ tình bạn, các nàng tiếp ổn không có ý tứ gì khác. Đệ tam cô nương bị nàng chính diện hôn lập tức sướng sốt, tiểu lõ lì sốt ruột kêu lên, tiếp tục chạy nha án lì ra, nhanh lên chạy đến giới hạn đem gợi cho ta. Tiểu cô nương ngốc núc ních nháy mắt mấy cái. Đành phải lại ra tốc chạy bắt đầu đem gậy đưa cho tiểu lỏ lì. Tiểu lỏ lì nhận được gậy rất cố gắng chạy, đúng vậy lúc trước đệ tam lớn tiểu cô nương cái kia sững sờ lãng phí thời gian, các nàng tiểu tổ vốn tiểu rất lại phía sau. Như vậy, dù cho tiểu lỏ lì chạy nhanh chóng, đúng vậy vẫn không có chiến thắng, cuối cùng nhất thật đáng tiếc đã rơi vào tên thứ hai. Lại là một cái quán quân chạy, tiểu lỏ lì hề phải muốn khóc, nàng đối với vương bác kêu lên, ngươi không phải nói hôn môi có thể đoạt giải quán quân đấy sao. V Tiếp ổn có thể đoạt giải quán quân, nhưng làm sao ngươi thân nhân ra? Đây là ngươi để cho ta hôn ngôi. Tiểu Lọ lì tức giận quát, đều tại ngươi. Ngươi gạt ta, ngươi nói này sẽ đoạt giải quán quân. Bên cạnh Eva bất đắc gì nói, đây là vulnerability, không phải kỳ, tiếp ổn không phải hôn môi cái kia hôn ngôi. Tiểu Lọ Ly lập tức ngây ngẩn cả người, nàng xem hướng bốn phía, cơ hồ tất cả mọi người tại hi hi cười, còn có chút hài tử tại đối với nàng gọi, giờ ác l e thân nữ hài rồi. Vương Bắc nói ra, về sau Ta sẽ tận lực dùng anh văn cùng người đối thoại. Tiểu lọ lì hé miệng, hoa hoa khóc lớn lên. Không riêng đã đánh mất quán quân, nàng còn đã đánh mất mặt, đối với sĩ diện nàng mà nói đó căn bản vô pháp tiếp nhận. Tới 206, chương 1028, muốn xây bưu cục Người trưởng thành nếu như chạy tiếp sức thi đấu đến như vậy vừa ra, nhất định sẽ kiếp nổ dư luận. Đối với hai tử, mọi người luôn có càng nhiều tha thứ tâm, bọn hắn cũng không biết vương bắc cùng giờ A.L.E. trong lúc đó bởi vì tiếng hoa dẫn phát hiểu lầm Bọn hắn chỉ cho là đây là hai tiểu cô nương trong lúc đó tốt đẹp chính là cảm tình đệ Tam tiểu cô nương án lì Dạ phụ thân vừa mới là một gã chụp ảnh người yêu thích hắn chụp được hai cái ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương hôn môi lập tức tiểu lo lì bánh bao biểu hiện trên mặt kiên quyết ăn lì ra mặt mũi tràn ngốc chệ hai người ánh mắt hình thành tươi sáng do nét đối lập một cái đằng đằng sắc khí một cái mềm lốc nốc nết đáng yêu đằng sau thứ tư sân thi chạy có lẽ hay là tiếp sức thi đấu lần này tiểu ọ lì các nàng tổ lấy được quá quân Zaele là hàm chứa nước mắt tại chạy, một bên chạy một bên vùng tay lau nước mắt, cuối cùng chạy đến giới hạn, Ô V va hoa một tiếng lại khóc lên. "Này làm sao còn khóc nhà?" "Zaele không phải đại hại từ sao?" Tiểu Lõ lì thuốc tha thuốc tí nói, Giờ "Zaele thật là cao hứng." Án Lý Dạ đằng sau mẹ nhau tới, gồm sứ loại tinh xảo mặt hoa hoa thượng treo đầy ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói, Giờ "Zaele ngươi vừa rồi tại sao phải ôm ta?" Tiểu Lõ lì đối với chuyện này phiền rất tốt, nàng kiên định cho là mình bị Vương Bắc lọt hố rồi hung ba ba nói, ta liền cho hôn rồi, làm sao vậy? Án lý dạ tiểu biểu hiện trên mặt hủy khuất, ngươi hôn rồi ta như thế nào còn hung ta nha? Mẹ ta nói, ai cùng ta thân thân, ta liền cho phải cùng ai kết hôn, chúng ta muốn kết hôn sao? Tiểu lõ lý nghe xong lời này lại nhịn không được, nước mắt chảy xuống đến, không nên không nên, chúng ta sao có thể kết hôn đâu này? Ta còn nhỏ, ta không muốn kết hôn. Vương Bắc cùng Eva ở bên cạnh hì hì cười, bị hai cái ngây thơ tiểu cô nương trêu chọc hư lắm rồi. Em bé da đen John cũng tham gia cuộc thi, hắn đã chạy tới hâm mộ nói, giờ A L lấy được 4 quán quân nha. Tiểu lõ lì tham gia 6 cái hạng mục, một cái nhảy cao, một cái nhảy xa, 4 chạy bộ, trong đó có 4 đều đoạt giải quán quân. Nghe xong em bé da đen mà nói nàng ủy khuất nói, ta vốn có thể đều cầm quán quân. John bên người còn có cái tiểu Nam hải, hắn chờ đợi hỏi, người có thể hay không nói cho ta biết đoạt giải quán quân bí mật. Ta cũng vậy muốn thắng, nhưng là ta thắng không được. Tiểu lõ lì có bí mật gì, nha đầu kia rất xấu Nói ra, ngươi phải tìm người hôn môi, ngươi xem ta, cùng ản lì dạ hôn môi sau, tiểu chiếm rất nhiều quản quân. Tiểu Nam Hải càng chờ đợi, ta có thể cùng ngươi hoặc là ản lì dạ hôn môi sao Ta đánh không chết ngươi. Tiểu Lõ Lì Hung Ba Ba nói, bất quá nàng lông mi thượng còn treo móc nước mắt, cho nên thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Eva nhìn hắn biểu lộ bệ bại, tiểu cố gắng vì hắn suy nghĩ cái biện pháp, không bằng người đang ở đây ngực cột lên một cái mũ phù thủy A, như vậy chạy nước rút thời điểm ngươi có thể so người khác sớm hơn tuyến Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ, cao hứng nói: "Eva sư phụ, cái này giống như thật là một cái không sai chủ ý nhỉ." Đại hội thể dục thể thao có biểu diễn tiết mục khâu, một người trong đó khâu đã có người giả bộ như thằng hề đến khiêu vũ, trên đầu đeo thằng hề tiêm nón, Nam Hải thực đi tìm đỉnh đầu cột vào ngực. Vương Bắc đằng sau không có lại chú ý, tại đó cùng Garland, Eva nói chuyện thiếm, thương lượng trấn lạc Nhật giáo dục vấn đề. Trấn lạc Nhật cần phải có một tòa trung học cùng tiểu học đến tiến hành bàn bạc, di dân chính giữa không ít gia đình hài tử là ở học trung học giai đoạn Bọn hắn hàn nguyên một hồi, cái kia tiểu Nam hài ôm mũ phù thủy chạy tới, đầu đầy mồ hôi, cao hứng bừng bừng, "Hoa, wow, Eva sư phụ, cảm ơn ngươi, ngươi thật lợi hại, ta thật sự đoạt giải quán quân rồi." Eva cười nói, "Đó là bởi vì ngươi vốn tiểu rất lợi hại, ngươi muốn cảm tạ cố gắng chính mình." Tiểu Nam hài lắc đầu nói, "À, không phải, thật là cái này mũ công lao, ta bắt nó trói đến ngực, chúng ta trong tổ gia hỏa đều cười đến nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn cười không còn khí lực." Vương bác, Tiểu Nam Hải không nghĩ như vậy, Hắn hưng phấn nhìn xem Eva nói, Eva sư phụ, ngươi thật sự là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ thần, ta quyết định, ta muốn truy cầu ngươi, ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Eva hỉ hỉ cười nói, đúng vậy vậy thì thật xin lỗi rồi, ta có vị hôn phu rồi, chúng ta lập tức hội kết hôn. Tìm được tin tức này, tiểu Nam Hải có chút bi thường, bất quá sau đó hắn lại cao hứng trở lại, không quan hệ, các ngươi còn chưa có kết hôn đâu rồi, nếu như ngươi kết hôn, ta liền cho vụn trộm làm tình nhân của ngươi. Vương Bắc tranh thủ thời gian sáng ra thân phận của mình, tiểu huynh đệ, ngươi truy cầu vị này nữ thần vị hôn phu chính là ta, ngươi cảm giác được đang tại ta nói lời này thích hợp sao? Vậy ngươi có thể hay không giả bộ như không có nghe được? Được rồi, ta không có nghe được. Vương Bắc cười nói, đại hội thể dục thể thao cạnh tranh cũng không kịch liệt, đúng vậy cùng một ít đơn tuần hài tử cùng một chỗ, bọn hắn có lẽ hay là rất vui vẻ. New Zealand hài tử so sánh quốc gia khác mà nói, muốn canh sáng thực một ít, bởi vì bọn họ không có sách vở không cần tiếp xúc internet, mỗi ngày đều là cùng một chỗ chơi đùa cùng tưởng tượng. Các gia trưởng đối với bọn họ bảo vệ cũng tương đối khá, không làm cho bọn họ quá sớm tiếp xúc một ít đồ ngột ngang, cho nên rất nhiều cấp thấp hải tử rất ngốc núc lích. Tham gia một hồi rất có ý tứ đại hội thể dục thể thao, trấn lạc Nhật nên đón một kiện khác có ý tứ sự tình, thì phải là thôn trấn rốt cục thành lập bưu cục. Theo lý thuyết, đối với Hương trấn mà nói thành lập bưu cục là chuyện rất bình thường, cái này không có gì có không có ý nghĩa. Nhưng là tại trấn Lập Nhật Tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho tới nay, chấn lạc Nhật là không có bưu cục, bưu cục một số công năng đều bị mặt khác đơn vị tiến hành rồi thay thế. Tại giới thiệu chuyện này trước kia, tất phải giới thiệu một lần New Zealand bưu cục, tại quốc gia này, bưu cục là một cái rất trọng yếu ngành. Trung Quốc bưu cục chủ yếu chức trách là gửi qua thư tín, bây giờ còn đụng lên tài chính làm ngân hàng, tại New Zealand, bưu cục chức trách thìu tương đối phức tạp. Đầu tiên, nó lớn nhất công năng là nộp thuế. New Zealand người công tác chỉ cần có thu vào phải nộp thuế, không giao thuế công tác đã kêu đánh hắc công, đi đường này bình thường là phi pháp di dân cùng bộ phận đồ bất việc du học sinh. Nhưng chính phủ nghiêm khắc đã kích đánh hắc công loại tình huống này, một là buộc mọi người nộp thuế, New Zealand cao phúc lợi là dựa vào thu thuế đến duy trì, hay là đánh hắc công không có bảo đảm, hàng năm đều vì vậy mà làm ra rất nhiều tìm đường chết sự kiện. Muốn kiếm tiền phải nộp thuế, mà nộp thuế phải có thuế số, về phần thuế số như thế nào làm đến, tất phải đi bưu cục cho dù ngươi lựa chọn cách khác, ví dụ như online download bảng, điền xong vẫn phải là đến bưu cục gửi qua. Tiếp theo, bưu cục vẫn cùng một ít hai tay vật phẩm mua bán có quan hệ, ví dụ như mua bán qua tay xe, hai tay phòng những này đại kiện, cũng phải đi bưu cục xử lý một vài thủ tục. Vương Bắc lúc trước mua hai tay xe dịp cùng hai tay xe cổ, tức là thông qua bưu cục cũng được giao hàng. Lần nữa, giao cùng xe con có quan hệ tiền, kể cả nộp thuế, phạt tiền cùng mặt khác phí tổn đều muốn thông qua bưu cục. Trước kia Chấn lạc Nhật là không có bưu cục, vì vậy rất nhiều chuyện làm bắt đầu tương đối tốn sức, ví dụ như xin thuế số mọi người lấy được gần đây bưu cục tiến hành, không duyên cớ tăng thêm rất nhiều phiền thoái. Tới 206. chương 1029, đối thủ đến. Vừa xây thôn trấn biết được, Vương bác xin qua rất nhiều lần tại Trấn lạc Nhật lạc thành bưu cục chuyện này, nhưng một mực không có bị ý kiến phúc đáp. Kiến thiết bưu cục, không phải nói tìm phòng ở phóng lên vài máy tính là được rồi, điều này cần nhân viên chuyên nghiệp đến phụ trách, tại một ít xa xôi hương chấn. Bưu cục người phụ trách thường thường đều là cấp quan trọng nhân vật. Cho nên, muốn mở một nhà bưu cục, chính phủ phải cho bọn hắn nhân viên biên chế, còn muốn viện trợ bọn hắn nhân tài, nếu không không tốt lậu. Về sau quan tra xét hạn nỉ đã đến, tuy nhiên thôn chấn không có bưu cục, đúng vậy hắn tiếp nhận rất nhiều tường quan công tác, lại để cho bưu cục có vẻ không phải trọng yếu như vậy. Trung tuần tháng 6, đột nhiên trong lúc đó chính phủ cùng hắn liên lạc, nói cho hắn biết chuẩn bị cho tốt bưu cục phòng, trấn lạc Nhật có thể mở một gian bưu cục rồi, nhưng lại cho hắn chuẩn bị xong bưu chính đoàn đội. Chuẩn bị phòng ốc cái này đơn giản, Trấn Lạc Nhật chính phủ trong đại lâu vẫn còn phòng chống tử, trang sửa một cái có thể dùng làm biệt cục sử dụng. Lắp đặt thiết bị công tác không phức tạp, chỉ cần nhân viên đến đông đủ có thể làm. Tháng 6 hạ tuần, một chuyến bốn người tới Trấn Lạc Nhật, dẫn đầu là một cái có ánh mặt trời mỉm cười trung nhân nhân, thoạt nhìn 3 14 15 tuổi bộ dạng, tên là Ben Michael. Đối với cái này chủng chuyên nghiệp nhân tài, Vương Bắc thật là hoang nên, nếu như là tại Trấn Lạc Nhật vừa mới mở biết được, hắn khẳng định đi đường hẻm hoang nên những người này đến. Nhưng là bây giờ, hắn đã muốn không còn là tên ngu ngốc chấn trưởng mà là một gã lục đảng nồng cốt, bên người càng có Na Thanh Dương, Hà Nì, Charlie đợi chính trị vòng hồ ly hỗ trợ, rất nhiều chuyện có đặc biệt cái nhìn. Hắn không có đi đón đợi Ben Michael, mà là đang cửa sổ sau ra bên ngoài xem, nhìn xem bảo ẩn tiếp đài bốn người từ trên xe bước xuống. Ben Michael mặc vừa vặn màu trắng đồ vét, một đầu tóc vàng tại dưới ánh mặt trời chiêu sáng điệp điệp sinh huy, tướng bạo mặc dù nói không được xuất khí, đúng vậy có một cổ khí khái hào hùng Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là Ta rất phiền hắn Vương bác câu mày nói Không biết chuyện gì xảy ra bọn tiểu nhị Ta rất phiền hắn Na Thanh Dương treo chọc nói Điều này nói rõ ngươi không phải gay Không sai Vương bác nói Cảm ơn Điểm ấy ta một mực biết rõ Chỉ nói vậy thôi Đột nhiên trong lúc đó cho chúng ta mở một nhà bưu cục Đây là muốn làm gì vậy Đầu tiên Chuyện này khẳng định cùng tổng tuyển cử có quan hệ Thủ tướng nhiệm kỳ mới tuyển cử Na Thanh Dương chăm chú bắt đầu Bắt đầu phân tích Bưu cục còn có một trọng yếu chức trách, thì phải là tại xa xôi hương trấn khu, trọng yếu tuyển cử đều là tại bưu cục ở phía trong tiến hành, vì vậy tại đây có thể dùng đến kéo phiếu bầu. Tiếp theo, chuyện này cũng sẽ cùng trấn Lạc Nhật chấn trưởng tuyển cử có quan hệ. Hắn ý nhìn xem Ben Michael, nhìn cái kia vẻ mặt mỉm cười, ta như thế nào nghĩ như vậy đạp nát hắn miệng đầy bận nha. Michael đến làm cho hắn rất khó chịu, Song phương công tác hội xuất hiện chức trách trọng điểm. Đương nhiên, như vậy xem ra Hàn Nghị công tác hội giảm bớt, là một chuyện tốt. Nhưng quan tra xét tiên sinh có rất mạnh tham muốn giữ lấy, hắn đã tại làm công tác, cũng không muốn cứ như vậy giao ra đi cho người xa lạ. Vương bác đập vũ bản, ta bản năng nói cho ta biết, lai giả bất thiện, người này đến chấn lạc nhật không phải đến giúp đỡ chúng ta làm phát triển, cho nên, chúng ta xuống dưới tiếp đái vị tiên sinh này à, cho hắn cái ra vai phủ đầu. Hắn đi nói, ta cho rằng người nên vậy cho hắn cái ra vai phủ đầu, đừng nóng vội qua thấy hắn, người đi tìm một chỗ dạo chơi, chúng ta nói cho hắn biết ngươi bể bộn nhiều việc. Vương Bắc cười nói được rồi Hẳn nhị, ta tiểu nhị, tình huống bây giờ cũng không sáng tỏ, ta với tư cách chấn trưởng cần muốn xuất ra một điểm khí phách cùng trí tuệ, đi thôi, đi gặp hắn. Nếu như hắn có vấn đề, đằng sau chúng ta có rất nhiều giao thủ cơ hội. Bảo ẩn rất thông minh mang theo Michael bọn người ở tại bên ngoài đi tham một chút, cái này làm trễ mãi một ít thời gian, đợi cho bọn hắn tiến vào ký túc xá, vương Bắc mang theo tâm phúc đã tại đại sành trở. Michael nhiệt tình vươn tay cười nói, vương Trấn trưởng, ngài khỏe chứ, kính đã lâu kính đã lâu. Zolu bày ra một cái rất bướng bình động tác, hai tay ôm hai tay chuyển hướng hai chân bên ngoài đứng ở nơi đó, hắn hướng trên mặt đất nổ nước miếng nói, dừng lại, ngươi là nơi nào đến hay sao? Tiến vào chúng ta cục cảnh sát địa bàn muốn làm gì? Tiểu trấn kích thước không lớn, cho nên vương bác vì đề cao văn phòng hiệu suất, đem ngành đều có rút lại tại văn phòng trong đại lâu, cục cảnh sát tại lầu một có phòng làm việc. Thấy như vậy một màn, bảo ẩn cao mày nói, đó, Zolu cảnh quan, ngươi đây là làm gì vậy? Đây là ben tiên sinh Chúng ta tương lai đồng sự. Hán tại tương lai cái từ này thượng tăng thêm ngữ khí, ý là bây giờ còn không biết tình huống. Hán Nghị bất động thanh sắc khẽ gật đầu một cái, Zolu lập tức thay đổi sắc mặt, hào sảng cười nói, "A a a, nguyên lai là chúng ta tương lai đồng sự à, kính đã lâu kính đã lâu." Vương Bắc biết rõ, Zolu làm như vậy nhất định là nhận được rồi Hán Nghị chỉ thị, vội tới Mặc Cổ bốn người một hạ mãn uy. Gia Vai phủ đầu vẫn còn tiếp tục, binh thúc cùng Mặc Cổ nắm tay thời điểm, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy khiêm tốn điệu thấp mỉm cười. Đúng vậy trên tay gân xanh lộ ra. Michael thiếu chút nữa không có tại cho nước mắt chảy giòng, binh thúc kìm sát loại đại thủ, nhất định để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này ra vai phủ đầu lập phải tốt, rất nhanh Vương Bác Cửu hối hận, hắn nên vậy nghe hẳn nhì đề nghị, hắn cũng cho người này đến một hạ mã uy. Theo nhận được tin tức bắt đầu, Vương Bác Cửu lại để cho gọt tờ bắt đầu lắp đặt thiết bị bưu cục. Cho nên đợi cho Michael 4 người đã đến thời điểm, bưu cục lắp đặt thiết bị đã muốn đã xong hơn phân nữa. Michael sau khi xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Sau đó bắt đầu chọn vấn đề, chủ thể sắc thái có chút sáng quá rồi, ảm đạm một điểm tương đối khá, dù sao chúng ta biêu cục là một cái điệu thấp làm việc ngành. Cái này cái bàn hình như là gỗ thông làm, thật có lỗi, thủ hạ ta một cái tiểu nhị đối với gỗ thông dị ứng, có thể hay không đổi đi. Bốn người phân thành ba cái văn phòng sao. Như vậy có chút lãng phí không gian nha, không bằng cho chúng ta điệu một cái đại văn phòng là được rồi a Vương Bắc mỉm cười, nói, thật có lỗi tiểu nhị, ta là chấn trưởng ta tương đối bệ buộn. Ngươi cùng Bảo ẩn đi đón sờ một chút đi, lại để cho hắn cho người giải quyết. Bảo ẩn đã sớm chạy không thấy bóng dáng rồi, hắn một mực cố gắng truy khấu Thiến, gần đây khả năng đến khẩn yếu con đầu. Michael cũng không kinh sợ Vương bác cái này trấn trưởng, bởi vì hắn cái này Bưu cục lao đại cũng gánh vác quan tra xét chức trách, hắn có thể đối với Vương bác hình thành kỷ luật thượng giám sát. Tại Bưu cục lắp đặt thiết bị trong lúc, tháng 6 hạ tuần, hắn liên tiếp tại trong trấn phóng ra, bốn phía chấp nối, khắp nơi tìm bằng lưu bắt lấy hết thẻ cơ hội mặt mày rạng rỡ. Như vậy vương bác sẽ hiểu, đối phương hiển nhiên có mưu đồng yêu. Tháng 6 ngọn nguồn, hắn tìm được Michael phụ tá, rắn giác sơn, một người tuổi còn trẻ có nhiệt tình hắc bạch còn lại thanh niên. Hắn an bài ba cái văn phòng cho 4 người dùng, hai gã cắn sự tại một cái văn phòng, Michael chính mình một cái văn phòng, rắn cũng có một độc lập văn phòng. gõ cửa tiến vào rắn Ph. văn phòng, vương bác hỏi, tiểu nhị, ở chỗ này văn phòng còn thói quen sao? Gian phòng này văn phòng bị rắn Ph. thu thập ngay ngắn trật tự, sách sẽ chỉnh tề Trên bàn máy tính còn đâm một đạo mai vàng, màu sắc và hoa văn đỏ thấm, hương khí mở mịt. Trương có nội dung hình ảnh. Chương 1030, Nưu đồ. Chứng kiến hắn đi tới, Giang Dật Sơn tranh thủ thời gian đứng lên, mỉm cười nói, "Trấn trưởng ngài khỏe chứ? Ta ở chỗ này rất tốt, từ lúc 2 năm trước ta liền cho nghe nói qua trấn lạc Nhật cảnh đẹp, bây giờ có thể ở chỗ này công tác, ta rất vinh hạnh." Vương Bắc đánh giá phòng làm việc của hắn, chứng kiến chỉnh tề xử lý công hoàn cảnh cùng bày đặt tự động văn bản tài liệu tư liệu, hắn nhịn không được nhẹ gật đầu. Chính phủ ký tốt xá không có người vệ sinh, kể cả vương bác ở bên trong, văn phòng đều là mình thu thập, đương nhiên, phòng làm việc của hắn là Elizabeth tại hỗ trợ. Giặt văn phòng mới lắp đặt thiết bị hết không lâu, hắn liền thu thập như vậy sạch sẽ sạch sẽ, mà lại sớm chuẩn bị xong công tác văn bản tài liệu, đủ để chứng minh đó là một có truy cầu thanh niên. Vương bác nhìn hắn có chút câu nghệ, ý bảo hắn ngồi xuống, nói, đừng khách khí, ngươi bây giờ mới được là chủ nhân nơi này, ta là tới đến tìm hiểu khách nhân mà thôi. Giặt mỉm cười nói chỉ là vị khách nhân này không khỏi có chút quá tôn quý. Vương Bác cười ha ha, hắn chứng kiến sau bàn công tác có một sách nhỏ khủng, trên mặt có một bộ trang viên mô hình, Tiểu chủ động tìm chủ đề, người ưa thích 3 bae mô hình còn là ưa thích trang viên. Giác Minh Bạch hắn chỗ chỉ, cầm lấy một cái tiểu trang viên nói ra, trên thực tế đây là mẹ gạ sỉ tỉ mô hình lên quân, ta thích trò chơi kia, chính là xây dựng một cái thế giới của mình, cái loại cảm giác này rất tốt. Vương Bác như có điều suy nghĩ gật đầu, chúng ta đây nên vậy có cộng đồng hứng thú. Bất quả ta không có ngươi như vậy có giã tâm, ta là muốn xây dựng một cái chấn nhỏ. Giặt tranh thủ thời gian khoát tay, cười nói, đừng nói như vậy, chấn trưởng tiên sinh, ta chỉ là ở thế giới giả tưởng ở phía trong mô phỏng kiến thiết, mà không phải ngươi chân chân chính chính kiến thiết một tòa tốt thôn chấn, ta làm sao có thể cùng ngài so sánh. Vương bắt nói, chúng ta không cần khách khí, kỳ thật ngươi có phát hiện hay không, chúng ta trên thực tế là một loại người, trong nội tâm còn có mang hồn nhiên mộng tưởng hải tử. Trên thực tế ta đều nhanh 30 tuổi. Giang đánh cho cái ha ha nói. Vương bác nói, ta đã 30 tuổi. Giang nhìn về phía hắn, tự nhiên minh bạch hắn tìm đến mục đích của mình. Vương bác tiếp tục nói, ta không nói nhiều. Giang, chấn lạc nhật còn ở vào kiến thiết sơ kỳ, khoảng cách nó tấm gương ví dụ như chấn quyền sơ còn rất kém xa, nó tựa như hài tử, cần phải có người đến chỉ đạo hắn, dưỡng dục hắn lớn một chút. Hiện tại, bên cạnh của ta hội tụ một ít người như vậy, cũng có một chút cũng không muốn làm như vậy người tới bên cạnh của ta, ta không biết người là loại người như vậy. Giật vừa muốn nói chuyện, Vương Bắc khoát tay ý bảo hắn nghe tự ngươi nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, mỗi người lộ cũng đều là lựa chọn của mình mà đi tới. Ta muốn biết, Giật, đợi cho ngươi 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí 80 tuổi, ngươi là muốn chính mình trông coi một tòa trống rông sân nhỏ phơi nắng, có lẽ hay là muốn chạm tại chính mình một tay kiến tạo lên cự trong đại thành thị kiêu ngạo nhìn mình pho tượng. Pho tượng, Giật kinh ngạc nói. Vương Bắc đương nhiên nói, tự nhiên, ta, bảo hẳn phó chấn trưởng, hắn mỉ quan cha xét. Dô lưu cảnh quan, gơ rắt cùng bèn ra mỉn cảnh quan, còn có Elisabeth cùng kịt bọn hắn, đều lại ở chỗ này là tự nhiên mình pho tượng. Bởi vì chúng ta là chấn lạc nhật người sáng lập A. Giắn thở dài khẩu khí chậm rãi đứng lên, nói ra, chấn trưởng, ta minh bạch ý của ngài, không hề nghi ngờ, ta nguyện ý lựa chọn trở thành ngài dưới trướng kỵ sĩ. Nhưng ta muốn ngài không cần làm như vậy A. Chấn lạc nhật là ngài, cái này là tất cả người New Zealand cũng biết sự thật. Vương Bác cười nói, Ngươi cho rằng ta đến sối rụng ngươi cho Ben Michael tiên sinh chế tạo phiền toái đấy sao? Không, ta chỉ là cảm giác được các ngươi cùng đi bốn người, ngươi là bất đồng một cái, ngươi cùng chúng ta những cái thứ này càng giống. Giặc nói ra, ta không phải quốc gia đảng thành viên, ta là thế thân một tên đi vào trấn lạc nhật, trên thực tế đối với có cơ hội này, ta cầu còn không được. Vương Bắc cùng hắn nắm tay, nói, hoan nên ngươi già nhập vào, về sau biêu cục tại đây, ngươi cùng hắn nỉ quan tra xét hảo hảo phối hợp. Ben Michael là tới làm dối. Lão Vương trực tiếp đưa hắn bài trừ bên ngoài, địa phương khác hắn không dám nói, tại trấn lạc Nhật tại đây, chính là thủ tướng đến cũng không tốt xử. Chỉ cần New Zealand hiệp ước và tản chỉ cùng hiến pháp không bị phế trừ, cái kia lão Vương chính là chủ nhân nơi này. Cảm ơn ngươi, lão đại, ta sẽ làm rất tốt, đối với Hàn Nghị tiền sinh ta cũng là kính ngưỡng đã lâu. Giật mỉm cười nói, hắn sửa lại xưng hô, đại biểu hắn sửa lại chuyện doanh. Vương Bắc trở lại văn phòng, Na Thanh Dương hỏi, thế nào? Hoàn tất rồi, so mong muốn chung đơn giản. Đứa bé kia không có hứng thú làm cái gì chính trị đấu tranh, hắn so các ngươi còn muốn đơn giản, hắn và ta đồng dạng, là làm ruộng kẻ yêu thích. người đây là làm ruộng. Ngươi đây là sương bá thế giới A. Na Thanh Dương cười nói, vượt quá dự liệu của ta nha, có lẽ lao vương ngươi có một thân vương bát chi khí, giặt giặt sơn thấy ngươi trực tiếp đầu dạm xuống đất, xưng hô chúa công. Vương bác gật đầu nói, như thế, hắn rất nhanh đổi giọng xưng hô ta là lao đại rồi, có lẽ ta thực có cái gì bá vương khí. Chính trị không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Hẳn Nghì nói ra, tóm lại, đừng tiểu xem đối thủ của chúng ta, nhưng là hiện tại đến xem, hắn cũng không đáng phải chúng ta xem trọng. Michael đi vào chấn lạc nhật về sau, biểu hiện so vương bác cái này chấn trưởng muốn hôn dân hơn. Mỗi sáng sớm đi làm hắn trước xử lý công vụ, sau đó đi ra ngoài đi dạo, cùng dân chấn chấp đối. Vương bác sau khi thấy đối với dô lù vầy vây tay, nói, tộc nhân của ngươi đối với chúng ta mới chấn trưởng. Biểu hiện giống như không quá nhiệt tình nha. Zolu kiêu ngạo nói, Yên tâm lão đại, ta là người trung thành nhất binh sĩ, tộc nhân của ta đều là tín đồ của ngươi, người này đừng nghĩ theo người mọ gì trên mặt thu hoạch mỉm cười." Vương bác lắc lắc đầu nói, "Cái này không đúng, tộc nhân của ngươi nên vậy đối với tất cả nguyện ý thành bọn hắn uống rượu uống cà phê mọi người lộ ra dáng tươi cười." Zolu lớn tiếng nói, "Cái kia làm sao có thể, lão đại, chúng ta người mọ gì không phải loại người như vậy." Mê thi cô đẹp trai bất đắc dĩ nói, "Lão đại có ý tứ là Phát động tộc nhân của ngươi, đi tìm mới chấn trưởng tiên sinh nhiều tâm sự, hắn nhất định là mang theo tranh cử tài chính đến, hắn rất có tiền, có thể thỉnh tộc nhân của ngươi ăn thật ngon một chầu. Zolu giật mình, nói, vậy thì thật là không sai, mới chấn trưởng xác thực nên vậy rất có tiền. Đây là bọn hắn châm trọc Ben Michael mà nói châm trọc hắn không biết trời cao đất rộng đến vương bác địa bàn tìm thai vạn. Vương bác xoa xoa đôi bàn tay nói, chấn lạc nhật thành lập 4 năm rồi, bọn tiểu nhị, đây là một trọng yếu thời gian. Chúng ta chấn lạc nhật còn giống như không có tiêu chí tính công trình xây dựng đúng không? Lại để cho mới chấn trưởng cho xếp đặt thiết kế một cái. Hẳn nỉ cười nói. Vương bắt nói, đúng, hắn dù sao là mang theo tài chính đến, dù sao cũng phải lại để cho hắn tại trấn lạc nhật lịch sử phát triển thượng lưu lại điểm chính mình dấu hiệu, cảm thấy được lại để cho hắn cho thôn chấn làm cái tiêu chí không sai. Cái này nhưng phải hào hào như đồ, Michael tên kia cũng không phải là ngu xuẩn. Một đám người đối mặt, Elizabeth đi đóng cửa lại. Sau đó bắt đầu rồi mưu đồ bí mật. Chương 1031, hào sảng bằng hữu. Thời gian tiến vào tháng 6 hạ tuần, New Zealand khí hậu càng phát ra rét lạnh, sắc trời gần đây trở nên âm trầm bắt đầu, nhưng không có vũ tuyết đáp, liên tục nhiều ngày đổ không tốt âm trầm thời tiết, làm cho lòng người tỉnh rất khó du mau đứng lên. New Zealand thủ tướng tổng tuyển cử là trung tuần tháng 9 cùng hạ tuần ra kết quả, cho tới bây giờ, tháng 6 hạ tuần thời điểm, quốc gia đảng cùng công lục tổng tuyển cử cũng đã tiến nhập kịch liệt nhất thi đấu giai đoạn. Trấn Lạc Nhật tuy nhiên gần đây 2 năm qua tuy nhiên dành đến đại lượng truyền thông chú ý độ, nhưng là người khác khẩu dù sao vẫn là tương đối ít, cũng không có trở thành thủ tướng người được đề cử đám bọn họ cạnh tranh. Bất quá Trấn Lạc Nhật bên cạnh ổ Mạ Dạ Mạ thành đã trở thành tháng 6 đại chiến sân nhà một trong, hai vị thủ tướng người được đề cử tại ổ Mạ Dạ Mạ thành phòng nghị sự tiến hành rồi đánh võ mồm thi biện luận. Vương Bắc với tư cách được mời khách quý trước đi hỗ trợ kéo phiếu bầu rồi, hắn tại ổ Mạ Dạ Mạ thành tiếng hô rất cao, kéo phiếu bầu thời điểm có thể phát ra nổi trọng yếu tác dụng. Gần đây những năm này New Zealand chính đàn thượng, vẫn là quốc gia đảng một đảng độc bá, đây cũng là công đảng cùng lục đảng lựa chọn liên hợp nguyên nhân. Đương nhiên công đảng một mực đã nghĩ tìm giúp đỡ rồi, chỉ là không có phù hợp đảng phái nguyện ý đi cùng bọn họ liên hợp lại. Bất kỳ một cái nào quốc gia chính đàn đấu đá đều rất nghiêm trọng, mà khác tiểu đảng phái đều tin tưởng, chính mình nếu cùng công đảng cái này lớn nhất không cầm quyền đảng đi thân cận quá, quốc gia đảng với tư cách chấp chính đảng nhất định sẽ thu thập bọn hắn. Thẳng đến lục đảng phát triển bắt đầu. Lục đảng vận khí tốt, Đến vào thế kỷ 21 sau, hoàn cảnh cùng màu xanh biếc đã trở thành thế giới chủ đề, đặc biệt là New Zealand kiên định đi nông nghiệp cùng dịch vụ, nông mục ngành sản xuất cùng khách du lịch đối với hoàn cảnh yêu cầu đều rất cao. Bởi vậy, đặc biệt chú trọng hoàn cảnh vấn đề cùng dùng hoàn cảnh kéo kinh tế đến yêu cầu phát triển lục đảng, tiểu thắng được rất nhiều phiếu bầu. Trước đó lần thứ nhất tổng tuyển cử, quốc gia đảng này đây 48% cao vẽ xuất lĩnh, vượt qua 121 tổng thứ tự chỗ ngồi một nửa 61 cái ghế thắng được tuyển cử. Lô dẹn sở thủ tướng thành công thắng được hai liên nhiệm, năm nay thì làm mưu cầu đệ tam nhâm. Lúc ấy đảng đối lập thua rất thảm biết được công đảng cũng lôi kéo người hợp thành tuyển cử liên minh, có lẽ hay là ba cái đảng phái cùng một chỗ, kết quả cộng lại phải vẽ xuất lĩnh chỉ có 43, 6%, 56 cái ghế chưa từng có nữa. Năm nay đảng đối lập tình huống đã khá nhiều, cũng không phải lục đảng người minh hữu này cỡ nào cho lực, tại quá khứ 6 năm ở phía trong, New Zealand kinh tế một mực phát triển không tốt, Cái này lại để cho cử tri đám bọn họ đối với quốc gia đáng rất bất mãn. kỳ thật hiện tại toàn cầu đã muốn xuất hiện kinh tế tiêu điều tình huống, tại như vậy cái đại trong hoàn cảnh, toàn cầu nhiều quốc gia gặp phải khủng hoảng kinh tế, New Zealand có thể bảo trụ thị trường không sụp đổ đã muốn rất lợi hại. Bất quá New Zealand tình huống cũng không tính toán không xong, cái này phải cảm tạ chấn lạc nhật, trường kỳ đại ngạch đầu tư, cho quốc gia kinh tế rót vào một ít sức sống. Trước kia chấn giản cho dạ giả cũng đang tiến hành trung kiến, cái này cũng giải quyết trên kinh tế một ít nan đề Còn có một trọng yếu nguyên nhân là quốc tế nụ nghiệp cùng sữa chế phẩm ngành sản xuất tương đối luân thịnh, điểm ấy phải cảm tại Trung Quốc khổng lồ thị trường, Trung Quốc thị trường cứu vớt New Zealand cùng nước quốc nông mục nghiệp. Kết quả quốc gia đảng không thể hái đến trái cây, nhũ nghiệp cùng sữa chế phẩm ngành sản xuất chính sách đều là lục đảng một mực trèo trống, đến tuyển cử thời điểm, lục đảng cũng cầm cái này mà nói lời nói, thắng đến không ít phiếu bầu. Theo ố mạ dạ mạ Thành trở về, Vương Bắc thấy được trấn lạc nhật ở phía trong xuất hiện một ít tuyển cử quảng cáo, còn có người tại phái phát chuyên đơn Hắn qua đi xem xem, là quốc gia đảng tại kéo phiếu bầu. Không cần phải nói, đây là Michael chủ ý, hắn thừa dịp Vương Bắc không tại vận dụng nhân thủ đến vì nhà mình đảng phái bỏ phiếu. Vương Bắc sau khi thấy lạnh lùng cười một tiếng, phất tay thể hiện ra hắn với tư cách thôn trấn tổng bột thiết huyết, tuyển cử quảng cáo hết thẻ tiêu hủy, truyền đơn ném tới thùng giáp đi. Michael chỉ có thể dương mắt nhìn, chấn lạc nhận tình huống đạt tụ, tại đây thật đúng là Vương Bắc nói tính toán, hắn không cho treo lên tuyển cử biển quảng cáo cùng hành phi, cái kia thật không có người có thể ở đây náo. Phiên muộn phía dưới, hắn tan việc đi quán bar chuẩn bị uống hai chén. Mấy cái người mò gì chứng kiến thân ảnh của hắn sau, đi theo hắn đi vào quán bar chủ động chào hỏi, Này, Ben, đến uống hai chén sau. Tìm được những này người mò gì mời đến, Michael hạ cảm xúc có chỗ tăng vọng, quá khứ trong cuộc sống hắn tại chấn lạc nhận các loại soát tồn tại cảm giác, nhưng là người mò gì không mua sổ sách, cái này lại để cho hắn rất cảm thấy ngăn trở. Hiện tại có người mò gì chủ động cùng hắn chào hỏi, hơn nữa thái độ còn tất cung tất kính. Cái này lại để cho cao hứng trở lại, hắn cảm giác được là mình đi qua trong cuộc sống cảm tình trả giá đạ động những người này, hắn nên đón thu hoạch mùa. Tại đây rượu ghi, rượu bờ rẳng đi cũng không tệ, dễ đi cùng dần bọn tiểu nhị tiếng ca thực tế động lòng người, nghe nói bọn hắn còn đánh tính ra album nữa nha. Một cái mò gì đại Hán hữu hảo nói ra. Cảm ơn đề nghị, tiểu nhị, cái kia ta phải phải nếm thử những rượu này, ta thích rượu bờ rẳng đi. Michael trên mặt tràn đầy nhiệt tình mỉm cười. Bắt kẹn đờ thượng r Sau đó duy nhất một lần bưng lên 6 chén rượu bờ rằng đi, thấy vậy mà cổ nhướn mày, bất qua chứng kiến bên người còn có 5 cộng lông lợi bằng hữu, hắn lại nở nụ cười. Vì vậy tại mọ gì các bằng hữu chỉ hạ xuống, bọn hắn cùng một trô vui sướng uống bắt đầu. Người mọ gì đều là thuộc thùng rượu, uống lên rượu đến cùng uống nước đồng dạng, càng uống càng vui vẻ, càng vui vẻ càng có thể uống. Bọn hắn còn hô bằng hưu hán hữu, rất nhanh có mười mấy người vây quanh ở Michael bên người, cùng hắn nóng bỏng trao đổi. Michael nhìn xem giấy tờ có chút đau lòng. Nhưng nhìn xem những này hào sảng người mọ gì, hắn chỉ có thể nhịn ở đau lòng. Theo lúc tan việc uống đến nửa đêm, Michael đã muốn nổ ra nhiều lần, bất quá nhà qua đi hắn ngược lại thành tỉnh bắt đầu, dù sao hắn tiểu lượng cũng không tệ lắm. Sắc trời có chút chậm, ngày hôm sau còn phải đi làm, hắn tựu tính tiền rời đi. Bắt vẽn mỉm cười đem giấy tờ đưa cho hắn, nhìn xem trên mặt cái kia 5.108 con số, Michael trận tròn mắt, 5.000 đồng tiền. Nghiêm khắc mà nói là 5.108 khối. Bắt kẹn đờ dáng tươi cười chân thành nói. Mai cổ kêu lên, làm sao sẽ uống nhiều như vậy rượu. Cho ta xem một chút cụ thể giấy tờ. Cụ thể giấy tờ đánh cho đi ra, trên mặt không có vấn đề, một ly đều không có sai lầm. Trong quán rượu rượu cũng không quá đắt, chủ yếu là rất có thể uống. Tiền tiền hậu hậu uống hơn 200 chén các loại rượu, hơn 5.000 khối đã muốn tính toán lương tâm giá. Một cái mỏ gì đại hán say khớp đi tới, vỗ bản nói, đem giấy tờ cho ta, ta tới tính tiền, người mọ gì đều là hào sảng bằng hữu. Ngươi mọ gì ưa thích hào sảng bằng hữu? Michael nuốt nhộ nước miếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sao có thể lại để cho lông của ta lợi bằng hưu thanh toán đâu này? Có lẽ hay là cái kia hoặc là ngươi để đài thọ tốt rồi, chúng ta đi trước. Mọ gì đại hán nghe xong hắn lời nói sau thông khoái nói ra. Michael xem qua bóng lưng của bọn hắn, cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là hắn uống đến có chút chóng mặt hồ, cho nên đầu óc phản ứng có chút chậm, không thể tưởng được không đúng địa phương. Uống rượu quá nhiều, hậu quả chính là say rượu. Michael ngày hôm sau rời giường sau, đã là nhanh 10 giờ. Chết tiệt quỷ thời tiết, ta còn tưởng rằng trời còn chưa sáng đâu rồi, chết tiệt, nguyên lai lại là trời đầy mây. Bất đắc di hoan trách hai câu, hắn tranh thủ thời gian hướng ký túc xá đuổi. chương 1032, siêu cấp chim lớn. Michael tiến vào văn phòng thời điểm, tại cửa ra vào đụng phải hắn nghi, hắn đối với hắn vây tay lộ ra hữu hảo dáng tươi cười, này tiểu nhị, người đến muộn hả. Chuẩn bị trở về ứng chào hỏi Michael, tay lập tức cử động không đứng dậy. Hắn mới vừa ở văn phòng ngồi xuống không lâu, một thanh niên tìm đến đến hắn, đem một cái dương truyền đơn phóng ở trước mặt hắn, nói: "Michael tiên sinh, cái này công việc không làm." Thanh niên này là hắn tìm đến phát tuyển cử truyền đơn, hơn nữa cái này truyền đơn văn bản chế tác lại để cho hắn phi thường hài lòng, trên mặt chủ yếu hình ảnh là lộ rẹn sở thủ tướng cùng nàng Đoàn tham Nhu. Tại trong mọi người, Michael còn dán lên ảnh chân dung của mình, làm cho người ta rất dễ dàng lầm sẽ cho rằng hắn cũng phải quốc gia đảng thành viên trọng yếu. Như vậy kinh điển truyền đơn không thể phát ra ngoài. Michael rất sốt ruột, vì cái gì không muốn làm tiểu nhị. Nếu như ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi tiền quá ít, vậy thì có chút quá mức, cái này thu vào không ít. Thanh niên khoát khoát tay nói, được rồi, ngươi có lẽ hay là khác tìm cán bộ nóng cốt ta ta gian một còng sáu việc. Mặc dù không có nói ra nguyên nhân, Michael biết rõ, nhất định là chấn lạc nhật người uy hiếp thanh niên. Đây quả thực là phát xít bá quyền chủ nghĩa. Michael phẫn nộ nền cho đem cái bản, ngựa khí cũng không phải như thế nào phẫn nộ, mà là rất hâm mộ. Có người đẩy cửa ra đi đến, Michael tranh thủ thời gian khôi phục hắn trước sau như một ưu nhã phong độ. Đi vào là rằng, hắn chứng kiến trên mặt bàn những này truyền đơn nói, hình ảnh chế tạo vô cùng tốt, nếu như tuyên bố đi ra ngoài, nhất định có thể giúp đỡ lộ rẹn sở thủ tướng kéo đến không ít phiếu bầu. Michael bất đắc gì nói, ta cũng vậy thì cho là như vậy, nhưng rất là tiếc nuối bởi vì có chút chết tiệt nguyên nhân, những này truyền đơn không có cách nào khác phát ra ngoài. Làm sao sẽ? Người biết nguyên nhân, cờ Không có người nguyện ý vì chúng ta làm việc, ta tìm một ít người đến tuyên bố truyền đơn, kết quả làm không được bao lâu bọn hắn sẽ cự tuyệt. Giản nói, được rồi, ta hiểu được, vậy không bằng như vậy, tự chúng ta đi phát thế nào. Ta không tin có người ngay cả chúng ta tuyên bố truyền đơn tự do cũng tức đoạn. Michael kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói, chính mình tuyên bố truyền đơn. Đây là chuyện gì dùng, chúng ta phải đi làm. Thời gian rất hiếm có rất, đi làm trước kìa, tan việc sau, còn có giữa trưa thời gian. Giản nói ra, Cứ làm như thế a, tự chúng ta tuyên bố chuyển đơn. Michael không muốn làm cái này công việc, nhưng hắn là có rộng lớn khát vọng, có quang minh chính trị tiền đồ chính đàn ngôi sao mới, nếu liên phát chuyển đơn công việc đều là hắn đấy làm, vậy hắn còn có cái gì tiền đồ. Hai người khác cũng không muốn làm, bọn hắn nói lên lớp đã muốn mệt chết đi rồi, lại tăng thêm một ít công việc, cái kia áp lực quá lớn chịu không được. Giặt không có nhiều, đem chuyển đơn ôm đi nói, đã như vậy, không bằng ta tới, ta công việc tương đối ít, ta nên vậy vì Michael lao đại phân ưu giải nạn. Ngươi gọi ta cái gì? Michael hỏi. Michael lao đại nha, ngươi không là lao đại của chúng ta sao? Nghe xong lời này, Michael lộ ra càng nhanh dáng tươi cười, đúng đúng đúng, ta thích xương hô này, rất tốt. Về sau trong vòng vài ngày, Michael đối với rắn thân cận rất nhiều, bên cạnh hắn có thể sử dụng nhân thủ quá ít, rắn chịu khó miệng ngọn, hơn nữa năng lực cũng rất không tồi, lại để cho hắn phi thường khả quan. Vương Bắc cũng rất khả quan rắn, cuối tuần thời điểm hắn huấn luyện tiểu mánh, thì mang theo rắn cùng một chỗ quen thuộc trấn lạc nhật hoàn cảnh. Tiểu mánh mỗi ngày đều đến xào huyệt chi tâm khu rừng nhỏ luyện tập đi săn kỹ năng, sau đó khi dễ một lần vẹn kệ, đây là nó thích nhất hoạt động. Thứ bảy thời tiết có lẽ hay là không tốt, thậm chí có điểm tuyết bay hương vị, thỉnh thoảng có một chút đông tuyết rơi xuống, vì vậy vương bác ý định huấn luyện một hồi tiểu mánh trở về đi. Bọn hắn vừa xong khu rừng nhỏ, phát hiện vẹn kệ gom góp thành đàn xuất hiện ở rừng cây biên giới. Vương bác cho phép cất cánh tiểu mánh, tiểu mánh trên không trung thản nhiên bay rồi một hồi, rãi lên cao đến giữa không chậ Sau đó đột nhiên trong lúc đó hóa thành một quả tên lửa, văng phang, cái liền chui xuống dưới. Mục tiêu của nó là vẹt cây bầy, kết quả đợi nó bay xuống đến thời điểm, vẹt kệ không có giống lấy trước kia dạng hoảng sợ chạy trốn, mà là xuống tới. Cái thanh này tiểu manh lại càng hoảng sợ, hơn 100 chỉ chim to phóng tới nó, thoạt nhìn có lẽ hay là rất thấm người. Tiểu manh không phải tên ngu ngốc, xem xét tình huống không ổn nó trước trèo lên bay đến trên ngọn cây, ổn định lại sau hung ác chầm chậm vào vẹt bảy, chuẩn bị tìm chim đầu đàn tới trước một áo. Nó cho rằng vẹn kệ liên hợp lại tìm nó phiền thoái, đây là muốn tạo phản nha với tư cách gác điểu mình tinh nó phi thường bất mãn, nhất định phải dùng vũ lực trấn áp những này hôn đản. Đúng vậy vẹn bầy vây quanh sau không có bay lên công kích nó, mà là đợi dưới tảng cây tội nghiệp nhìn xem hắn, có bay lên cũng phải rơi vào so nó vị trí thấp trên nhanh cây, đương nhiên còn là một bộ tội nghiệp bộ dạng. Tiểu manh không thấy ra những này, vương bác đã nhìn ra, chứng kiến tiểu manh bay lên vừa muốn công kích những này vẹn, hắn tiểu ngoắc đem nó hoàn xung dưới đồng thời Hắn mở ra sa bàn xem xét khởi khu rừng nhỏ bên này theo khống chế khu vực càng lúc càng lớn lão Vương bình thường rất ít chú ý xa bàn rồi chính là kịp thời rút thưởng hắn trước đó không lâu mới rút thăm được một khoảng nơi ở Chi tâm cùng một quả nhị cấp nhà hàng Chi Tâm, đều dùng tại trên thị trấn tìm được khu rừng nhỏ vị trí hắn đại khái xem xét chứng kiến trong rừng cây xuất hiện một ít chim to những này chim là chính là chim to, có thật dài cổ có chim lẩn đầu lên ruôi thẳng cổ so Vương bác đều cao trên người dài qua màu xám Lương Vũ Không, có cánh, có hai cái chân dài, là hắn trước kia chưa từng gặp qua một loại chim. Vừa vẫn lúc này, bởi vì vẹn kệ tiếng tê, vài chỉ chim to chạy ra, vì vậy một đoàn người tiểu thấy rõ chúng hình dạng. Vương Bắc chấn động, nói, đà điểu. New Zealand còn có đà điểu. Mẹ khi cô đẹp trai lắc đầu nói, đây không phải đà điểu thường, ta dưỡng qua đà điểu thường, đây là New Zealand chim mẹ mù sao? Bên cạnh rắn xác định nói, đây là, đây là chim mẹ mù kỳ thật chúng khác nhau còn là rất lớn, ngươi nhìn. Cái này chim cơ hồ không có cánh, đà điểu tuy nhiên không thể bay, nhưng dài qua cánh lớn. Còn ngươi nữa xem chân của bọn nó, đà điểu chỉ có hai cái ngón chân, chim mẹ mủ có ba cái, đương nhiên lớn nhất khác nhau có lẽ hay là, đà điểu lớn lên anh Tuấn một ít. Vương Bác nhớ lại một lần theo trên TV nhìn qua đà điểu dung mạo nói, ngươi trêu chọc ta đi, đà điểu anh Tuấn. Bất quá hắn nhìn kỹ xem chim mẹ mù bên ngoài, sau đó tựu không nói. Chim mẹ mù từ bên ngoài nhìn vào, sắp thực cùng đà điểu rất giống, chúng cái đầu rất lớn. Vương Bắc phòng trường lớn nhất có thể có cái trên trăm cân sức nặng. Loại này chim to nguyên sinh tại nước Úc, bất quá chúng dễ dàng nuôi dưỡng, không thế nào hội những bệnh, cũng rất hội tìm thực vật, cho nên dã ngoại sinh tồn năng lực tương đối mạnh. Vương Bắc không có như thế nào nhìn thấy chim Emu, là vì New Zealand không dám lại để cho loại này chim tại dã ngoại sinh tồn, lo lắng không nghĩ qua là tràn lan bắt đầu. Tại trong rừng cây chứng kiến loại này chim, dân rất giật mình, nói ra, chim Emu cùng đà điệu không riêng lớn lên giống, chúng tập tính cũng đồng dạng, theo ta được biết Chúng nên vậy yêu thích sinh hoạt tại thảo nguyên cùng sa mạng khu vực, không nghĩ tới nhiều như vậy sẽ xuất hiện tại rừng rậm gò núi khu vực. Chim ẹ mụ Trước 1033, tổ chim tranh đoạt chiến đấu. Chứng kiến một đoàn người, chim ẹ mụ đám bọn họ cũng không có sợ hãi, 4 năm chỉ chim to tụ tập cùng một trô hiếu kỳ đánh giá bọn hắn, sau đó chậm rãi tới gần đi lên. Loại này chim rất thân mật, nếu không chọc giận nó, nó cũng không mổ người. Nó đối với đồ ăn cũng không chú ý, chủ yếu dùng có loại là thức ăn. Cũng thích ăn một ít thảo điệp và côn trùng. Chứng kiến người sở dĩ đụng lên đến, là vì người New Zealand đối với động vật hoàng dã tương đối coi yêu tâm, phát hiện sau này trước không phải săn bắn mà là tự uy, bọn hắn sẽ thả một ít bánh mì xúc xích bánh bích quy các loại gì đó cho chim ăn. Những này chim ệ mụ chính là biết nhân loại cho ăn, chúng trí nhớ rất tốt, hội nhớ ký một ít kinh nghiệm. Nếu như bị người thương tồn qua, vậy chúng nó chứng kiến người sẽ chạy trốn, nếu như là bị người quăng từ qua, cái kia chứng kiến người chúng sẽ chủ động chạy tới cầu cho ăn Chi mẹ mù rất am hiểu chạy trốn, tốc độ mỗi giờ có thể đạt tới khủng bố 70 km, cũng nhưng liên tục chạy như bay trên trăm km xa. Tựa như châu Phi cùng Bắc Mỹ có đà điểu thi đua, nước Úc cùng New Zealand cũng có chim mẹ mủ có thì chim mẹ mủ tuy có hai cánh, nhưng nó đã muốn đã hoàn toàn thoái hóa, vô pháp bay lượng, chỉ biết chạy trốn. Giống như vài thất chạy trốn trước mặt mà đến, chứng kiến chạy như bay chạy tới chim mẹ mù, tiểu mánh có chút sợ hãi, ráng người thượng cực lớn trên lệnh, khiến nó chỉ dám tại vương bắc trên bờ vai cặng các gọi mà không dám bay ra ngoài công kích. Nếu đặt tại vẹn bầy trên người, ai dám như vậy sông nó đến, nó sớm bay đi lên phát động công kích. Phản ứng càng kịch liệt chính là vẹn bầy, chứng kiến chim vẹ mù sau, chúng tranh thủ thời gian bay lên, bất quá vẹn kệ thật là đần chim bay, có chim khẩn trương bay không đứng dậy, còn có bay lên bay lên đập lấy trên cây té xuống đến. Tóm lại, hiện trường một mảnh hỗn loạn, Lý Tinh nói, thật giống như a chui vào nữ sinh nhà tắm ở phía trong. Na Thanh Dương, cút! Lao tử chỉ có tiếng nam nhân nhà tắm không có bay lên vẹn kệ tụ tập cùng một chỗ, chiến chiến nguy nguy nhìn xem chim mẹ mù. Như vậy Vương bác chỉ biết chúng vừa mới nhìn đến tiểu mãnh sau, vì cái gì lộ ra cái kia phó điệu ti tư thái rồi, cảm tình chúng là muốn xin giúp đỡ tiểu mãnh dẫn theo đi theo chim mẹ mù đánh nhau. Hiển nhiên, song phương trước kia tiếp xúc qua rồi, Vương bác phòng trường chim mẹ mù là mấy ngày gần đây nhất vừa tới đến tổ chim rừng tây, dùng vẹt kệ bá đạo, nên vậy đối với chúng khởi sướng qua công kích, muốn đổi đi chúng. Chim mẹ mù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa là chúng nhu nhược. Tại tổ chim chi tâm dụ dỗ hạ, chúng cũng lấy ra trong tính cách bá đạo một mặt, đem vẹn kệ hung ác một chậu thu thập. Treo chống Vương bác làm ra cái này suy đoán, là hắn chứng kiến vẹt đám bọn họ không ít xuất hiện lông vũ mất trật tự tình huống, tiểu manh chỉ lấy nhặt qua vài chỉ vẹn, cái kia mặt khác vẹn chuyện gì xảy ra? Tổng không phải là bị chuột đồng cho đánh a. Nguyên nhân ở này chút ít chim mẹ mù trên người. Có rô lưu tại thì có đồ ăn. Chim mẹ mù đám bọn họ đã chạy tới sau chứng kiến mọ dĩ đại hán trong tay cầm lấy đại hương chàng vung qua đại trần vây quanh đi lên. Bất quá cùng vẹt kệ không giống với, chúng không có đi lên đoạn, mà là giống như con chó nhỏ đồng dạng vây quanh ở Zolu bên người, đưa cổ chờ cho ăn. Cái này cũng không tệ lắm. Zolu vốn đem xúc xích giấu đến trong túi quần, chứng kiến chim mẹ mủ không có đi lên cứng rắn đoạn, hắn một lần nữa lấy ra sẽ nát thành mảnh nhỏ phân ra đi ra ngoài. Vẹt kệ cũng phải ăn hàng, xúc xích mùi thơm vừa nặng, trên mặt đất những kia thấy chim mẹ mủ không có chú ý mình, liền huých cánh bay qua, cắp được xúc xích mảnh nhỏ tiu bay đi. Chim mẹ mủ đám bọn họ sốt ruột rồi, bất quá chúng không có vì đồ ăn mà công kích vật kệ, chỉ là bất mãn nháy mắt mấy cái, sau đó tiếp tục thành thành thật thật trên mặt đất tìm tòi đồ ăn. Bay đến trên cây vẹt kệ trừng mắt nhìn xuống, chim mẹ mủ tốt tính tình tựa hồ khiến chúng nó có cái gì cách nghĩ, ào ào bay xuống đến đoạt xúc xích mảnh nhỏ ăn. Rô Lu một căn đại lương chàng, vài giây đồng hồ bị thường hết. Phát hiện không có đồ ăn rồi, chim mẹ mủ đám bọn họ liền nện bước chân dài chậm rãi từ từ hướng trong rừng tây đi. Lý Tinh nói ra, Ta đi qua tốt mấy cái quốc gia, ngoại trừ New Zealand, quốc gia khác những này chim dám như vậy không có lòng cảnh giác, sớm đã bị bắt diệt chủng rồi. Chim mẹ mù có rất lớn kinh tế giá trị, chúng thể trọng có thể vượt qua 45kg, chất thịt tươi mới mị vi, mà lại mỡ, cô lẽ sơ hàm lượng khá thấp, là khỏe mạnh màu xanh biết thực phẩm. Ngoại trừ thịt, da các của bọn nó cũng có giá trị, thông khí tính tốt, độ mềm và dai cao, xúc cảm mềm mại, có thể dùng da tăng mị cảm nô lên lỗ chân lông. Tại quốc tế trên thị trường phi thường được ham nên. Còn có chim vẽ mụ trứng, chúng xuất hiện lên thiên nhiên mặc lục sắc, tại loài chim trùng độc nhất vô nhị, chim vẽ mụ vỏ trứng có tầng 3 nhan sắc, phân biệt là mặc lục sắc, màu xanh ra trời cùng màu trắng, Dùng loại này vỏ trứng điêu khắc mà thành hàng mỹ nghệ có cực cao kết chứa giá trị. Người mỏ gì hiện tại rất nhiều quan trọng công nghệ thủ công, chính là dùng chim vẽ mụ vỏ trứng điêu khắc mà thành. Chim vẽ mụ lông không hình thành lông vũ cho nên không chứa tính điện, thường dùng cao độ chính xác dụng cụ chống đuổi quét. Thần khí nhất chính là Chim ẹ mù lưng có một túi mỡ, mũ chỉ có thể sản dầu 4-5 cân đến 8-9 cân, loại này dầu có rất mạnh thẩm thấu tính, hiện tại sản muốn dùng tại đồ trang điểm cùng thuốc tiêu viêm, đối vận động tính tổn thương có rất mạnh hiệu quả trị liệu. Nói ngắn lại đến một chút, cái này chim to chính là bảo bối, toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Đúng vậy chim ẹ mù tại New Zealand môi dưỡng lượng cũng không lớn, chính phủ chính là chỗ này sao cố chấp, bọn hắn lo lắng loại này chim tràn lăng ra, không dám khiến chúng nó tại dã ngoại tùy ý sinh sôi này nở. Dĩ nhiên muốn muốn cũng phải, những này chim có thể dài đến 1m8 cao, 180 cân nặng, nếu là thật cỏ dại lan tràn, này tướng New Zealand vòng sinh thái hủy diệt cũng không phải là cái gì về khó. Tóm lại, New Zealand chính phủ tại trên chuyện này biểu hiện tương đối bảo thủ, nhưng không tính buồn lo vô cớ. Chúng ta muốn hay không săn bắn hai chỉ. Săn giết chim bệ mù cũng không trái pháp luật. Dô lưu hỏi, ta nếm qua chúng, vị thịt à, giòn, nếu phóng tới trên lửa một nướng, tuyệt đối là mỹ vị. Vương Bắc Trừng mắt liết hắn một cái. Tinh ra vừa khen ngợi New Zealand người Mỹ tâm đẹp hơn, ngươi có thể hay không đừng cho các ngươi New Zealand dân bản xứ mất mặt. Dô cười hát hát nói, đến loại khi này, ta là người mọ gì, không phải người New Zealand. Chim mẹ mù phải đi tiến rừng Tây khu, những kia vẹn kệ không ớn. Chúng trước kia bị chim mẹ mù đánh qua, nhưng không biết là tiểu mánh cái này dẫn đầu đại ca xuất hiện ủng hộ dung khí của bọn nó, có lẽ hay là nói lúc trước tranh đoạt xúc xích thời điểm chim mẹ mù biểu hiện có chút ngực à. Tóm lại, vẹn kệ đám bọn họ lại khí phách bắt đầu Chúng không thể cho phép xảo hoạt của mình ở phía trong xuất hiện chim mẹ mù, dường bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Vì vậy đương làm chi mẹ mù đám bọn họ muốn bay tiến trong rừng cây đi thời điểm, vai chỉ cường tráng vẹt kệ ca an têo vài tiếng, từ không chúng phát động công kích. Tiểu manh không trung tấn công giống như tên lửa hành tạc, vẹt kệ không trung đáp, giống như là a tam hàng không binh theo trên máy bay nhảy xuống sau quên mở ra dù nhảy. Chúng am hiểu nhất chính là nhảy đến đối thủ phía sau lưng thượng, dùng bén nhọn miệng cùng hữu lực móng nuốt đi công kích đối thủ. Đúng vậy, chim mẹ mụ dài qua dậy đặc mà lại bóng loáng màu nâu lông ngũ, chúng trên lưng còn có tuyến bã có thể phân bố một ít mỡ dự trữ đến túi mỡ ở phía trong. Như vậy vẹn kệ tiểu tương đối bi kịch. Chương 1034: Khách quý đến cửa. Vẹn kệ đám bọn họ tại chim mẹ mụ trên lưng căn bản đứng không vững, nhảy tới sau còn không kịp hé miệng mổ hai phần, bẹp thoáng cái trợn xuống đến. Như vậy hay cùng một đám hài tử nhảy thang trượt, nhảy tới một cái trợn xuống tới một, trong khoảng thời gian ngắn vài chục chích vẹt kể nhảy đến cái này nằm chỉ chim mẹ mụ trên lưng bẹp bẹp đi xuống, chàng diện rất có ý tứ. Bất quá nhiều như vậy vẹt nhảy xuống, luôn luôn có thể nắm lấy cơ hội hé miệng cắn hai phần, mặt khắc móng vuốt tại chim mẹ mù phía sau lưng xẹt qua, tóm lại là tương đối thống khổ. Bị công kích về sau, chim mẹ mù đám bọn họ tức giận, chúng chạy mau vài bước kéo ra khoảng cách, phẫn nộ quay đầu lại chầm chậm vào vẹn đám bọn họ, đón lấy vung ra chân chạy tới. Một hồi vì tranh đoạt sào hạt chiến đấu, khai hỏa rồi. Chim mẹ mù số lượng chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đúng vậy chúng khổ người lớn, công kích mãnh liệt. Phòng thủ cường, khí thế cũng phi thường kinh người. Vẹt kệ thì có số lượng ưu thế, chúng bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, đối mặt quân trưởng, chính ủy còn có chuột đồng thời điểm, bay trên không chung cùng hùng ưng đồng dạng. Đối mặt khí thế cường đại như vậy chim mẹ mù, chúng tự kinh sợ rồi, phát cánh đều tự chạy, sinh động diễn dịch ra vợ chồng vốn là cùng chim rừng thai vạ đến nơi đều tự bay những lời này. Chim mẹ mù một kêu ý thức chay tới, có vài chỉ vẹt bay quá chậm vừa lúc bị đánh lên rồi, hay cùng ra xe hỏa đồng dạ Một tiếng vang lên đã bị đánh bay. Cũng may chim mẹ mủ trước ngực là lông mềm, trên mặt đất còn có giày đặc lá rụng, cho nên vẹn kệ rơi xuống mặt đất sau nhiều lắm là sẽ có chút ít đầu góc tròn váng, đảo sẽ không bị đâm chết. Chim mẹ mù thủ đoạn công kích chỉ đơn giản như vậy, chạy trốn, đánh, chúng không biết lợi dùng miệng cùng móng vuốt đến công kích, nếu không vẹn kệ đám bọn họ cũng không phải là lông vũ mất trật tự, mà là thời ngang khắp đồng. Vương Bắc một mực huấn luyện tiểu mãnh đương làm vẹt kệ đám bọn họ dẫn đầu lại ca. Mục đích là khiến nó về sau dẫn đội dẫn đầu vẹn đám bọn họ hào hào đi săn chuột đồng. Tiểu manh tuy nhiên còn không có triệt để giải thích mục đích của hắn, nhưng là đối với vẹn kề bấy, nó đã có điểm chính mình tiểu đệ ý thức. Vẹn làm sai này nên bị giáo hấn, nhưng phải do nó tiểu manh giáo hấn, mà không phải ai cũng có thể đi giáo hấn nhà mình tiểu đệ. Chứng kiến các tiểu đệ bị truy gà bay chó chạy, tiểu manh rất sinh khí, nó bay đến không trung sau rất nhanh xoay quanh một vòng. Đây là tên lửa nhắm vào quá trình, chim cắt quanh quần trên không chung, chính là tại xác định con mồi vị trí tìm kiếm công kích khởi sướng thời cơ. Rốt cục, thời cơ xuất hiện, Tiểu Minh lập tức biến thân châm lửa tiên lửa, nháy mắt thời gian xuyên việt hơn 10m khoảng cách. Lao xuống tốc độ quá nhanh, Vương Bác thậm chí nghe được chim cắt thân thể ma sát không khí sinh ra phá âm thanh âm, vèo. Tiểu Minh tinh chuẩn đã rơi vào một chỉ chim mễ mu đỉnh đầu, lợi trảo mở ra, không lưu tình chút nào sử xuất tất sắc khí. Chim cắt lợi trảo trước mắt, chim mễ mu đỉnh đầu dài qua thô phát hình dáng lông vũ, thật giống như dẫn theo cọng lông vũ. Cái này tại trình độ nhất định tượng bảo vệ nó, tiểu mánh rơi xuống lại bay lên, không trung xuất hiện một ít tông màu nâu chim mẹ mù lông vũ, đây là công kích của nó thành quả. Đã bị tập kích chim mẹ mù thống khổ kêu thảm thiết hai tiếng, rút chân hướng trong rừng cây chạy tới. Mặt khác chim mẹ mù cũng không ham chiến, đem vẹn bầy quay cái long trời lỡ đất sau, chúng lợi dụng người thắng trận tư thái trở lại đến rừng cây ở phía trong. Tiểu mánh dạng như vậy sẽ không chiều, rừng rậm cũng không là chim cắt sân nhà, chúng thiên tính không thích nồng đầm rừng cây. Nhanh cây cùng dây leo sẽ trở ngại chúng tầm mắt, ngăn trở thân ảnh của bọn nó, thậm chí cuốn lấy chúng. Đằng sau nó lại quanh quần trên không chung vài vòng, cuối cùng nhất không có tìm được công kích thời cơ, liền hầm hực bay rồi trở về. Vẹt kệ đám bọn họ quả thực kinh sợ hàng, có tiểu mánh dẫn đầu công kích, chúng vậy mà không có đi theo, vẫn còn tất cả chạy tất cả, đợi cho chim vệ mù biến mất không thấy gì nữa, chúng mới dám theo ẩn núp dưới lá cây, nhánh cây ở bên trong, trong thụ động nô đầu ra. Ngầm đầu ngửa cổ nhìn nhìn, không có gặp nguy hiểm rồi vẹt kể lại cã nhau chạy ra bởi vì linh hồn tri tâm tiểu manh so với bình thường chim muốn thông minh rất nhiều nhìn xem những này thủ hạ tiểu đệ huynh, nó lần đầu có chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác rơi xuống mặt đất đi một chúng trước kia chỉ cần tiểu manh phát động công kích vẹt kệ đám bọn họ hội giải tán lập tức lần này đại đa số vẹt không có chạy trốn mà là sợ hãi rụt rẻ lách vào cùng một chỗ nhiều lắm là có bị tiểu mannh mổ qua chạy thấy như vậy một mànô lưu Hương và nói lao đại giống như mục đích của ngườiơi là đến Tiểu mánh đã trở thành những này chim lao đại. Vương Bác cười nói, không có đơn giản như vậy, cảm thấy được tiểu mánh bị chúng đương làm thương sử dụng, hiện tại có chim mẹ mù chiêm cứ xào huyệt của bọn nó, chúng mới tạm thời quy thuận tiểu mánh. Chim mẹ mù không có bá đạo như vậy, là vẹn kệ rất bá đạo, người phía trước chỉ là tại trong rừng cây ở lại rồi, vẹn kệ đám bọn họ tổ chim cũng không có bị chiếm lấy. Đằng sau vài ngày, Vương Bác lại mang theo tiểu mánh đi trong rừng cây, vẹn kệ đám bọn họ quy thuận tiểu mánh dấu hiệu càng nhiều, cái gì đến đêm đến. Bởi vì Lao Vương tại khoảng thời gian này lưu Tiểu Mãng, đến nơi này thời điểm vẹn đám bọn họ sẽ ở rừng cây biên giới chờ Tiểu manh đã đến. Xem bộ dáng của bọn nó, rất có điểm nửa đêm canh ba trông mong bình minh, mùa đông khắc nghiệt trông mong gió xuân, mở hoa đỗ quyên trông mong hồng quân ý tứ. Đầu tháng 7, trận đầu tuyết rơi rốt cục tiền đến, bất quá tuyết lượng không lớn, phiêu phiêu lại loi bông tuyết đáp xuống cả vùng đất, đem trấn Lạc Nhật trang phục có chút ngân trang tố khỏa. Tại trong cái thời gian này, mấy cái một cách không ngờ tìm hiểu khách đi tới trấn Lạc Nhật. Vương Bắc lúc ấy đang tại uống cà phê xem phim, có người gõ cửa, hán tiểu tùy ý nói mời đến. Sau đó, một khuôn mặt quen thuốc xuất hiện, Hugo Lancaster, nước Anh Vương thất bối lập ra. Chứng kiến Lancaster, Vương Bắc vô ý thức rủi mắt, chính mình không có nhìn lầm à. Thật bất ngờ sao? Lancaster mỉm cười nói. Vương Bắc gật đầu nói, đặc biệt ngoài ý muốn, ta không ngoài ý các ngươi tới đến chấn lạc nhật, ta ngoài ý muốn chính là ngươi trước khi đến vậy mà không có gì ngành cho ta thông chi. Làng Đương nhiên, ta là vụng trộm chạy tới, đương nhiên không ai nói cho ngươi biết ta đến tới nơi nào, phòng trừng ngoại trừ vị hôn thê của ta, hiện tại đại đa số người không biết ta đi nơi nào nhỉ. Vương bác Thỉnh hắn ngồi xuống, lẳng cả sờ cởi cái bao tay kéo ra cái mũi, rất thơm cà phê vị, cho ta đến một ly a, coi như cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi. Lão Vương có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn. Đương nhiên, ngươi nhìn, ngươi tại đây đều sao dễ dàng đã bị đột phá. Ta một đường tiến vào văn phòng, không có tao ngộ một người để ra nghi vấn. Lan Caster nói ra. Vương Bắc nói, đó là bởi vì chúng ta người ở đây tâm đơn giản quan hệ tốt, tại sao phải để ra nghi vấn một cái bái phòng trấn trưởng khách nhân đâu này. Trên thực tế, ta sẽ không có đụng phải người, bèn dạ mình cùng gơ rát đâu này. Vương Bắc nói, thời tiết không tốt, cảnh sát đều đi quản lý quản lý giao thông rồi, hai người bọn họ nên vậy tại phía nam tuần tra. Hắn gọi điện thoại cho binh thúc, nói cho bọn hắn biết Lan Caster đến. Không cần phải nói, Lan Caster đến trấn lạc nhật chính là bái phòng hắn lao chiến hữu.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 Một cô nương ôm máy chụp hình cả mạ giặt liếc về phía bụi hoa, thỉnh thoảng kêu lên một câu, lao tử, đỗ xe ta muốn chút một tấm hình. Tại đây dừng một cái, nhìn, ta nhìn thấy gì, hai chỉ ong mật tại hút mật. Hoa, đẹp quá cây xương rồng cảnh hoa, dĩ nhiên là màu tím, ta theo chưa thấy qua, nhất định phải đập một chương. Trên ghế lái phụ thanh niên lười biếng nói, yên tĩnh, đừng như vậy, ngươi danh tự cùng tính cách của ngươi thực là hoàn toàn không giống với, chính an tịnh. Ngươi cũng không yên tĩnh.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 Mau đến xem đây là cái gì một chỉ chim tờ giò nổ vạ tại trong bùi hoa hấp mật ta muốn chụp lại từ đào cười mỉm bắt đầu hắn đứng ở lộ khẩu hướng phương bắc nhìn lại thở dài nhìn không tới hổ hở vú E A rồi chấn lạc nhật biến hóa ghê gớm thật nha Đỗ Trạch Văn cũng lấy tay che khuất ánh mặt trời hướng phương bắc Xem nhìn qua là một tòa kiến thiết tinh Mỹ nơi ở cư xá lâu Tuy nhiên không cao đại Đúng vậy không ngất thành tấm chặt bọn hắn nhìn về phía hổ hở vớiú ánh mắt trước kia không có cái kia cư xá thời điểm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 Bọn hắn vừa lái xe hướng bên hồ mở đi ra. Đổi thành Đỗ Trạch Văn lái xe, hắn lái xe cho bạn gái giới thiệu hồ Hở Vệ EA, tòa hồ nước rất xinh đẹp, nó tại New Zealand có một tên hiệu gọi là đảo Nam thiên trì, từ đó có thể biết nó thật đẹp. Không nên nhìn hiện tại hồ Hở Vệ Đốc EA hồ nước ba quang lan tan, bên trong các loại thủy sinh vật tự do sinh trưởng, kỳ thật hồ nước phía dưới là không ngất không dứt miệng núi lửa. Tống Gia Lệ gật đầu nói, cái này ta biết rõ, hồ Hở Vệ Đốc EA quanh hồ suối nước nóng cũng phải bởi vậy mà đến đúng không?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 Như vậy có thể thấy rõ dưới nước san hô rồi, quả thật rất đẹp, muôn hồng nghìn tía, sắc thái tươi đẹp, dù cho cách dày đặc hồ nước, y nguyên làm cho người ta mê say. Trịnh An Tịnh trong tay cả mạ giặt dừng lại không được, răng rác đập không ngừng. Một giờ bơi hồ chấm dứt, Trịnh An Tịnh bắt đầu giảng cả mạ giặt ở phía trong SZ thẻ ra bên ngoài chuyển ảnh chụp rồi. Tống dai lệ tắc chính là vội vàng sửa sang lại bằng hữu vọng nàng tuyên bố mị độ tại bằng hữu vọng cơ hồ muốn nổ tung. Kế tiếp làm gì vậy Nữa trên chơi đùa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 Chúng không sẽ công kích người, bởi vì trên núi đồ ăn rất nhiều. Một gã công nhân nói ra, bằng không các ngươi thuê một con chó hoặc là một đầu bò Tây Tạng đến hiệp chợ lên A. cậu nhưng để bảo vệ các ngươi, bò Tây Tạng có thể cóm các ngươi trang bị, cũng có thể bảo vệ các ngươi, chúng rất lợi hại. Tới 227, chương 1037, bác tặc. Vương bác theo trong nhà dẫn theo một ổ chó vừa tới, những ngày cầu tại sân thú rất nhanh lớn một chút, cả ngày chạy loạn tán loạn.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 Lập tức tiến vào 12 tháng, từng nhà muốn mua cây thông Noel, những người này chính là đến trộm hái thông Hoa Kỳ bỏ ra bán. Bình ca mang người đã muốn tiến nhập đốn tuổi khu, hắn đem những tin tức này nói cho vương bác, vương Bắc tắc hứ đang báo cảnh đồng bào, hắn phải đem những này người suốt đêm đưa tiên núi. Chứng kiến hắn, bốn chỉ chó nhỏ rất vui vẻ chạy tới hướng trên người hắn phúc. Tráng Đinh tranh thủ thời gian dùng móng nuốt đem chúng đẩy ra, làm vung làm vùng các ngươi những này tên khốn, lao tía là Tráng Đinh, các ngươi cho ta rời đi. Vương bác nhìn thấy bốn người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 An bài một gã cảnh sát dẫn bốn người xuống núi, hắn để lại bốn điều chó nhỏ, chúng có thể mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Bốn điều chó nhỏ thấy mình bị lưu lại rất hương phấn, lại tiếp tục hướng vương bác trên người phốc, cái kêu hoạt bát sức lực, kéo đều kéo không ngừng. Vương bác bất đắc dĩ, chó vườn chính là nhiệt tình như vậy, đối đãi chủ nhân chúng trung thành nhất, chân nhiệt, nóng qua thầm, còn đối với đợi địch nhân, chúng hội cho thấy lãnh khốc một mặt. Cây linh Sam đu lát, thông hoa kỳ, nó là cây tùng một loại, là thường xanh, cao cao lớn cây cao to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 gia tăng thu thuế, gia tăng vào nghề cư vị. Vương Bắc không có cách nào khác giải thích, chẳng lẽ hắn muốn nói mình còn có một khả ảnh viện chi tâm. Cái này nói ra sẽ bị đương làm kẻ điên, nhưng hắn sắc thực rút chúng cái này trái tim, cũng không thể phóng tới những người khác giáp chiếu phim ở phía trong a. Như vậy, giáp chiếu phim tăng thêm cao lầu cư xá, trấn lạc Nhật lại lần nữa khởi công. Kiến thiết một tòa hiện đại hóa giáp chiếu phim cần đầu tư 2000 vạn trở lên, đúng vậy Vương Bắc lựa chọn chính là quy mô nhỏ giáp chiếu phim, chỉ cần một cái ý mạng ánh sáng. Một phòng chiếu 4K cùng hai cái loại nhỏ dạp chiếu, cái này 4 dạp chiếu liền đủ rồi. Tới 228, chương 1040, Đại học mở chi nhánh. Cuối tháng 11, New Zealand thời tiết càng ngày càng ấm áp, mà bác bán cầu tắc chính là tiến nhập mùa đông, Ả cả sớm mà bắt đầu tuyết rơi. Tại Phần Lan nhận tức huấn khuyển cao thủ Tony Jackson cho hắn gọi điện thoại tới, hỏi, Vương Trấn Trưởng, ngươi ý định lúc nào đến tham gia trận đấu? Cuộc thi là ở tháng 1, cho nên còn có thời gian, Vương Bác nói ra.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 Vương bác huyết sáo chó kéo xe đám bọn họ ngươi truy ta đuổi chạy tới hắn điểm không rõ những cái thứ này cùng chó hợp kỳ khác nhau đương nhiên theo trên thể hình song phương chênh lệch khá lớn chó kéo xe lớn lên cao lớn cô Ngô cơ thể rắn chắc bán tương rất tốt nghe được tiếng cười những cái thứ này không đùa dẫn rồi lập tức ngươi truy ta đuổi cùng chạy tới sau đó chúng ngoan ngoãn ngồi ở Vương Bắc trước mặt sắp xếp sắp xếp ngồi thật biết điều xảo lúc này Vương B bác tiểu trừng mắt liếc trắng đinh cái này gấu hàng tiểu đưa thích Ph hắn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 Đệ nhất chỗ mở cảnh quan kiến trúc chuyên nghiệp đại học, cái thứ nhất tại mát mẻ khí hậu dưới điều kiện nghiên cứu nho tại bồi cùng cất rượu nghiên cứu khoa học cơ cấu, New Zealand có được cao nhất thầy cho tỷ lệ đại học, duy nhất dùng thổ địa làm cơ sở học tâm đại học. Nghe ra hắn kích động cùng Cẩn Trương, Alexander nói ra, ngươi cũng biết, theo lý thuyết hoang giao dã ngoại hương chắn chắc chắn sẽ không trở thành một chỗ đại học hậu tuyển. Trấn lạc Nhật cũng không phải là hoang giao giã ngoại, tiểu nhị, tại đây rất phồn hoa. Vương Bắc nhịn không được cắt ngang hắn lời nói nói ra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 còn phải trong nhà có cây nô đồng, muốn cho đại học quân lựa chọn trấn lạc nhật vì chi nhánh địa chỉ, trấn lạc nhật phải có chỗ hơn người. Hiện tại truyền thông phương diện cũng có rất nhiều bằng hữu, rất nhanh, hắn vận dụng những người này, bắt đầu tuyên truyền trấn lạc nhật hi hi hữu vật, loài cá cùng loài chim. Thú lùn những này đã muốn thanh danh bên ngoài, nhưng cá phổi, vịt lam những tiểu tử này còn ít có người biết, phải đều báo ra đến. Mặt khác còn có xếu màu một nhà, chúng số lượng đã muốn ra tăng đến 12 chỉ rồi, tại hồ hở ve e trên không thỉnh thoảng xuất hiện.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 Chứng kiến hắn sau, những hài tử này lại hốt hoảng chạy trốn. Vương Bác sờ lên cái cẳm, ngày thứ ba hắn không có mở Aston Martin, mà là đổi thành binh thúc đừng khắc quân uy, sau đó giả bộ như du khách bộ dạng đi trường học. Tới 229, chương 1050, giúp đỡ tử công chúa. Binh thúc cùng binh ca trở về, chứng kiến lãng cả sát tờ thật cao hứng cùng hắn ôm, trêu chọc nói nếu là hắn kết hôn nhớ rõ mời bọn hắn tham gia hoàng thất hôn lễ. Đương nhiên, ta cùng ở chính nghỉ hội triệu tập năm đó đám kia tay chân. Đến lúc đó chúng ta phải không say không về. Lạng cả sát tờ cười nói. Binh ca nhún nhún vai nói, đổi lại tiết mục, không say không về hôm nay có thể. Lạng cả sát tờ nói, cái kia triệu tập ở chính ni bọn tỉ muội cho gơ giắt tướng quân tới một lần tuyên phi. Binh ca mở ra tay nói, vung tha ta tiểu nhị, cùng nữ nhân ở cùng một chỗ ta sẽ phát điên, không bằng tìm mấy cái chó ngoan. Như vậy trao đổi vài câu, lạng cả sát càng phát ra vui mừng. Hiển nhiên, binh ca tâm lý vấn đề nhận được rồi rất tốt giảm bớt. Hắn hiện tại đã muốn cam tâm tình nguyện cùng bằng hữu tiến hành trao đổi. Trước tiên đem ta cái kia chút ít Alaska hơn tốt, chúng đều là ta thật vất vả làm đến chó ngoan." Vương Bắc cười nói, "Hắn vì tham gia cuộc đua chó kéo xe ạ Alaska, cố ý mời người tìm một đám Alaska thuần chủng cầu, giá trị rất cao." Buổi chiều, hai cỗ xe len Land vỡ điệu thấp lái vào trấn Nhật, Vương Bắc không có chú ý tới cái này hai chiếc xe, có lẽ hay là binh túc gọi điện thoại nói cho hắn, Lãn Cát trợ vị hôn thê, công chúa ở Trình đến. Công chúa ở Trịnh Nghị là nước Anh Vương tất thành viên trong yếu, trong tương lai người thừa kế thuận vị trung tên sắp xếp thứ 6, nói cách khác nàng phía trước 5 vị huynh đệ tỷ muội treo đi, nàng có thể trở thành nước Anh nữ vương. Đương nhiên, cơ hội này tương đối xa vời, trừ phi to lớn buộc phát chiến tranh nước Anh Vương thất bị tận diệt, nếu không sẽ không xuất hiện đại lượng thành viên hoàng thất qua đời tình huống. Bất kể thế nào nói, công chúa ở Trịnh Nghị là tương lai nước Anh Vương thất người được đề cử, nàng đi vào New Zealand bất kỳ một cái nào địa phương, đều phải đã bị nhất long trọng tiếp đãi. Như vậy khách quý muốn tới chấn lạc Nhật, Vương Bắc không có nhận được phía chính phủ mời đến cái này không bình thường. hắn muốn xuống dưới nên đón công chúa ở Chín Nhi, gọi điện thoại cho lạng cả sức thời điểm biết được, không cần có phía chính phủ tiếp đãi Vương, chúng ta là đến đùa, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm không còn gì tốt hơn nhất. Chúng ta buổi chiều nghỉ tại hang động đom đóm ở phía trong đợi một lần, chúng ta muốn biết một chút về lòng đất tinh không vẻ đẹp. Cúp điện thoại, Lao Vương đống nhiên ý thức được, hang động đom đóm lúc nào như vậy có danh tiếng rồi. Ngay nước Anh Vương thất công chúa và đại công tước đều nổi tiếng mà đến. Hắn lên mạng đi thăm dò nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện hàng động đom đóm thật đúng là phát hỏa, thôn trấn diễn đàn, ép vợ cùng mạng du lịch trạm đều có đại lượng đưa tin cùng thảo luận. New Zealand có một gia mạng du lịch trạm gọi đi bộ võng, tại du lịch tương quan trong hội rất nổi danh khí, nó là New Zealand sớm nhất có được cho cảnh điểm chấm điểm cùng tiến hành đánh giá trang web, là uy tín lâu năm tiên trạm. Đầu trang web có một nhóm cảnh khu đạt được bài danh, trên mặt có chấn lạc Nhật danh tự, nhưng không có hang động đom đóm. Cái này rất bình thường, vì phòng ngừa có người ác ý xuất điểm, ít hơn so với một vạn người chấm điểm cảnh điểm là sẽ không xuất hiện tại phía trên này. Đón lấy tiến vào thứ cấp liên kết, lần này trang web đỉnh đầu xuất hiện danh tự tiểu cho hắn kinh hỷ, chấn lạc nhật tình quang hang động. Thứ cấp liên kết bài danh ở phía trong chỉ nhìn cảnh điểm điểm, chấm điểm nhân số chỉ cần vượt qua 100 người có thể trên bảng. Chấn lạc nhật hiện tại có hơn 150 người bài danh, thuần một sắc mát điểm, hơn nữa tại bình luận chính giữa. Không thiếu một ít rất nổi danh khí các bằng hữu thích du lịch xuất hiện, cái này ra tăng rồi cái này cảnh điểm cho điểm tính là chân thận. Cho điểm nhân số không nhiều, số này theo rất ít, đúng vậy trang web chung còn có một số liệu bài danh, chính là muốn đi xem nào đó cảnh điểm nhân số. Phương diện này tinh quang hang động số liệu cũng rất đáng sợ, khoảng chừng 50 vạn đầu phiếu. Số này theo biểu hiện ra ra tới là nào đó cảnh điểm tiềm lực, tinh quang hang động tiềm lực đại đáng sợ. Vương Bác tại online xem một lần, tinh quang hang động tin tức còn rất nhiều thảo luận nhiều tranh luận cũng nhiều, bởi vì không có ảnh chụp để chứng minh tinh quang hang động tính là chân thật, cho nên nghi vấn rất nhiều. Hắn không có việc gì tiểu quét diễn đàn, kết quả phát hiện một cái thiệp, tiêu đề là công chúa mang theo phu thần bí làm nổi bật tâm tư của nhân vật, tinh quang hang động tinh quang sáng chói. Vương Bắc kinh ngạc, lần cảster cùng công chúa ở Trĩ Nghị đây là mới xuất hiện tại hang động cửa ra vào A, đã có người chụp ảnh phát bài viết rồi. Hắn trước không có điểm đi vào quan sát, mà là cho binh thúc gọi điện thoại, đi cùng đi công chúa bọn hắn tiến hang động đông đúc. Có người phát hiện tung ảnh của bọn hắn rồi, chú ý xảy ra vấn đề. Binh thúc dứt khoát lưu luật nói, thu được, đã muốn cùng hộ ở bên. Từ xế chiều mãi cho đến đêm tối, vương bác mới nhìn đến công chúa vợ chồng, bọn hắn tại hang động đong đóng ở phía trong chờ đợi 4 giờ, 2 giờ là một lần xem xét quá trình, bọn hắn quan sát 2 lần. Vương bác tại tòa thành tiếp đãi hai người, công chúa ở chỉnh nghỉ trên mặt còn có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, cảm tạ thượng đế, nhân gian còn có như thế cảnh đẹp. Nhân gian nếu có thiên đường tất nhiên đứng tại trấn lạc nhật. Lãn Cạster cũng vui lòng phục tùng nói. Vương Bác Khiêm tốn cười nói, công chúa khen thật rồi, hang động đom đó mỹ lực tuy nhiên rất lớn, đúng vậy cùng thượng đế thần tích so sánh có lẽ hay là kém qua xa. Kỳ thật trấn lạc nhật chính là thần tích chi địa, nơi này có New Zealand du 22 tòa tòa thành một trong, phát triển tốc độ làm cho người khó có thể tin, sản xuất cựu bò thịt cùng gà thịt vịt mỹ vi làm cho người ta khó có thể tin, bây giờ còn có tòa lòng đất tinh không. Có kim công chúa khen không dứt miệng. Điểm ấy ngược lại, Trấn Lạc Nhật phát triển tốc độ lại để cho tất cả mọi người nghẹn học nhìn chơn chối, nói hữu thần tại phù hộ cái này mảnh thổ địa, khẳng định có rất nhiều người tin tưởng, dù sao Vương bác là mở treo đang phát triển thôn chấn. Công chúa vợ chồng cùng một chỗ làm khách Trấn Lạc Nhật, cái kia cũng không phải là lặn cả sợ tới gặp bằng hữu đơn giản như vậy, bọn hắn tuy nhiên đến rất điệu thấp, đúng vậy căn cứ trao đổi biết được, bọn hắn tại Trấn Lạc Nhật muốn đợi thêm mấy ngày thời gian. Bọn hắn giải thích là tới Trấn Lạc Nhật nghỉ phép, nhưng là bọn hắn tại New Zealand đã muốn đợi đến đủ lâu muốn nói bọn hắn không có mặt khác mục đích cái này không cách nào làm cho người vui lòng phục tùng. Đang ăn cơm, công chúa ở Trình Nghỉ Y Nguyên đang khích lệ trấn Lạc Nhật, nói thôn chấn chỉ dùng ngắn ngủn 4 năm thời gian tiểu từ một tấm hoang vu chi điệu biến thành một tòa phồn hoa thành trấn, cái này có thể ghi vào nhân loại lịch sử phát triển. Vương Bác tự nhiên điệu thấp nói qua thượng, bên cạnh Lãn Cả sát tờ nói ra, không cần phải khách khí, "Vương, ngươi làm đúng là rất xuất sắc, cùng ta trước đó lần thứ nhất đến trấn Lạc Nhật so sánh, thôn trấn biến hoa có thể nói long trời lỡ đất." dân sinh công trình, cơ hội đều hoàn thành. Vương Bác nói ra, chỉ là hoàn thành một bộ phận, chấn lạc nhật còn có rất lâu lộ phải đi, nói ví dụ như chúng ta thôn trấn còn không có to lớn tiêu phí trung tâm, lại nói ví dụ như chúng ta thậm chí liền chúng học đều không có, bọn nhỏ đến trường vấn đề đều không có giải quyết. Nghe xong lời này, công chúa ở trình nghỉ thả ra trong tay giao nĩa, nói ra, chấn lạc nhật còn không có trung học sao. Vương Bác nói, đây là, người cũng biết công chúa, New Zealand trung học dùng công lập trung học làm chủ, Nhưng chúng ta muốn thành lập một chỗ mới trung học cái kia cần quá nhiều người mới. Nếu như muốn thành lập tư nhân trung học, cái kia chỉ có thể thông qua A.K.G. tập đoàn đến vận hành, một cái giá lớn có chút rất cao. Công chúa ở Trình Nhi suy tư một lần, nói, ta muốn, vấn đề này chúng ta có thể giúp thôn trấn giải quyết. chương 1051, Cánh rừng chi tâm. Nghe được công chúa ở Trình Nhi mà nói vương bắc rất kinh hỉ có thể giúp đỡ nổi sao. Xin hỏi công chúa Điện Hạ, ngài có ý kiến gì không? Ở Trình Nghị suy tư về nói ra, ta nhớ được năm nay 6 tháng cuối năm, nước Anh cùng New Zealand có nhân tài trao đổi hoạt động, lần này hoạt động ở bên trong, bộ phận danh giáo hội hướng New Zealand trợ giúp một ít giáo sư. Trấn Lạc Nhật có cơ hội theo ở bên trong lấy được danh ngạch. Nhưng cái này cũng rất khó, trung học phải cần lao sư nhiều lắm. Vương Bắc có chút buồn bực nói, ở Trình Nghị nói ra, đúng vậy một chỗ hương trấn trung học phải cần sư phụ nhiều hơn nữa, hoạt động cung cấp nhân tài tổng có thể thỏa mãn. Mặt khác Hugo Ta còn nhớ rõ hoàng thất giáo dục quy tại đối với toàn cầu nước phụ thuộc Anh quốc cung cấp giáo dục tài chính đúng không?" Lãnh cảster ăn tươi mổ cừu con thịt, sau đó gật đầu nói, "Đây là, hàng năm đều có những chuyện lặt vật này động, có thể sử dụng giáo dục tài chính tại trấn lạc Nhật Quang xây một tòa trung học." Hai người lại trao đổi vài câu, nhanh chóng chế định ra một phần tương đương tin cậy kế hoạch, hiệu suất của bọn hắn lại để cho trên mặt bàn vương bác, Hàn Nghị, Eva cùng binh thúc một đoàn người giật mình không thôi. "Đơn giản trường học Quang xây kế hoạch xác định về sau?" Vương bác đại Hỉ nói lời cảm tạ. Công chúa ở trình ní mỉm cười nói, không cần nói lời cảm tạ, chúng ta thấy được trấn lạc nhật biến hóa cùng phát triển, nếu có thể ở nó phát triển chi trên đường làm ra công hiến, chúng ta cũng thật cao hứng. Bất quá cái này chỗ trung học tên gọi là cái gì? Lạng cả scepter nhìn về phía vương bác. Vương Bắc nhún nhún vai nói, Eva là chúng ta thôn trấn ủy ban giáo dục chủ tịch, ta nhớ tới tên công tác có lẽ hay là do nàng đến vụ trách rất tốt. Eva mỉm cười nói, không bằng đã kêu trung học công chúa cùng tức sĩ. Trường này nếu có thể kiến thành, thì phải là công chúa ở trình nghỉ cùng lạng cả sát tức công lao. Một chỗ tốt trường học có thể cho một tòa thôn chấn được lợi trăm năm, ta muốn chấn lạc nhật cần phải nhớ kỹ nước anh hoàng thất đối với trợ giúp của chúng ta. Lời nói này nói có lễ có tiết mà lại phi thường chân thành, vương bác thậm chí nghĩ cho nàng dâu vỗ tay. Nếu để cho hắn khởi trường tên, vậy hắn cũng phải cái này mạch suy nghĩ, loại sự tình này đều là xáo lộ. Trước kia công chúa ở trình nỉ đi thăm hoàng gia quốc trình hình bệnh viện lúc thành lập qua một nhà nhi đồng khôi phục bệnh viện. Cái này bệnh viện hàng năm có thể tiếp đại 400 cái sinh bệnh hải tử. Bởi vì nên bệnh viện trùng kiến do công chúa ở trình nỉ tài trợ. Bởi vậy cái này chỗ bệnh viện tiểu mệnh danh là công chúa ở trình nỉ học. Lần này trường học trù hoạch kiến lập tuy nhiên có lẽ hay là dùng công chúa thành chủ đạo. Nhưng hiển nhiên người ta lạng cả sát cũng sẽ từ đó xuất lực. Hơn nữa, công chúa ở trình nỉ cùng lạng Trường học dùng thân phận của hai người đến mệnh danh, cũng phải một phần không sai chúc phúc. Một bữa cơm giải quyết thôn trấn trung học chủ hoạch kiến lập vấn đề, Vương bác tâm tình thật tốt, đằng sau liên tiếp mở rượu, lại là vì nữ hoàng khỏe mạnh trăm, lại là vì nước Anh cùng New Zealand hữu nghị trăm, lại là vì ở Trịnh Mỹ cùng Lặn cảster cảm tình trăm. Tóm lại, liên tiếp trăm xuống, hắn uống có chút chóng mặt lúp líp. Cũng may phòng ngủ tiểu trên lầu, cho công chúa an bài chỗ ở, Vương bác sau khi trở về nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Thói quen mở ra xa bàn xem xét, rút bàn lại có thể sử dụng, nhan sắc là màu xanh nhạt, hiển nhiên là một khỏa một bậc lĩnh chủ chi tâm. Vương Bác lười nhác điểm một cái, đi ra một khỏa lĩnh địa chi tâm, gọi là cánh rừng chi tâm. Loại này một bậc lĩnh địa chi tâm thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng cho đến ngày nay, hắn đã biết mỗi một chủng lĩnh địa chi tâm dùng tốt rồi cũng có thể đối với trấn lạc Nhật cung cấp cự trợ giúp lớn. Uống rượu có chút buồn ngủ, hắn tìm được xa bàn tại tòa thành trung quanh tuyển tấm núi rừng để lại đi lên. Danh như ý nghĩa Đây là cánh rừng chi tâm, như vậy chính là tác dụng tại rừng cây vùng núi chính giữa, tòa thành chung quanh tất cả đều là núi, phóng lên là được rồi. Quả nhiên, cánh rừng chi tâm phóng tới trên núi sau liền dung hợp đi vào. Sáng sớm rời rường, lạng cả sát thở cũng có luyện công buổi sáng thói quen, hơn nữa là tác chiến huấn luyện, hắn và bảo tiêu mang theo cặp ra đến, bên trong có sa mạc sám trang phục huấn luyện, còn có một chút súng ống vũ khí. Vương Bắc chứng kiến hắn mặc giáp trụ đi ra đã giật mình, hắc, Hugo, ta biết rõ ngươi là chiến sĩ nhưng không cần ở chỗ này mặc thành như vậy đi. Ngươi đây là ý định tùy thời tác chiến. Lạng cả sát tờ cười nói, thả lỏng tiểu nhị, đây đều là khuôn đúc, ngươi nhìn cái này lựu đạn, là cao su, còn có những này thường, cũng đều là cao su phảng chân vũ khí, không có sát thương năng lực. Xác thực, vương bác nhìn nhìn những vũ khí này, chế tác phi thường tốt, lựu đạn là cao su tính chất, có móc kéo công năng, đương nhiên kéo ra sau không có bất kỳ phản ứng. Hai người kết bạn vận động, bọn bảo tiêu đi theo. Bình thường Vương Bắc là theo đường núi chạy xuống đi, tại bãi cỏ trên đường cái chạy, như vậy không thương tổn các đốt ngón tay cùng cơ cách. Nhưng là lần này Lạng Cát Sơ nghĩ tại trên vùng núi chạy, hắn nói hắn đã muốn thật lâu không có tiến hành vùng núi huấn luyện rồi, tòa thành chung quanh núi rừng hiểm trở, địa hình phức tạp, phù hợp huấn luyện yêu cầu. Tòa thành bên ngoài đỉnh có một đầu đường núi nối thẳng phía sau núi, Lạng Cát Sơ nói cho hắn biết, nói đây là chiến tranh con đường nhỏ, trước kia những này tòa thành tu kiến mục đích duy nhất là vì chiến tranh, bên ngoài đỉnh là sân luyện binh. Bộ phát chiến sự sau cái này đầu đường nhỏ dùng cho binh sĩ Truyền gì Đường nhỏ Tu Kiến trên chân núi, một mực tu đi ra ngoài có một km nhiều, vốn cái này đầu đường nhỏ hẳn là núi vây quanh Tu Kiến, có chút Trung Quốc trưởng thành chiến lược hương vị, dùng thuận tiện trong thành bảo nhân mã đối ngoại phản kích. Bất quá có thể là Tu Kiến đến đằng sau, phát hiện một là khai phát đường núi chẳng lẽ đại, hay là New Zealand tựa hồ không có nhiều như vậy cường đại địch nhân, tòa thành lúc đầu chủ nhân liền buông tha đối với con đường này Tu Kiến. Vương Bắc trước kia chú ý tới qua con đường này Đúng vậy hắn không ở phía trên chạy đường núi gặpề luôn lên dốc hạ sửa núi dễ dàng tổn hại tổn thương thân thể bây giờ nghe làngạn sẽ tờ giới thiệu hắn cảm giác được đường núi này còn rất có ý tứ chạy ra tòa thành chung quanh chính là núi rừng trời Đông ra rét tiết, vạn vật khô khốc trên núi đại đa số thảm thực vật cũng đã mất đi màu xanh biếc bất quá bởi vì tòa thành bên cạnh núi rừng trồng rất nhiều cây tùng cây sồi bạch dương cây cây liễu chăn cây cùng đoạn cây các loại cây tối cho nên y nguyên bảo trì một ít màu xanh biếc không có chạy ra rất xa Vương Bắc cũng cảm giác trên núi không khí đặc biệt tới mát sương mù mở mịt hơi nước quanh quẩn tại những địa phương này chạy bộ nhịn không được muốn nhiều hô hấp hai phần giống như khí quản cùng phổi đều bị tẩy một trận làng cả sẽ tờ cung tán dương tại đây không khí thật tốt quá người có thể cho tại đây khởi cái danh tự đã kêu núi rừng dương a Vương Bắc có chút ngoài ý muốn hắn nhớ do trước kia trên núi không khí không có như vậy tới mát lập tức hắn nhớ tới tối hôm qua sử dụng cánh rừng tri tâm Hiển nhiên là hắn đối với núi rừng sinh ra tốt ảnh hưởng hai người mục đích bất đồng Gen luyện phương thức cũng không giống với Vương B bác tại thạch trên đường qua lại chạy trốn đến gen luyện mà lẳng cả sẽ tờ tác chính là mang theo vũ khí tại giữa núi rừng xuyên thẳng qua các loại leo lên các loại đối kháng bọn bảo tiêu là buổi đùa khí thế ngất trời Gen luyện 2 chừng 10 phút đồng hồ l làngạn sẽ tờ vị trí bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thét kinh hãi hắc bọn tiểu nhị mau đến xem nhìn ta phát hiện cái gì Vương B rất ngạc nhiên cũng rất cẩn thận liền tranh thủ thời gian theo tiếng mà đi. Chương 1052, một trong tam đại kỳ chân. Phát ra tiếng kinh hô chính là Lạn Cát Sơ, Vương bác chạy tới sau chứng kiến hắn tại một gốc cây cây sồi hạ hết sức chuyên chú thanh quét lá rụng, biểu hiện trên mặt rất chân thành. Mấy cái bảo tiêu khiêng thương nhiều hưng thu ở bên cạnh quan sát, có người cười nói, không nghĩ tới rèn luyện thời điểm còn có thể đào được bảo bối, thật sự là vận khí tốt, xem ra cách bầu trời càng gần, thượng đế lại càng tiếp cận chúng ta. Lạn Cát Sơ kéo tay áo quét ra lá cây, Dùng cao su dao gam theo trong đất bùn đào ra một ít gì đó. Những vật này có điểm giống là quả hốc chó, bề ngoài gặp gần có phức tạp đường vân, nhan sắc theo nhạt màu rám nắng đến màu nâu đen, chủ yếu là hình tròn, cũng có hình trứng, nhỏ cùng cây đậu không sai biệt lắm, đại là quy tắc có quả hốc chó loại cái đầu. Vương Bắc một mắt nhìn đi, con tưởng rằng là theo dưới cây đào ra quả hốc chó, lạn cạสเตอร์ đào ra một cái xo so quả hốc chó hơi lớn tiểu cầu về sau phóng tới trên mùi hít hà, cười nói: "Mẹ nó, độc lưu dừng rậm ngủ." Ra giống như có được khắp rừng cây nói xong hắn đem cái này tiểu cầu đưa cho vương B bác Vương B bác nhìn xem cái này tiểu cầu Trần chờ hỏi đây là đây là nấm củ nấm cục là một loại khuẩn loại gọi chung là danh pháp khoa học gọi là làẩn ước chừng có 10 chủng bất đồng giống bình thường là sống một năm trên khuẩn ở ngoại quốc cuộc sống lâu một chút người cũng biết loại này khuẩn khuẩn chúng đa số tại cây lá to gốc qua tia sinh trưởng bình thường sinh trưởng tại cây tùng cây sồi phi thường như thấy Trung Quốc cũng phải nấm cục sản xuất quốc một trong nhưng bởi vì ẩm thực thói quen tăng thêm thứ này quý hiếm tính Trung Quốc cẩm thực văn hóa chung đối với nấm cục ghi lại cũng không nhiều ở ngoại quốc đặc biệt là châu Âu bởi vì nấm cục dùng ng ăn mùi là đường phong phú proteinin axit mịn đợi dinh dưỡng vật chất làm cho mọi người đối với nấm cục sung mãn hương thú, cơm tây mị thực bình chọn ở bên trong trứng cá muối gan lỗ cùng nấm cục đúng vậy thế giới Tam đại kỳ chân cùng trứng cá muối gan lông so sánh nấm cục càng thêmân quý bởi vì đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ ha khác Mà lại vô pháp nhân công đào tạo, sản lượng rất thưa thớt, chỉ có tiếng Ý, nước Pháp, nước Anh, Trung Quốc, nước Úc cùng New Zealand đợi một loạt quốc gia sản xuất loại này trân quý nguyên liệu nấu ăn. Nghe xong nghi vấn của hắn, làng cạ sẽ thở trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười, đúng, đây là nấm cục, nấm cục một loại, ta vừa rồi cũng phải dưới sự trùng hợp mới phát hiện, thật sự là may mắn. Phát hiện nấm cục xác thực là may mắn sự tình, chúng bình thường tung khắp gốc cây phạm vi một thước dưới trong có giá trị nhất nấm cục thể thì tại dưới mặt đất 340 40 cm phía dưới. Bởi vì nấm cục rất khan hiếm, cho dù ở thừa thải, trong một rừng cây cũng ít có mấy cái cây hạ sẽ phát hiện nấm cục, như vậy chúng là ẩn sâu tại dưới mặt đất, muốn phát hiện chúng tiêu khó hơn. Lạng Cạ Sở phát hiện những này, nấm cục cũng phải tại dưới mặt đất, bất quá tại đây lá rụng nhiều, bùn đất lỏng, hắn lúc trước muốn đào ra một cái hố làm chiến hào loại hố, kết quả đào lấy đào ra nấm cục. Nếu như đào được nấm cục, cái kia vẫn tương đối tốt phân biệt, chúng ngoại hình kỳ lạ có chứa trái cây khô hương khí. giống làng lạn cảster loại này quý tộc, bình thường ăn cơm không ít tiếp xúc nấm cục, tự nhiên liếc có thể nhận ra. Nấm cục cùng mặt khác tất cả tự nhiên tài nguyên cũng không cùng, phát hiện tiểu tranh thủ thời gian móc ra, bởi vì nó sinh trưởng chu kỳ chỉ có một năm. Hơn nữa, nó lớn nhỏ cùng tuổi hoàn toàn không quan hệ, chỉ nương theo lấy 4 mùa biến hóa mà thành dài, từ vòng cùng sinh ra đời. Nói như vậy nấm cục cước chừng tháng 12 hãy tiến vào thành thuộc kỳ thẳng đến cách 5 3 nguyệt, chín ngồi nấm cục sẽ hư thối giải thể. Bởi vì New Zealand khí hậu cùng Bắc bán cầu vừa vặn ngược lại, cho nên cái này tiết châu Âu đã không có mới lạ nấm cục sản xuất, mà New Zealand cùng nước quốc các quốc lại vừa mới sản xuất nấm cục. Của mọi người nhiều loại loại ở bên trong, nước Pháp sinh ra nấm cục cùng Italy sinh ra tùng trắng lộ đánh giá cao nhất. Nhưng New Zealand nấm cục cũng có phần có danh tiếng, cũng là bởi vì chúng sản xuất thời điểm thường thường đại đa số sản xuất quốc đều đã không có nấm cục sản xuất rồi, vật dùng hiếm là quý. Đào được những này nấm cục sau. Lãn Cát sử dụng mã tấu đem chi cắt ra lớn nhất một cái, lộ ra bên trong sâu và đèn sắc của thịt, trên mặt có một mảnh dài hẹp rắc rối phức tạp đã cẩm thạch hình dáng hoa văn, hòa thượng tốt thịt bò có điểm giống. Thu thập xong những này nó cục, một đoàn người cũng không huấn luyện rồi, Lãn Cát sử mang theo một đoàn người rời đi. Vương Bắc cười hỏi, không hề chung quanh tìm xem sao? Có lẽ còn có thể phát hiện mặt khác nó cục. Lãn Cát sử tiếp núi lắc đầu nói, ngấm cục chất dinh dưỡng đến từ phụ lấy rễ cây cùng thổ nhũng, một chỗ nếu như sinh trưởng qua nó cục, Thổ địa cùng thực vật chất dinh dưỡng sẽ bị nấm cục hấp thu hầu như không còn, tại trong một thời gian ngắn vô pháp sinh trưởng ra những vật khác. Đương nhiên, một mảnh thổ địa trong cũng chỉ hội tồn tại một cây nấm cục, không biết đại lượng tồn tại. Vương Bắc cảm giác được ngược lại chưa hẳn, hắn cho rằng những này nấm cục cùng vừa mới sử dụng cánh rừng chi tâm có quan hệ. Bất quá đây cũng chỉ là cái suy đoán, bởi vì cánh rừng chi tâm cũng không có lợi hại như vậy công hiệu, vừa mới sử dụng cả đêm có thể lăng không sinh ra đời nhiều như vậy nó cục. Trải qua những năm này nghiên cứu hắn phát hiện Những này lĩnh địa chi tâm chỉ có thể tạo được một cái đối với địa bàn ưu hóa cùng thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, ví dụ như mục trường chi tâm, có thể thay đổi có nuôi súc vật phẩm chất, cũng có thể ưu hóa súc vật giống. Đúng vậy, nó không thể lăng không sinh ra đời một loại động vật. Đồng dạng đạo lý, cánh rừng chi tâm có thể thay đổi thổ địa phẩm chất, có thể cải thiện hoàn cảnh, lại để cho nấm cục rất tốt sống sót, nhưng nó không có khả năng biến ra một ít nấm cục đến, càng không khả năng tại một buổi tối thời gian làm được những này Bất quá dù cho chỉ là có thể thay đổi thiện hoàn cảnh trở nên thích hợp nấm cục sinh trưởng cái này cũng rất khó được Nấm cục tại phát triển trong quá trình cũng chịu không được bất luận cái gì rất nhỏ hoàn cảnh thay đổi nó đối với hoàn cảnh bắt bẻ quả thực làm cho người lữu lưới nó là trên thế giới vì số không nhiều không thể vào đi tự động nhân công gieo trồng Mỹ vị một trong phải mượn nhờ cùng rể cây ở giữa cộng sinh quan hệ thu hoạch chất dinh dưỡng Mặt khác nấm cục thật tốt tính tẩy rửa cấu tạo và tính chất của đất này cao phẩm chất nấm cục chủ muốn xuất khẩu tại chất vôi địa hình trong vùng Như Italy bà nước pháp bẹ dị gò Trung Quốc Vân Nam các loại tất cả đều vị trí tại chất vôi địa hình trong vùng núi hạnn tờ phía Nam cũng thuộc về chất vô phẩm chất hình dạng mặt đất cho nên mặt khác khu cũng có nấm cục sản xuất Đúng vậy hôm nay cơ giới hóa nông canh phương thức Thổ nhượng đã bị nông dược phun lượng mưa quá thừa hoặc quá thiếu, quaếurừng dầm loại cây biến hóa vân vân hướng phát sinh lại để cho nấm cục sản lượng từng năm giảm xuống làng cả sẽ ờ cũng không phải không hề ở chỗ này tìm kiếm nấm cục rồi hắn nói trở lại nước anh sau Hắn sẽ đi mua một đầu chuyên môn huấn luyện đến siêu tập nấm cục heo mẹ, đến bên này tiến hành tầm bảo hành trình. Tại châu Âu có một loại nấm cục liệp nhân, bọn hắn đem heo mẹ coi như thu hoạch nấm cục trợ thủ đắc lực. Heo mẹ khíu giác cực kỳ linh mẫn, tại 6m xa địa phương có thể nghe thấy được chôn ở 25cm đến 30cm sâu dưới mặt đất nấm cục. Đây là bởi vì nấm cục mùi cùng dụ phát heo mẹ tính xúc động hùng thai hy thuần cùng loại, cho nên heo mẹ đối với hắn tình h Lãnh giaสเตอร์ bình thường đợi tại Luân Đôn hoặc là giọt hay không có việc gì, hắn nữa thích đi săn, mà đào mọc nấm cục tại châu Âu trong quý tộc cũng bị xem là đi săn trong khi hành động một loại. Chương 1053, quà tặng mật ong. Phản hồi tòa thành thời điểm, Vương bác mở ra xa bản nhìn một hồi, sau đó phát hiện cái này lĩnh địa chi tâm cũng không giống trong suy nghĩ cường đại như vậy, cũng không pháp giúp đỡ hắn thu hoạch nấm cục. Cánh rừng chi tâm bao trùm khắp núi rừng, sự hiện hữu của nó lại để cho láo vương có thể không chế núi địa mặt ngoài đã ngoài mấy cái gì đó. Đứng vậy mặt đất phía dưới có cái gì tiểu nhìn không tới rồi, hết lần này tới lần khác nấm cục sinh hoạt tại dưới mặt đất. Chẳng qua nếu như hắn muốn đào móc nấm cục, cái kêu huấn luyện một lần trắng đinh, nữ vương chúng, nên vậy có thể có chỗ thu hoạch, dù sao những tiểu tử này khí uắc đều phi thường linh mẫn. Thu hồi sa bản, hắn dùng di động lên mạng trang một chút nấm cục giao dịch tình huống, nếu có tất yếu, hắn muốn thử xem nhân công môi dưỡng nấm cục. Kết quả cái này một cha, phát hiện nấm cục thứ này không hố được xưng là kim cương của nhà bếp. Năm 2010, thời điểm Trung Quốc đổ Vương Hà Hồng Sân dùng 33 vạn đô lạ tại trên đấu giá hội tiêu hạ hai khóa chung trở một. 3 kg Italy Limajo tổ nấm cục trắng cùng mô Moldova sẽ nấm cục trắng. Cùng năm, tại nước Pháp Aj, Mike Klein liên thủ toàn cầu phát hành lượng lớn nhất mỹ thực tạp chí rẻ tổ dạạn liên tục năm thứ 6 tại khách sạn hữu tần tổ chức Italy nấm cục trắng quốc tế từ thiện đấu giá tối. Ở đằng kia sân tiệc tối ở bên trong, nước Anh siêu sao bóng rổ Beckham dùng 50 vạn đô lạ giá cả chụp được một quả một. 25 kg tùng trắng lộ. Những năm này bởi vì khí hậu nguyên nhân cùng sinh thái nguyên nhân, to lớn nấm cục sản xuất càng ngày càng ít, nhưng rất nhiều quốc gia ẩm thực ngành sản xuất đều càng ngày càng coi trọng nấm cục. Nói ví dụ như, súp nấm cục hoang gia món ăn này tiến nhập nước Mỹ quốc hiến thực đơn, lại nói ví dụ như, nước sốt nấm cục món ăn này tác chính là leo lên nước Anh quốc hiến, ngoài ra nước Pháp, Italy, Na Uy cùng Thụy Sĩ những quốc gia này, càng sớm đã đem nấm cục với tư cách quốc hiến minh tinh thức ăn. Lại lần nữa nghe thấy đến xem, Vương Bắc phát hiện đại đa số giá trị ngẩn cao nấm cục đều là tại Bắc bán cầu bị phát hiện, cái này chủ yếu cùng nấm cục giống có quan hệ. Nam bán cầu như nước Cúc cùng New Zealand rất ít xuất hiện tùng trắng lộ, bình thường sản xuất chính là nấm cục. Nấm cục giá trị so tùng trắng lộ thấp đủ cho nhiều, năm trước nước Cúc đã từng phát hiện thế giới lớn nhất nấm cục, nên nấm cục vì nấm cục, trọng đặt một 5 kg, giá trị cũng chỉ có đại khái 3 vạn USD. Như vậy xem ra, cho dù là nấm cục cũng rất đắt đỏ kg Đúng vậy vạn Vương bác mục trưởng ở phía trong cựu bỏ thịt mặc kệ chất thịt thật tốt, đều khó có khả năng bán đi như vậy giá cả. Lạng cả sẽ thở mang theo những này nấm cục trở lại tòa thành sau, hắn tiện tay công đồ thủ công một cái mài nhỏ cơ, đem nấm cục đánh bóng thành nấm cục phấn cùng nấm cục khối vụn, như vậy có thể rất tốt bảo tồn nấm cục. Đừng nhìn những này nấm cục không lớn, đúng vậy cùng tất cả nấm không giống với, nó không phải mềm nhung thực vật, mà là tính chất cứng ắc, giống như từng khối tảng đá đồng dạng Cho nên theo giới một thân cây đảo lên nấm cục không nhiều lắm chỉ có 2 phần túi, đúng vậy cân nặng một lần, cũng có 2 kg. Lạng Caster đem nấm cục chia làm 2 phần, một phần chính mình lưu lại, một phần cho vương bác. Vương bác vui vẻ tiếp nhận, lại nói tiếp những này nấm cục đều là tại hắn trong địa bàn tìm được mấy cái gì đó, căn cứ pháp luật hắn dù cho yêu cầu lạng Caster toàn bộ lưu lại cũng có thể. Bất quá hắn cũng sẽ không ngu như vậy làm như vậy, không nói cái này nấm cục là người ta phát hiện. Tiểu nói nhân ra công chúa hai vợ chồng người tại Trấn Lạc Nhật trung học chủ hoạch kiến lập công tác trung trả giá cố gắng, hắn dù cho làm cho người ta 100kg nấm cục cũng không coi vào đâu. Lạng cạ sẽ thở cùng ở trình nghỉ muốn tại Trấn Lạc Nhật tiếp tục chơi, vương Bắc tìm cổ bệ đến dùng nấm cục làm đồ ăn, phương diện này nhưng hắn là một điểm không hiểu. Nấm cục mang theo một điểm trái cây khô mùi thơm, hương vị tương đối phức tạp, vương bác ăn không xuất ra thật tốt, bất quá những người khác ăn đều có tư có vị. Tại người da trắng xem ra, Nấm cục thứ này không riêng gì mỹ vị, nó cũng đặc biệt có dinh dưỡng giá trị. Khoa học nghiên cứu số liệu biểu hiện nấm cục đường phong phú urotein, 18 chủng axit amin, chất béo không báo hòa toàn, nhiều loại vitamin, kém, magiê, thích, canxi, lân, tây đợi thiết yếu nguyên tố vi lượng, cùng với vỏ chi loại, NAO đại trì, thần kinh tiên án, ba tiệp, giống được đồng, tuyến lại, nấm cục toan, hai thuần, nấm cục nhiều đường, nấm cục bẹp tái đợi đại lượng thay thế kết quả, có cực cao dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe giá trị. Trong đó 18 trùng axit amin ở phía trong kể cả nhân thể không thể hợp thành 8 trùng thiết yếu axit amin, giống được đồng có trợ dương, điều trị nội tiết rõ rệt công hiệu, vỏ chi loại hóa chất tại phòng ngừa bệnh mất trí tuổi già ăn dư mẹ, sơ cứng động mạch cùng với kháng u tế bào độc tính phương diện có rõ ràng hoạt tính, nhiều đường, phep tải, ba thiếp có tăng cường sức miễn dịch, kháng già yếu, kháng mệt nhọc đợi tác dụng, khả dùng ở bảo vệ sức khỏe dưỡng thân. Đặc biệt là tăng cường miễn dịch năng lực phương diện này, ngấm cục quả thật có rất tốt hiệu quả. Anh Pháp vi tín lâu năm quý tộc cùng tân tấn các phú hào thích nhất trà chiều chính là nấm cục mật phối lương thực phụ bánh bích quy. Trấn Lạc nhận sản xuất toàn bộ New Zealand tốt nhất mật, lạng cả sờ cùng ở chỉ nhí nhắm nháp qua mật ong cầu vùng Mỹ vị sau liền đắm chìm trong đó, nhất định phải mua một ít mang về. Phương diện này Vương bác rất hào phóng, nói ra, ta chứa đựng trong phòng cũng không có thiếu, các ngươi cần bao nhiêu? Cho các ngươi 50 ủ cỡ đó đủ sao? Mật ong cầu vùng đã muốn tiến nhập trung đông thổ hào thị trường, bất quá Vương Bắc cung ứng lượng tương đối thấp. Vật dùng hiếm là quý đạo lý hắn có lẽ hay là hiểu. Kỳ thật hiện tại tổ ong sản xuất mật rất nhiều, đường hoa xa xa 50 dặm, tổ ong chi tâm tồn tại lại để cho bầy ong không ngừng mở rộng, ong chúa ta ta bậy nị mạ dạ mà một người thậm chí bận không quá nổi. Theo hắn phi di quê quán tìm mấy cái chất chi cháu ngoại trai đến hỗ trợ. Hiện tại lễ mùa thu, một ngày có thể sản xuất hơn 20 kg mật, bầy ong xây dựng tổ ong lớn cùng cái thành nhỏ bảo đồng dạng, đã muốn đã trở thành trấn lạc Nhật mới du lịch cảnh điểm, cái này theo quy mô quá lớn. Bảo ẩn nói hắn còn muốn xin cái ghi nét thế giới ghi lại. Nghe xong vương Bắc mà nói công chúa ở chính nỉ cùng lạng cả sát đều lộ ra dáng tươi cười. Hắn nói ra, cái kia quá tuyệt vời, chúng ta chuẩn bị bao chứa một chút trở về tặng người. Đương nhiên cái này phải cần kiểm tra, chỉ cần thông qua kiểm dịch kiểm tra, ta có thể đem chúng đưa vào điện bù kỳ ngạm. Mật có thể trở về đi tặng người, nấm cục số lượng không nhiều lắm, cũng không cần phải làm như vậy rồi. Hơn nữa New Zealand nấm cục cũng, cũng không phải rất chân quý bất quá chúng cùng mật kết hợp làm thành nấm cục mật, nên vậy có lẽ hay là rất không tệ. Chế tác nấm cục mật cần dùng đến sáp ong, cái này Vương bác không thể trang hào phóng, vật này là cho ong mật xây dựng từ lòng, bầu nhụy phong xây cùng thức ăn gia xúc phòng phong xây mấy cái gì đó. Phải biết rằng, tân ong là cung cấp ong mật chữa đồ ăn, Đào Tạo Phong Nhi cùng nghỉ lại kết đoàn địa phương, bởi vậy, sáp ong đã bảy ong sản phẩm, lại là hắn sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở chỗ bắt buộc vật liệu, thứ này không thể đại lượng lấy ra. Chế tác nấm cục mật là kỹ thuật công việc Thô xem nó chính là dùng mật cùng nấm cục dầu điều hòa mà thành, đúng vậy nấm cục dầu nếu dùng nhiều hơn, như vậy nấm cục mật có thể so với so sánh dính, dùng thiếu đi cái kia lại gặp qua tại quá ngọt. Cho nên, cái này đi đến bên trong còn muốn gia nhập muối tinh cùng một ít hương liệu nước đến cân đối hương vị. chương 1054, Trấn Lạc Nhật là một cây cầu lớn. Lạng cả sẽ thở cùng vương bác tại chủ nghệ phương diện có giống nhau chỗ, hắn am hiểu Trung Quốc đồ ăn, người phía trước tắc chính là am hiểu món Nam Tây. Ví dụ như nấm cục mật thứ này hắn tiểu làm không tệ. Nấm cục mật bên trong nấm cục chỉ chính là nấm cục dầu, chế tác cái này ngược lại đơn giản, dùng dầu ô liu cứng rắn chiên nấm cục tấm có thể, cuối cùng chiên tốt sau lấy ra dùng tiỆ dùng sức nhân ép, đem bên trong tàn dầu còn muốn áp đi ra. Làm như vậy tốt nấm cục dầu sau, miếng nấm cục tiểu vô dụng, một chút vị cũng không có, như là miếng gỗ. Nấm cục dầu ánh sáng màu tóc vàng, Vương Bắc cầm lên hít hà, cảm giác được có cổ dầu ô liu ở phía trong trộn lẫn trứng thối vị, bất quá không là đơn thuần mùi hôi còn có trái cây khô mùi hương thoang thoảng, hương vị tương đối phức tạp. Nấm cục dầu tại dưới nhiệt độ cùng sắc ong, mật cùng một chỗ lục chế, tăng nhiệt độ thời điểm lạn cảster còn muốn đi đến bên trong gia nhập mối tinh đợi mặt khác phối liệu, thoạt nhìn rất phức tạp. Lục chế sau khi kết thúc, thành phẩm nấm cục mật có điểm giống là mật trái bưởi trà, nhưng hương vị ngọt ngào. Thứ này phương pháp sử dụng đa dạng, có thể dùng đến tráng bánh bích quy, bánh mì ăn, cũng có thể bôi ở hoa quả thượng ăn. Vương Bắc rất ưa thích phối hợp hoa quả đến ăn. Chua ngọt hơi hương tư vị là hắn trước kia không có nhận thức qua. Nấm cục hương vị rất đặc thù, hơn nữa biến thành nấm cục dầu sau nó có thể tạo được đồ ăn điều hòa tỳ tắc dụng, cùng bất đồng đồ ăn đến ăn sẽ cải biến những này đồ ăn vốn hương vị, đàn sinh ra hoàn toàn mới hương vị. Tại trấn lạc Nhật chờ đợi 3 4 ngày thời gian, Lãn Cạ Sơ cùng công chúa ở trình ni đón xe rời đi, bọn hắn phải về đến nước Anh. Vương Bắc vẫn cho là công chúa và vương tử là phi thường thoải mái, chỉ cần khắp nơi đi dạo chơi sau đó dùng vương tất thân phận kéo chấp nối. Câu thông một lần cảm tình là được. Trên thực tế không phải như vậy, cầm công chúa ở chỉnh lý nêu ví dụ, nàng có thể tìm được hoàng thất cho sinh hoạt phí, nhưng còn muốn chính mình công tắc đến kiếm tiền, hiện tại nàng tại Luân Đôn một nhà bán đấu giá làm công, chức vị còn tương đương thấp. Lãnh cả ba tức muốn phải mãi nhiều hơn, hiện tại cả EU quân chính lượng giới đều có cường đại nhân mạch, đặc biệt là quân đội, gia tộc bọn họ nhiều thế hệ vì nước Anh hoàng gia quân đoàn hiệu lực, phương diện này bọn hắn tài nguyên rất nhiều. Đối ngoại, Lãnh cả Ster là một nhà công ty bảo an tổng giám đốc Đối nội, binh thúc nói hắn là nước Anh bài dành top 10 quân sự Lái Bùi, phiên dịch một lần hắn chính là cái buôn lậu súng ống đạn dược. Vợ chồng hai người nói mình là tới trấn Lạc Nhật nghỉ phép, đúng vậy mấy ngày nay xuống Vương Bác nhìn ra mục đích của bọn hắn, bọn họ là đến lôi kéo hắn. Năm nay New Zealand tổng tuyển cử đang tại hừng hực khí thế, quốc gia đảng cũng không có đi qua 10 năm bảy ra bầu bằng phiếu ưu thế, phòng trưng nước Anh chính phủ tiến hành rồi tuyển cử gấp định, cho rằng công lục liên đảng có khả năng chiến thắng quốc gia đảng đạt được mới một lần chấp chính quyền. Như vậy công lục liên đảng thành viên nòng cốt cốtwidetilde tương đối trọng yếu. Theo thế giới khủng hoảng kinh tế tiếp tục tiến hành, nước Anh chính phủ đối với EU lực ảnh hưởng tiếp tục giảm xuống, cuối cùng nhất bọn hắn thậm chí không thể không thoát khỏi urge đến gắn bó chính mình châu Âu đại ca địa vị. Như vậy bọn hắn cùng EU liên lạc giảm xuống, cùng thế giới mặt khác các quốc gia liên lạc phải gia tăng, mà ở thế giới liệt quốc ở bên trong, trước kia nước phụ thuộc Anh quốc đám bọn họ không thể nghi ngờ là đối với nước Anh cực kỳ có hào cảm chính phủ, bọn hắn cần tìm được những quốc gia này chính phủ càng nhiều ủng hộ Bởi vì có chút lịch sử còn xót lại vấn đề, nước Anh cùng New Zealand quan hệ cũng không khá lắm, ở chính nỉ cùng lạn cả sẽ muốn thông qua vương bắc bên này tăng tiến cùng lục Đảng quan hệ trong đó. Đây mới là bọn hắn nguyện ý giúp trợ Trấn lạc Nhật thành lập một nhà trung học chân thực nguyên nhân, cái gì muốn xem đến Trấn lạc Nhật phát triển rất tốt, biến hóa càng lớn, đây đều là giả dối, đối với người Anh quốc mà nói, Trấn lạc Nhật chết sống đẹp xấu lại có quan hệ gì. Vương Bắc cùng một đám thủ hạ phân tích ra cái này kết luận, Na Thanh Dương nói nếu như tổng tuyển cử cuối cùng nhất là Công Lục Liên Đảng chiến thắng, cái kia chấn Lạc Nhật đem có thể tìm được nước Anh chính phủ càng nhiều giúp đỡ. Cái này không phải bọn hắn mình cảm giác hài lòng, mà là vì Trấn Lạc Nhật tại nước Anh cùng New Zealand hai nước quan hệ trong co qua đặc biệt địa vị, phải biết rằng chấn Lạc Nhật đời trước đúng vậy lãnh địa lạc Nhật. Liên từ cái này tấm lãnh địa danh tự có thể nghe được, trước kia lãnh địa chủ nhân do bật ra tộc đối với nước Anh Vương thất có cỡ nào dày đặc cảm tình, mà khắc Vương Bắc cũng là vừa vặn biết được Giọng bất gia tộc quý tộc tức vị có lẽ hay là nước Anh Vương thất cho sắp phong. Khả năng bởi vì binh túc cùng bình ca nguyên nhân, Lãnh tở đối với Vương Bắc có chút cảm tình, song phương tách ra thời điểm, hắn tìm Vương Bắc nói chuyện một ít lời, chứng minh rồi bọn hắn tương quan suy đoán. Lãnh Cátster nói cho hắn biết, nước Anh chính phủ muốn cùng New Zealand chính phủ làm sâu sắc liên lạc, tăng mạnh quan hệ, mà nếu như muốn làm đến điểm ấy, cần ngươi tới hỗ trợ. Lao Vương nghe xong lời này có chút thụ sủng nhược kinh, ngươi nói ta chính là một chấn trượng. Làm sao lại đột nhiên trong lúc đó thành hai nước chính phủ ở giữa cầu? Hắn đây là lời nói thật, hắn tại chính đàn không có gì lực ảnh hưởng, nước Anh chính phủ vậy mà đối với hắn thực ký thác như vậy hy vọng, là não tản có lẽ hay là não quất. Lạng cả tờ cười nói, ta và ngươi nói thật, Vương, chúng ta lựa chọn không phải ngươi, mà là trấn lạc nhật chấn trưởng, hoặc là nói là lãnh địa lạc nhật lĩnh chủ, hiểu chưa? Vương bác gật đầu, nói, nhưng ta không cho rằng ta có như vậy lực ảnh hưởng. Lạng cả tờ nói ra, ngươi không cần có sức ảnh hưởng Ngươi chỉ cần vì song phương bắt cầu giật dây là được rồi, làm làm cầu đối, ngươi hội có một chút áp lực, nhưng là cũng tìm được rất nhiều đối với ngươi hữu ích mấy cái gì đó. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía vương bác, nói, kỳ thật cho tới nay, ta có một cái nghi vấn, nếu như có thể hy vọng có thể tìm được ngươi giải đáp. Vương bác hỏi, nghi vấn gì? Do bất tức sĩ vì sao lại thay đổi di chúc đem cái này tấm lánh địa tặng cho ngươi, lựa chọn một cái tố không nhận thức người đến kế thừa từ mình hết thảy Cái này không riêng gì lãng cả sắc tờ nghi hoặc, cũng phải New Zealand chính phủ cùng nước Anh Vương thất nghi hoặc, cái này vấn đề là hai nước chú ý lãnh địa lạc nhật tất cả mọi người trong nội tâm không giải chi mê. Vương Bác nở nụ cười, hắn đương nhiên không thể nói ra chân thực nguyên nhân, liền nhún nhún vai nói, kỳ thật ta cũng không biết, có lẽ tối tăm bên trong có đổ vật gì đó đem ta cùng gió bật tức sĩ liên lạc với cùng một chỗ a Nhìn ra hắn không muốn nói ra đáp án, lãng cả sắc tờ không có hỏi thăm nữa. Song Phương nắm tay sau hắn và công chúa liền tại đoàn xe hộ tống hạ rời đi chấn Lập nhật. Đưa mắt nhìn đoàn xe đi xa, lão Vương nhịn không được cảm thán nói, một người vận mệnh à, đương nhiên cần nhờ mình phấn đấu, nhưng là muốn cân nhắc lịch sự hành trình. Ta tuyệt đối không biết ta một cái chấn trưởng làm sao lại trở thành hai cái đại quốc trong lúc đó làm sâu sắc liên lạc nhân vật mấu chốt nữa nha. Cái gì? Hắn ý bọn người vẻ mặt mộng bức, Na Thanh Dương cùng Lý Tinh tắc chính là nợ nụ cười, bọn hắn ở trong nước đều xem qua cái này tiết ngắn Lao vương đem lặng cả sát tờ tiết lộ cho tin tức của hắn nói ra, hẳn ý nghe xong tinh thần chấn động, nói, ngươi quản hắn khỉ gió vì cái gì tuyển ngươi thì sao. Cái này tóm lại là tốt tin tức, biết rõ tại một cái cọc sinh ý ở phía trong nhất lợi nhuận chính là là ai chăng? Trung gian. Đây là, làm trung gian lớn nhất chỗ tốt chính là không cần lo lắng hội bồi tiến cái gì đó đi. Tới 209, chương 1055, ngày hội bán đĩa nhạc, cất bước công chúa ở trình nghỉ vợ chồng, vương bác có việc muốn bị buộc thì phải là tham gia dần các huynh đệ dàn nhạc đĩa nhạc mới đem bán. Dựa theo ước định, Lao Vương cho bọn hắn chế tắt một cái phòng thu âm, bất quá bởi vì giá trị chế tạo vấn đề, cái này phòng thu âm tương đối đơn giản, rót chế ra đĩa nhạc thuộc về cấp độ C đĩa nhạc. New Zealand giới âm nhạc căn cứ âm sắc cùng phẩm chất, đem đĩa nhạc chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là A theo như đẳng cấp trình tự xếp đạt. Trong đó F cấp thuộc về gia đình dùng đĩa nhạc, tức là mình trong nhà thu qua chơi, rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích hội chính mình phát hành đĩa nhạc. Bất quá những này đĩa nhạc không thể ra bán, chỉ có thể phân cho bằng hưu thân thích làm kỷ niệm. Cấp độ D đĩa nhạc hơi chút thoát khỏi gia đình giang cầm, nó là rất nhiều đầu đường ca sĩ lựa chọn, đĩa nhạc âm sắc y nguyên tương đối kém, nhưng đã muốn có thể lọt vào thai rồi, có chút đầu đường nghệ nhân sẽ bán loại này chính mình thu băng đĩa nhạc đến kiếm tiền. Cấp độ C đĩa nhạc tính toán là một cái đường danh giới, đây là cho chuyên nghiệp cấp ca sĩ đến chuẩn bị kém nhất cấp đĩa nhạc, tuy nhiên âm sắc ý nguyên như bình thường. Hài âm thanh quả không tốt mà làm cho trong ca khúc lúc nào cũng sẽ xuất hiện phá âm thanh quả. Bất quá, đây đã là đứng đắn phòng thu âm cùng phòng ghi âm lục chế ra đĩa nhạc rồi, tối thiểu bên trong thiết bị đầy đủ hết, ca khúc xem như như vậy một sự việc. Vương bác đầu tư phòng thu âm cùng phòng ghi âm là sơ cấp phương tiện, bên trong thiết bị tương đối đầy đủ hết, dùng để cho lạc nhật giản nhạc thử nước đã đầy đủ. Cấp độ B cùng cấp độ A đĩa nhạc cần đến chuyên nghiệp phòng thu âm cùng phòng ghi âm đi tiến hành chế tác, cái này không phải có tiền có thể làm được Yêu cầu phòng thu âm muốn đối với chính mình phát hành đĩa nhạc phụ trách. Nếu như không có một điểm danh khí, dù cho trả thù lao, người ta phòng thu âm cũng không cho ngươi đi vào. Giai nhiên các huynh đệ đảo là có chút danh khí, đúng vậy giới hạn tại trấn Lạc Nhật, Ô Mã Giả Mã Thành cùng rồ nghẹo những này địa phương nhỏ vòng tròn luẩn quẩn ở phía trong, tại Ôn Lận, WE Linh Tổng vẫn là không có người chú ý bọn hắn. Cũng may bốn người này cũng rất dễ dàng thỏa mãn, giấc mộng của bọn hắn là tiến hành thế giới tuần diễn, nhưng đây chỉ là một tưởng có thể tại sinh thời gian một cái có thể tiến hành buôn bán bán ra đĩa nhạc, đã muốn làm cho bọn họ thật cao hứng. Đĩa nhạc đem bán tuyển tại cuối tuần, này thiên đại gia đô có thời gian. Vương Bắc đối với bốn người rất đủ nhiệt khí, chấn lạc Nhật có thể sử dụng để làm tuyên truyền biển quảng cáo đều ở tuyên truyền cái này chương đĩa nhạc, tuyên truyền xe những ngày này cũng một mực trong trấn đi dạo, đem đĩa nhạc phát hành tin tức truyền lại đi ra ngoài. Ngoài ra, hắn vẫn còn đảo nam đại lượng tạp chí, trang web cùng mấy trên truyền thông làm quảng cáo, cho cái này chương đĩa nhạc làm quảng cáo. Mê Thi cô đẹp trai công tác thống kê qua cái này trường đĩa nhạc tại tuyên truyền chung sử dụng phí tổn, đã muốn vượt qua 150 vạn nz giờ. Vương Bắc không đau lòng, quán ba rất kiếm tiền, huynh đệ 4 người là quán ba hoàng kim chưa bài, thu hút đại lượng khách hàng. Đương nhiên, cái này chủ yếu có lẽ hay là nhị cấp quán ba chi tâm công hiệu, nhưng cũng không thể mất đi chủ đánh giàn nhạc làm ra cống hiến. Cho đến ngày nay, quán ba một tháng có thể vì hắn kiếm được tiền vượt qua 200 vạn nz giờ, chủ yếu là lưu lượng khách lượng rất lớn Mỗi lúc trời tối đều chí ít có 7, 800 người tụ tập tại trong quán rượu, cao thấp tầng 3 đều lách vào phải tràn đầy. Cho nên, như vậy xem tuyên truyền phí tổn liền một tháng thu vào đều không dùng được, lão Vương có chút keo kiệt. Thứ 7, trấn lạc Nhật siêu thị bách hóa trước đại bãi đô xe thượng người đến người đi, binh thúc chỉ huy đem xe con rời, chống ra một mảng lớn đất trống, khởi động sân khấu, dựng lên tuyên truyền áp phích, bắt đầu rồi đĩa nhạc tiêu thụ hoạt động. Áp phích khoảng chừng 20m cao, 15 thước rộng. Chỉ là cái này áp phích tiểu hao tốn 8.000 khối Trên mặt là giai ẩn Dễ đi 4 người cao thanh ảnh trụ Chọn dùng cùng quán 3 đồng dạng phong cách sở tìm thủ Áp phích bối cảnh là tòa thành cùng bầu trời Trong đó, bầu trời trời u ám Có mây đen áp thành khí thế Phía dưới tòa thành thì là chọn dùng ma huyễn chủ nghĩa phong cách Bên trong có cánh quạt, bánh răng, tít tông Tổ trục cùng người máy các loại gì đó Hình như là một nhà hơi nước nhà xưởng Gian nhạc thành viên trang phục cũng chọn dùng giống nhau phong cách dễ đi làm chủ hát. Đứng ở Zeffer làm suối phun thượng là ma pháp sư trang phục, Gylden chọn dùng áo bánh tô, ngũ dạ, gợi cùng đồng hồ quả quyết thân sĩ trang phục. Một gì thanh niên tờ U ôm một ổ súng máy hình dạng đàn guitar dựa cửa phòng, lên thanh niên bạt mở mờạn fet tắc chính là dựa vào cái giá đỡ cổ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cái này tấm áp fix xếp đặt thiết kế sáng ý không có gì đáng giá tán thưởng, chỉ là tòa thành thứ này tại New Zealand rất hiếm thấy, tăng thêm làm bối cảnh tòa thành dùng phong cách sợ tiềm tụ, cho nên cao thanh nhận tức hạ Có lẽ hay là rất có lực hấp dẫn đĩa nhạc b mặt cũng chọn dùng áp thích ảnh trụt chuyên đề danh tự vì tiếng ca nộ vang siêu thị chuyên môn tìm gian chữa vật thất cho 4 người dùng để làm phòng hóa trang Vương bác theo ổ mạ dạ mạ thành tìm một nhà màu trang công ty đến phụ trách bọn hắn trang điểm giai gần tuổi lớn đều 3 14 15 tuổi rồi hắn không gì lại trang điểm bởi vậy đơn giản đánh cho cái phấn lót tiểu đã xong ngồi ở bên cạnh uống nước khoáng Vương bác đi vào trước chứng kiến hắn tại cao mày này tiểu nhị có vấn đề gì sao như thế nào như vậy không vui." Hán Kỳ quái hỏi. Gia ần nhún nhún vai nói, "Lão đại, mời ngồi, ta không phải không vui vẻ, ta là Khẩn Trương. Chết tiệt, không biết chúng ta đĩa nhạc có thể hay không bị người tiếp nhận, nhưng ta nhận thức cho chúng ta hát đã muốn rất tuyệt." Vương Bác tại ngực nện cho hắn một quyền, nói ra, "Ta chỉ sẽ nói cho người biết, tiểu nhị, ta cùng nghe Eva nhất định sẽ mua thường hay, bên trong 8 bài hát khúc, ta dám đánh cuộc đều trở thành kinh điển." Quán Ba Chi Tâm có lẽ hay là rất cường hãn, đặc biệt là tại nhị cấp trạng thái hạ. Hát đối tay ca sướng hiệu quả, ca sướng năng lực đều có tăng thêm, ngoài ra còn có sáng tác năng lực, có quán ba chi tâm dẫn đạo, bọn hắn dốc lòng tạo nghệ 2 năm rưỡi sáng tác ra tới những này ca khúc xác thực rất thêm hay. Vương Bác thử nghe qua, lúc ấy nghe say mê không thôi, bất quá bất đồng quốc gia, bất đồng văn hóa hạ đối với âm nhạc giải thích cũng không giống mới hắn không có thể đại biểu người New Zealand quan cảm. Bất quá hắn cảm giác được cái này đĩa nhạc nên vậy sẽ thành công, gian nhạc vì chủ bị nó xác thực tìm đại khí lực Chỉ là thu băng tiểu hao tốn tiếp cận một năm thời gian. Bởi vì phòng thu âm thu hiệu quả không tốt, mỗi bài hát khúc đều sẽ xuất hiện phá âm tình huống, vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, bọn hắn lần lượt thu ca khúc, thẳng đến xuất hiện hoàn mỹ vô khuyết trạng thái mới bằng lòng dừng tay. Jedy và ba người lục tục trang điểm chấm dứt, Vương bác mở cửa làm vì người chủ trì xuất hiện, chạy nhanh lên chủ trì đại. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Dễ đi rất cảm động nói, vì chúng ta album, lao đại trả giá mấy cái gì đó cũng không thiếu nha. Ryan mỉm cười nói, cho nên chúng ta mới cam tâm tình nguyện dùng lạc nhật giàn nhạc cái tên này. Chẳng lẽ không phải huynh đệ của chúng ta giàn nhạc cái tên này quá nát đường cái, cho nên không thể không lựa chọn cái tên này sao? Trầm mặc ít nói tờ u tờ u mở lên vui lùa, hắn biết rõ tất cả mọi người rất khẩn trương. Vương Bác Trạm Thượng chủ trì đài sau, chỉ biết hôm nay tiêu thụ tình huống hội không sai, dưới đại người xem vượt quá bọn hắn đoán trước hơn. Ít nhất hơn ngàn người đám người xuất hiện ở hiện trường, theo chủ trì đại dưới cao nhìn xuống quan sát có thể chứng kiến bãi đỗ xe bốn phía đã muốn ngừng đẩy xe con, cái này tỏ vẻ rất nhiều người đều là theo quanh thân thành trấn chạy đến. Hắn vừa lên lại, dưới đại vang lên tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô, còn có hắn vận dụng quan hệ mời đến truyền thông, các loại loang loáng đèn sáng lên. Tẩy 209. Chương 1056, phát hỏa. Loang loáng đèn huyến sáng, tiếng thét trói hai trói hai, ép bạn không ngớt thành tấm, còn có rất nhiều người giơ đom đóng quang. Tuy nhiên bởi vì thời tiết nguyên nhân, đám đông lớn bày ra không xuất ra hiệu quả đến nhưng nhưng có thể tăng thêm hiện trường không khí. Lạc Nhật dàn nhạc bốn người tại trên đài lực mạnh thở dốc, bốn người cái trắng đều loẽ ra vết mồ hôi, dễ đi trên người màu trắng tờ sợt đều bị mồ hôi nhuướt. Sân khấu biểu diễn cũng không phải là đơn giản công việc, việc này phi thường phí sức lực, Vương Bắc trước kia xem một ít ca sĩ muốn tổ chức hội âm nhạc, cần sớm tiến hành tập thể hình tăng mạnh hoạt động, còn có chút không biết, hiện tại khoảng cách gần quan sát một chi dàn nhạc vận hành sau tiểu giải thích. Tiếng ca to rõ, không khí lửa nóng. Lạc nhật dàn nhạc tại chủ trì trên đài hát lục thủ ca Hai thủ là trong album Hai thủ là bình thường được hoan nên trình độ cao nhất Còn có hai thủ là mình sáng tác sau Nhưng theo trong album không chúng cử ca khúc Cái này lục thủ ca một cổ khí hát song sau Bọn hắn cũng có chút thở hồng, hồng Bất quá đằng sau không cần bọn hắn trả giá cái gì thể lực công tác Cho nên bọn hắn làm tương đối ra sức Bình thường tại quán 3k hát Bởi vì cả đêm phải hát rất nhiều thủ Bọn họ đều là thu qua hát Hôm nay như vậy ra sức một nguyên nhân khác là Hiện trường đám fans hâm mộ phản ứng, làm cho bọn họ có mở buổi hòa nhạc cảm giác, cứ việc đây chỉ là rất keo kiệt lộ thiên biểu diễn hoạt động. Nhưng có đôi khi người chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Kế tiếp là album ký tên đem bán, 4 vị thành viên một chữ chiến thai, cho sắp xếp qua đội mua sắm album người hâm mộ tiến hành ký tên. Bọn hắn chuẩn bị chưa đủ, dự đoán chừng là có thể tiêu thụ ra 4 chương album chính là thành công, kết quả tăng thêm đằng sau đi vào hiện trường người, đã muốn phải có 1.400 phần. Những người này đều ở xếp hàng mua album. Vương Bắc nhìn xem thật dài đội cùng bốn người bên người cái kia một loạt ký tên bút, nhìn không được lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, ba mẹ nó, cái này ký xong rồi chỉ sợ hội ngón tay rút gân a. Một chương album giá vốn là 5 NZR, cái này giá trị chế tạo tương đối cao, chủ yếu là phòng thu âm ở phía trong hao phí khí lực quá nhiều, nếu không bình thường 1-2 NZR có thể hoàn thành. Tiếng can nổ vang cái này, chương album bán 6 đồng tiền một chương, vừa rồi Vương Bắc tại trên đài nói được rất rõ ràng. Cái này 6 đồng tiền theo thứ tự là 5 đồng tiền thành phẩm tăng thêm một khối tiền từ thiện thu vào, nhiều ra tới một khối tiền hội hội tụ bắt đầu vùi đầu vào từ thiện quỹ ở phía trong. Charlie đứng ở bên cạnh, nói ra, từ hôm nay hoạt động ở phía trong, ngươi nên vậy có hai điểm rắc ngộ, một là thôn chấn cần một cái to lớn quảng trường đến dung nạp hoạt động, hai là lạc nhật giàn nhạc nhất định sẽ hỏa. Vương Bắc gật đầu nói, quảng trường Quang xây đã bắt đầu rồi, bản thiết kế đi ra, chỉ cần đội xây dựng cùng thiết bị đúng chỗ, 2 tháng thời gian có thể tu kiến bắt đầu. Đây là New Zealand so địa phương khác rất tốt một điểm, cho dù là mùa đông cũng có thể khởi công làm kiến trúc sống. Đĩa nhạc tiêu thụ hoạt động khiến cho rất thành công, một cách không ngờ thành công. Nhóm đầu tiên 5.000 trường album đĩa nhạc, vậy mà một tiêu ý thức bán đi 2.800 hơn chương, chỉ còn lại 2.200 trường. Tới tham gia hoạt động cơ hồ đều mua một trường album, chấn lạc Nhật từng nhà cũng mua một trường, bởi vì Vương Bắc làm cái hoạt động, mua một trường album đĩa nhạc có thể đưa một cân thịt eo. Lạc Nhật mục trường sản xuất bất luận cái gì thịt để ăn giá cả đều rất quý, kể cả thịt heo, hiện tại thịt heo tiêu thụ cách cũng không thành vấn đề rồi, Diệp Kỳ bằng bên này tập đoàn nông lương phương Bắc tối thiểu nguyện ý toàn quyền xử lý những này thịt heo. Từ giữa trưa một mực tiếp tục đến đêm tối, tiêu thụ hoạt động mới tính toán chấm dứt. Một ít bản địa truyền thông ví dụ như báo ổ mã dạ mã đại lý, báo âm nhạc Otago, tin tức âm nhạc New Zealand. Lưu đến cuối cùng, cho Lạc Nhật tổ hợp tiến hành rồi một cái sưu tầm. Những này truyền thông đem dùng toàn bộ trang báo hình thức giới thiệu Lạc Nhật tổ hợp, mà khác còn có báo The New Zealand hạn hạn, đài truyền hình quốc gia New Zealand, Google News New Zealand, The Tuner News, Zip Sở Tạ tỷ hòn cũng đáp ứng đối với Lạc Nhật tổ hợp tiến hành đưa tin. Cả ngày, giai ấn bốn người đều đắm chìm tại hạnh phúc cùng phấn khởi ở bên trong, phỏng vấn sau khi kết thúc dễ đi tiếng nói đều có điểm khán rộng, rồi, Vương Bắc tranh thủ thời gian đưa cho hắn một hộp nhuận hầu đường. Dễ đi hàm chứa đường tiếp tục hào hứng bưng bừng, lão đại Ta nói chúng ta là không phải cần một cái người đại diện rồi." Hưu nói ra, lão đại có thể làm người đại diện, hắn là của ta người đại diện. Lần này hoạt động tuyên truyền ở bên trong, Hưu cũng nổi lên đại ân, hắn đem lạc nhật tổ hợp ghi vào trong tiểu thuyết, hắn chí mệnh bút ký nhanh viết xong, lúc này chú ý độ siêu cao, cơ hội toàn bộ New Zealand độc giả đều đang đợi đại kết cục. Cho tới bây giờ, hắn bản quyền rất nhiều bán ra, tiền tiền hậu hậu buồn bán lời hơn 200 vạn NZD. Đối với những kia quốc tế nổi danh đại tác gia, Cái này thu vào quả thực nhìn không được. Ví dụ như Haji Potter ca dạo lĩnh, một quyển sách bản quyền đúng vậy hơn 1 tỷ đồng euro. Đúng vậy New Zealand là tiểu quốc gia, giải trí nghiệp thị trường tiểu lớn như vậy. Vương Bắc cùng hiệu bán đi đều là New Zealand trong nước bản quyền. Ví dụ như địa ảnh, có tiếng cùng xuất bản, có thể bán ra 200 vạn đã là giá cao. Bất quá quyển sách này cho hắn tiền kiếm được còn không chỉ chừng này. Sách của hắn giá trị tại truyện tranh cùng kịch truyền hình phương diện. Vương Bắc đem cái này bản quyền đem khống trong tay. Nghĩ tại trên quốc tế tiến hành hợp tác, như vậy thu vào có thể chờ mình trải qua. Cho chuyện, dẹ đi hỏi hưu hắc, đại tắc gia, ngươi sách mới lúc nào ra lò. Nếu như tại trước kia, có người xưng hô Hưu vì đại tắc gia, hắn khẳng định cho rằng người ta là chào phung hắn, nhưng là hiện tại hắn có cái này lo lắng rồi, tối thiểu tại New Zealand, hắn là học sinh mươi tác giả chủ cột vứt vàng. Hiệu gai gai đầu nói, trí mệnh bút ký còn có hai cái chu bản hoàn tất, sau đó mùa đông ta muốn nghỉ ngơi một chút, đến mùa xuân A. Ta liền cho tuyên bố sách mới, lần này sách mới là giả tưởng đề tài, ta nhất định sẽ lại để cho tất cả mọi người chấn động. Hy vọng ngươi có thể viết ra một quyển mới theo luật tốc thế dịm. Vương Bác chân thành chúc phúc hắn. Hiệu Trêu trầm nói, không bằng ta tới một quyển Lạc Nhật Vương. Vậy thì thật là không còn gì tốt hơn nhất rồi, Vương Bác cười to nói, đương làm những cái này không nóng nảy, đêm nay chúng ta muốn cho Lạc Nhật tổ hợp tới một chút mừng ti, ta dám đánh cuộc, bọn hắn muốn phát hỏa. Chúng ta đây hợp đồng đâu này? Dễ đi chờ đợi hỏi. Lúc trước Vương Bắc nộp tiền bảo lãnh 4 người, nộp tiền bảo lãnh tổng cộng là 64 vạn, dựa theo trước kia bọn hắn 1 tháng 2 vạn thu vào năng lực, hợp đồng quy định ít nhất phải vì hắn công tác 32 tháng. Đây là mỗi lúc trời tối đều lại để cho 4 người hối hận đến muốn rơi lệ quyết định, bọn hắn không nghĩ tới trấn lạc Nhật quán ba hội như vậy náo nhiệt, vài ngày có thể đem nhiều như vậy nộp tiền bảo lãnh cho lợi nhuận trở về. Chỉ từ hợp đồng điểm ấy mà nói, 4 người vô pháp trái với điều ước, tuy nhiên quán ba rất kiếm tiền, đúng vậy quán ba kiếm tiền cũng không phải hoàn toàn dựa vào 4 người. Mấy tháng này bọn hắn vội vàng ra đĩa nhạc, quán ba sinh ý cũng một điểm không kém. dễ đi bốn người cũng phát hiện điểm ấy, cái này một lần làm cho bọn họ rất hề hoài, cảm giác được mị lực của mình cũng không phải trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhìn xem ánh mắt nóng bỏng bốn người, vương bác cười nói, được rồi, chúng ta hợp đồng đã xong, các ngươi là người tự do. Tới 209, chương 1057, đến đỏ người. Hắn tuyên bố hợp đồng ngưng hẳn sau, một đoàn người đều thất kinh, kể cả dễ đi bốn người cũng không nghĩ tới vương bác phải làm như vậy. Phần này hợp đồng có chút bá vương điều khoản hương vị, bọn hắn nếu như đi chống án cũng có chiến thắng khả năng, như vậy hợp đồng sẽ không lại hợp pháp. Nhưng là bọn hắn không có muốn làm như vậy, quán ba đại nhiệt về sau, vương bắt là cho bọn hắn chia hoa hồng. Dù cho không có đẩy ra đĩa nhạc, bọn hắn y nguyên buôn bán lời rất nhiều tiền, vài năm tích góp từng tí mua xuống, mỗi người đều thân ra trăm vạn. Mặc kệ theo phương diện nào xem, cái này bốn đều là hội hạ quả trứng màu vàng gà mái, lão vương vậy mà nguyện ý buông ra bắt lấy tay của bọn hắn Cái này làm cho người ta khó có thể giải thích. Na Thanh Dương cho vương bác tiểu sử một cái ánh mắt, nửa hay nói giỡn cười nói, hợp đồng cứ như vậy ngưng hẳn. Ngươi có biết hay không hợp đồng này ký chính là ai? Bốn vị tương lai thiên hoàng siêu sao a Đúng vậy à, lão đại, ngươi có biết hay không bên ngoài bao nhiêu người muốn đào đi bốn người bọn họ? Zolu cũng nói. Theo quán ba đại hỏa, dễ đi bốn người mặc dù không có trở thành danh khí New Zealand nổi danh sao ca nhạc, đúng vậy tại quán ba cùng quán ba vòng tròn luận quần ở phía trong bọn hắn lại nhanh chóng nhảy lên hồng. Rất nhiều lão bản đều muốn Hỏa Diễm Sơn quán ba nhảy lên hồng công lao quy kết tại 4 người bọn họ trên người, ngay một lần cùng Yếu Lĩnh tổng thậm chí nước cốc một ít đại quán ba lão bản muốn đào đi bọn hắn. Chỉ là có phần này hợp đồng nước thúc, Vương Bắc lại biểu hiện sinh mẫm liệt, cho nên lão bản đám bọn họ không có chạy tới cương ép đào người tác đảm, hiện tại hợp đồng hết hiệu lực, cái kia tất cả mọi người cho rằng, rất nhiều quán ba lão bản nhất định sẽ nghe thấy theo gió mà đến. Vương Bắc cũng biết điều ấy, nhưng hắn không sao cả. Hắn tin tưởng quán Ba Đại Hỏa là quán Ba Chi Tâm Công Lao. Vê phân lạc nhật tổ hợp trở thành lưu hành minh tinh tổ hợp. Như vậy đương nhiên tốt, đúng vậy hắn tin tưởng những người này nếu rời đi Hỏa Diễm Sơn quán Ba, cái kia khẳng định không có cách nào khác lại viết ra như vậy được hoan nên ngâm nhạc. Làm bọn hắn cái này ngành sản xuất, linh cảm rất trọng yếu. Ví dụ như Lưu, hắn đoạn thời gian trước đã bị mời tiến đến Đại học Quốc lần làm văn học tòa đàm, tại đó ở hơn nửa tháng thời gian, những ngày kia hắn viết ra mấy cái gì đó rất nát, hoàn toàn không có linh cảm không thể không chạy về trấn lạc Nhật mỗi ngày đi cục cảnh sát làm việc đúng giờ. Còn có Tân tấn quyền vương Ngọc Cly, hắn ở thế giới quyền đàn chính hô phong hán vũ, tại New York cùng Lo Sanchez mua biệt thự tại Mont, tại Nana còn mua nông trường, đúng vậy hắn ý nguyên thưởng cách một đoạn thời gian phải về đến trấn lạc Nhật nghỉ ngơi lấy lại sức mới được. Vương Bắc tin tưởng, những người này bị linh chủ chi tâm trói lại, loại tình huống này hắn làm gì vậy không làm cái hảo phóng người. Quan trọng nhất là, hợp đồng này ước thuốc lực chỉ có 32 tháng, đã muốn nhanh đến kỳ. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, hắn chính là quyết tâm ngưng hẳn phần này hợp đồng, trong coi mặt của mọi người xuất ra hợp đồng ở phía trên tự tay viết viết xuống hợp đồng ngưng hắn chữ. Rẻ đi bốn người cao hứng hư lắm rồi, tuy nhiên hợp đồng này chưa từng có ước thúc qua bọn hắn, đúng vậy cái này thủy chung xem như một phần văn tự bán mình, đương làm hợp đồng chấm dứt, bọn hắn kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Thờ ưu thờ u mỉm cười nói, tự do không khí thật tốt, đổi mới tiên. Tiếng ca nổ vang cái này chương album tuyên bố về sau, trong vòng một đêm Lạc Nhật tổ hợp bạo hồng. Vương Bắc thẩm mỹ không có vấn đề, cái này 8 bài hát đều là tình tuyển trung tinh tuyển, tuy nhiên âm sắc trở ngại phòng thu âm thiết bị đơn sơ có chút bình thường, đúng vậy êm thai giai điệu cùng động lòng người ca từ đủ để đền bù đây hết thảy. Ngày hôm sau bắt đầu, có quan hệ Lạc Nhật tổ hợp thảo luận bỗng nhiên tiểu xuất hiện ở cùng chấn Lạc Nhật tương quan diễn đàn chính giữa. New Zealand đối với bản quyền không chê phi thường nghiêm khắc, những này ca khúc không có mua sắm phải không có thể đạo loạt. Nhưng là vương bác tại hoạt động sau khi kết thúc đem ca khúc thượng chuyển đến New Zealand âm nhạc online, ở chỗ này có thể miễn phí nghe, chỉ là không thể đạo loạt. Tại online chú ý tới cái này trương album người cũng không ít, luôn luôn người hội điểm kích nghe một lần, tám thủ tinh phẩm ca khúc hội tụ cùng một chỗ, vậy đối với lỗ thai tạo thành lực đánh vào đúng vậy rất khủng bố. Cùng mạng du lịch trạm đồng dạng, New Zealand âm nhạc vong cũng có ca khúc cùng album bài dành tiếng ca nổ vang người lắng nghe số lượng một đường tăng vọn, đây là tạo thành ngày hôm sau lạc nhật tổ hợp bạo Hồng nguyên nhân lớn nhất Không có hậu tích bạc phát, không có đặc thù tuyên truyền, không có lăng xê, 8 bài hát khúc chính là dựa vào chất lượng cùng danh tiếng, ngạnh xanh xanh sáng tạo ra một cái New Zealand giới ca hát thần thoại. Như là báo theo New Zealand hệ dạng, đài truyền hình quốc gia New Zealand, Google News New Zealand, Yahoo News New Zip sở tạ tì hòn những này vốn chỉ là ý định giới thiệu sơ lược một lần lạc nhật tổ hợp truyền thông, tranh thủ thời gian dạng sáng tăng ca sửa lại trang báo, đều cho lạc nhật tổ hợp đại bản giới thiệu như vậy hoa trên gấm. Lạc nhật tổ hợp thoáng cái tạo thành chủ đề tính. Đệ nhị thiên vương bác đi làm thời điểm chứng kiến online những kêu phô thiên cái địa thảo luận tổ việc cùng tin tức. Trong lúc nhất thời có chút xứng sở, New Zealand là tiểu quốc gia nguyên nhân sao. Như thế nào hồng thấu nữa bầu trời như thế nào dễ dàng như vậy. Lúc chiều, còn lại 2.200 chương album đĩa nhạc thành công đem bán đi ra ngoài, 5.000 chương đĩa nhạc, 2 ngày thời gian bán sạch rồi. Cái này cùng hắn nữ nằm mơ đồng dạng. Dễ đi bốn người ngồi ở Vương Bắc trong văn phòng nhìn xem trên máy vi tính quan tài lời của bọn hắn đề ngần người. Vương Bắc điện thoại liên tiếp vang lên, đây đều là liên lạc lạc nhật tổ hợp chuẩn bị phỏng vấn truyền thông đánh tới. Đêm tối, một cố Audi A8 lái vào Trấn lạc nhật, sau đó quán ba bảo an người phụ trách cho Vương Bắc gọi điện thoại. Này, Lao Đại, có người đến đảo người của chúng ta? Mở ra Audi A8 không phải quán ba hoặc là quán ba người, mà là công ty đĩa nhạc ga cờ tờ chi nhánh New Zealand thị trường Tổng Thanh Tra. Công ty đĩa nhạc A C T -a là nam bán cầu có thực lực nhất giải trí công ty một trong, nó là năm 1985 tại nước Quốc mẹn buộc thành lập, dùng xuất bản hộ băng làm chủ. Thành lập 2 năm từ 1985 đến năm 1987, người Úc do các gì trả họ tại chủ sự lợi lúc giàn nhạc lúc mổ rộ mẹn buộc trạm diễn xuất lúc, cùng A cờ tờ tiến hành rồi liên lạc, sau đó cảm giác được công ty này sung mãn tiềm lực, gia nhập trong đó. Cái này do là một nhân tài, hãn tại năm 80 sơ thời điểm từng từ sự tỉnh ra đi ấu công tác, Trong lúc lưu ý đến lúc ấy, nước quốc vòng âm nhạc tồn tại rất nhiều chỗ trống, ví dụ như rất ít tiến hành đương đại âm nhạc xuất bản cùng mở rộng. Từ đối với những này âm nhạc yêu thích và vì bổ khuyết như vậy chỗ trống, hãng tiếp nhận công ty bắt đầu mở rộng chính mình âm nhạc sự nghiệp. Trước đây, nên công ty chỉ cường điệu tại khai quật nước quốc bản thổ âm nhạc, cũng hy vọng hướng hải ngoại mở rộng. Nhưng do cứ cho rằng như thế chỉ một cách làm tồn tại cư hạn, bỏ qua hải ngoại khác khu có tài cán âm nhạc người tác phẩm, cũng bất lợi cho công ty sinh tồn. Sự thật chứng minh do các chiến lược ánh mắt là hoàn toàn chính xác Tại dưới sự lãnh đạo của hắn A cờ tờ công ty cao tốc phát triển Theo nước Úc giết New Zealand Sau đó tiến quân Bắc Mỹ Khu Cuối cùng đến thế kỷ 21 Thậm chí bắt đầu chiếm lĩnh châu Âu thị trường Công ty này rất chú trọng nhân tài Không hề nghi ngờ Bọn hắn xem qua lạc nhật tổ hợp tư liệu Nghe qua bọn hắn ca khúc về sau Nhận thức vì cái này tổ hợp có mua xuống giá trị Tới 209 chương 1058 Thành Ý chăn đầy Công ty đĩa nhạc ga cờ tờ tại New Zealand khu thị trường tổng thanh tra tên là Sư Dở Lạp Vạn, hắn là một gã tinh lực dư thừa, nho nhã lễ độ trung niên người da trắng, đi vào trấn lạc Nhật về sau hắn lập tức liên lạc với Dễ Đi, cũng mời hắn đảm xuống. Đối với cái này ra đĩa nhạc công ty, Dễ Đi tự nhiên nổi tiếng đã lâu, hắn nhận được điện thoại bước nhỏ là kinh hỉ, sau đó lại có điểm do dự, ngài khỏe chứ? Sú Lạp Vạn tiên sinh, thật cao hứng nhận được ngài điện thoại, bất quá gần đây ta không quá thuận tiện đi xa. Hắn biết do A cờ tờ tìm nguyên nhân của hắn, đây là một cơ hội, đã có thể lần này rời đi trấn lạc nhật cùng hỏa diễm sơn quán ba, hắn lại có điểm do dự. Sơ đơ mỉm cười nói, không cần đi xa, dễ đi, ta minh tinh, ta đã đi tới chấn lạc nhật, ta tại trong quán cà phê sở muộn gà đi ạ phòng số 2, hy vọng may mắn có thể gặp người một mặt. Nghe được đối phương đã tới rồi, dễ đi tinh thần phân chấn bắt đầu, cái này hiện ra công ty đĩa nhạc A cờ tờ đối với bọn họ coi trọng. Đối với nhiều năm qua tại âm nhạc trên đường một mực khuyết thiếu nhận đồng cảm giác hắn mà nói, đây là một kiện làm cho người ta kích động sự tình. Đã như vậy, ta liền cho phải đi gặp người ta, nếu không có vẻ ta rất không lẽ phép. Mang theo ý nghĩ như vậy hắn cúp điện thoại, nhanh chóng đi tìm Giờn và ba người, đem sự tình nói ra. Biết được gà cờ tờ bên này trực tiếp đến một vị tổng thanh tra, ba người khác cũng rất kiêu ngạo, bạc mờ ản cao hưng nói, chúng ta đây còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi nhìn một cái tình hữu A. Giờn cuối cùng niên kỷ càng lớn. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, ý bảo ba cái tiểu huynh đệ ngồi xuống, đừng có gớp, dễ đi, đi cho sủ lạ vãng tiên sinh gọi điện thoại, nói cho hắn biết chúng ta thu thập một lần sẽ đi qua, hiện tại nhìn hóa trang rất khó coi. Sau đó, chúng ta trước bên trong triển khai cuộc họp, thống nhất ý kiến của chúng ta. Cái thứ nhất muốn thảo luận chủ đề, chính là muốn không phải ly khai chấn lạc nhật đi công ty đĩa nhạc gà cờ tờ. Tờ u tờ u nhìn xem ba có người nói, có lẽ chúng ta không cần vội vã đảm cái này, ai dám nói nhân ra là khẳng định nhìn chúng chúng ta đây. Bắt mờ ạn lắc lắc đầu nói, được rồi tiểu nhị, đừng lừa mình dối người, một lần cách tại đây cũng không gần, hắn nhất định là buổi sáng tiểu đi ô tô ra đi, mở một ngày xe lại tới đây, ngươi cảm giác được hắn sẽ là đến đơn thuần trông thấy chúng ta sao. Dễ đi nói ra, đây là, hắn khẳng định muốn ký hạ chúng ta, đúng vậy bọn tiểu nhị, ta không muốn sớm như vậy rời đi chấn Lập nhật, ngày hôm qua lao đại mới đã xong hợp đồng, hôm nay chúng ta muốn đi sao. Đây là, cảm thấy được như vậy cũng không hay. Tờ u tờ u đồng ý dễ đi ý kiến. Ta là nói chúng ta ở chỗ này kỳ thật rất vui vẻ, chúng ta nghĩ muốn cái gì? Tiền, người hâm mộ, ngọn đèn. Chúng ta bây giờ đều có không phải sao? Bắt mờ ẩn thở dài nói, các ngươi nói không sai, nhưng là chúng ta muốn chỉ là những ngày sao? Ta nghĩ muốn lấy đến New Zealand giải thưởng âm nhạc mịt rộ phần vàng, ta nghĩ muốn đi nước Mỹ gở ra mì lĩnh thưởng trên đài chạy một vòng, ta muốn đi đến bất kỳ một cái nào địa phương cho dù là châu Phi cánh đồng hoang vũ thượng, đừng phải một người thời điểm hắn đều hồ triệt vào người của ta nói. Tiểu nhị, ta nghe qua ngươi ca, ta thích ngươi ca. Cái này là tất cả làm âm nhạc người mộng tưởng, đặc biệt là bọn hắn những này đầu đường ca sĩ. dễ đi bị bạt mở án lời nói đã đọc rồi, hắn nhìn về phía Giai ẩn, nói, Các ca, ca ngươi nói làm sao bây giờ? Giai ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư một hồi, nói ra, a cờ Akater là lựa chọn tốt, chấn lạc nhật cũng phải, chúng ta định một cái điểm mấu chốt, nếu như có thể đạt tới này đến tuyến, chúng ta đi a cờ Akater, không đạt được chúng ta trước hết đợi tại Trấn lạc Nhật Tờ u tờ u lập tức nở nụ cười, ý kiến hay, lão đại, tiến có thể công thối có thể thủ, ta thích phương pháp như vậy. Đằng sau bọn hắn lại thảo luận mấy cái quan tâm vấn đề, sau đó chuẩn bị tiến đến cùng sụ lạ vàn đàm phán. Cho lão đại gọi điện thoại, nói cho hắn biết tình huống hiện tại, vô luận cuối cùng nhất kết quả như thế nào, chúng ta cũng phải làm cho hắn giải, cho hắn biết chúng ta lạc nhận tổ hợp không phải thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Giai nói ra. Ok. Quán cà phê sở muộn gã đi nì ạ vị trí tại trấn lạc nhật trung tâm phương đông vị trí, tiến thôn chấn có thể chứng kiến cái này quán cà phê là một gã cờ rỉ tục người pha cà phê mở, đắc lực tại Trấn lạc nhật du khách nhiều cùng đại tần quán cà phê quy mô, việc buôn bán của hắn cũng không tệ. Giai ẩn 4 người xuất hiện ở quán cà phê cửa ra vào thời điểm tiểu hấp dẫn một ít người chú ý lực, có người hô, hắc, lạc nhật tổ hợp, hắc, dê đi tiểu tử, đi ở phía trước dê đi lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, tựa như tâm tình của hắn Có hơn 10 người người vây quanh cùng bọn họ muốn chụp ảnh chung, bọn hắn hiện tại đã có không sai nổi tiếng, nhưng còn không phải đại minh tinh, cho nên sau khi xuất hiện cũng không có cái gì hoành động tính. Nhưng trở thành tiểu minh tinh cảm giác cũng rất tốt rồi, đây là bốn người nhất trí nội tâm cách nghĩ. Sự đỡ theo cửa sổ thấy được một màn này, hắn đối với bên người trợ thủ mỉm cười nói, làm rất khá. Kỳ thật những người này không thật sự người hâm mộ, là bọn hắn thuê người, xem như thủy quân. Quả thật, lạc nhật tổ hợp ca khúc đã đỏ lên. Có lẽ hay là một đêm hồng thấu nữa bầu trời. Đúng vậy, tại trong chấn, mọi người bình thường thấy bọn họ nhiều hơn, cũng không chủ động đi lên muốn ký tên hòa hợp ảnh, dù sao thứ này tại trong quán rượu đều có thể muốn tới. Công ty đĩa nhạc Ga cờ tờ chi nhánh New Zealand có người chuyên môn chằm chầm vào New Zealand âm nhạc võng, bọn hắn album bị trước tiên nghe được, trước tiên phản quy đi lên, công ty những người lãnh đạo cũng trước tiên họ, quyết định bắt lấy hắn đám bọn họ. Sờ giờ trước khi đến nghe xong lạc nhật tổ hợp tình huống, chế định một phần cũng đủ đánh động phương án của bọn hắn. Trong đó bước đầu tiên chính là lại để cho bốn người nhận thức một lần trở thành minh tinh cảm giác. Bất quả muốn làm tốt điểm ấy không dễ dàng, tìm người đến thiếu có hay không dung động tính, tìm người đến nhiều hơn sẽ để cho bốn người hoài nghi, cuối cùng nhất quyết định là 15 người quy mô. Đợi cho bốn người đi vào phòng, sợ đã muốn xin đợi đã lâu, nho nhã lễ độ thỉnh bốn người ngồi xuống. Theo tiếng ca nổ vang cái này album bắt đầu tiến vào chủ đề, hắn thi triển ra cao siêu giao tế thủ đoạn, ý vị đàm cột đao, đàm âm nhạc, đàm album. Chính là không nói chuyện á cờ tờ công ty muốn ký hạ bốn người cách nghĩ. Sự đờ nói chuyện ký xảo rất cao siêu, phát hiện bốn người không quá muốn đảm thời điểm, hắn còn có đòn sát thủ, lấy ra một tờ CD đặt ở trên mặt bà nói, Úc, ta thiếu chút nữa quên, trước khi đến chúng ta tổng giám đốc để cho ta dẫn theo một phần lễ vật cho các người. Đây là cổ lạ bộ giả tỷ vợ lờ tờ album, hy vọng các người có thể ưa thích. Cổ lạ bộ giả tỷ vợ lờ tờ là công ty đĩa nhạc ga cờ tờ tờ thứ nhất mặt vân đại điệp. Nó xuất bản đối với công ty mà nói là một bộ vượt thời đại sản phẩm, vì càng đa dạng hóa xuất phẩm làm ra khai đoan, cái này đĩa nhạc đối với á cờ tờ mà nói có đặc biệt ý nghĩa. Phần lễ vật này rất không nhẹ, cổ lạp bộ dạ tỷ vỡ lở tờ album tồn tại thế đã muốn nhanh 40 năm, đã sớm không xuất bản nữa rồi, một chương đệ nhất bản cổ lạp bộ dạ tỷ vỡ lở the album bán cho kẻ yêu thích cùng người thu thập, ít nhất có thể bán ra 10 vạn nz giờ giá cao. Bởi vậy có thể nhìn ra, công ty đĩa nhạc giá cỡ tờ xác thực rất khả quan bốn người tới 209. Chương 1059, lễ vật chuyển đổi. Vương Bắc nhận được dễ đi điện thoại sau cười cười, bốn người này nhân phẩm so với hắn trong dữ liệu thật nhiều. Lạc Nhật tổ hợp có thể náo nhiệt bắt đầu, nguyên cho bọn hắn cái này 8 bài hát, nhưng chỉ có Vương Bắc biết rõ cái này 8 bài hát có thể sáng tác đi ra, phải cảm tạ quán ba chi tâm kích thích. Những người khác cũng không biết, dễ đi bốn người cũng không biết. Cho nên, bốn người đang cùng hắn hợp đồng sau khi kết thúc, dù cho trực tiếp rời đi trấn lạc Nhật hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là bởi như vậy, đợi cho bốn người ở bên ngoài hết thời còn muốn phản hồi quán ba Hỏa Diệm Sơn, vậy thì Nghị cũng đừng nghĩ. Ngày hôm sau lúc làm việc, Giai ẩn cho hắn gọi điện thoại tới, nói có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện. Vương Bắc biết rõ bọn hắn muốn nói chuyện gì, thống khoái đáp ứng, để cho bọn họ tới văn phòng tốt rồi, thứ hai sự tỉnh tương đối nhiều, hắn tại đây xác thực đi không được. Sự đỡ lần này tới có lẽ hay là dẫn theo lễ vật, một trường CD đĩa nhạc, tên là Ơt Ết Mẹ Trì Nạ. Đây là a cờ tờ công ty tự chủ chế tắc tờ thứ nhất CD xuất bản, thuộc về nước quốc thí nghiệm nhạc thủ Tao Hệ Cở Dẻo. Cái này trương đĩa nhạc vì công ty đĩa nhạc ga cờ tờ xác lập dùng có sáng tạo cái mới tính đích đương đại âm nhạc thành chủ đạo mới lộ hướng, sau đó một năm lại có nước anh nhạc điện tử đội Mỹ lẩm gỗ rở ký kết dưới cờ, cường hóa bọn hắn tại trên âm nhạc thí nghiệm cùng chủ lưu kiêm chất hơn nguyên hóa phong cách. Sự nở tông suất cái này trương đĩa nhạc là có đặc biệt ý nghĩa, đang cùng Vương Bắc tiến hành một fan khách khí sau. Hắn giảng giải một chút tống suất CD đĩa nhạc, nói cho hắn biết nói bọn hắn công ty có được có thể dung hợp các loại âm nhạc phong cách đặc tính, dưới cờ có được phần Đông Am hiểu chế thanh âm mới vui mừng nhân tài. Hắn nói ra, chúng ta chọn lựa nhạc thủ điều kiện tiên quyết là của hắn âm nhạc tác phẩm, bình thường là theo nghe hắn lập tờ, CD hoặc là tiểu tử làm ra phán đoán. Mà chút ít âm nhạc nơi phát ra phần lớn là thông qua người khác đề cử, hoặc là truyền lại cho chúng ta thu âm tiểu tử. Lạc Nhật tổ hợp là ngoại lệ, chúng ta tại online phát hiện bọn hắn tiếng ca, nói thật Chúng ta bị đánh động, thanh âm của bọn hắn tràn đầy sức bận, là chân chính hơi nước tiếng nói. Về sau chúng ta họp thảo luận, quyết định dẫn bọn hắn đi trọng mới khai phá cái này chương đĩa nhạc. Tiếng nói nổ vang cái này chương đĩa nhạc không có ở bất luận cái gì công ty tiến hành đăng ký, bản quyền thuộc về giờ bốn người, bất quá khi sơ tất cả mọi người không có ý thức được cái này đĩa nhạc hội hồng đến trình độ này, Giãn cùng Dễ Đi đem đĩa nhạc bản quyền trao tặng trấn lạc Nhật, dùng cảm tạ vương bác tại đĩa nhạc thu băng trong quá trình giúp đỡ. Sự đờ muốn một lần nữa phát hành cái này chương đĩa nhạc, hắn nói ra, thứ cho ta nói thẳng, chấn trưởng tiên sinh, tiếng ca nổ vang là một chương rất tốt đĩa nhạc, chỉ là chất lượng không tốt lắm. Tại chúng ta xem ra, một chương đĩa nhạc chế tác, là phòng thu âm cùng nhạc thủ trong lúc đó là một lần lẫn nhau động hợp tác quá trình, cái này giống như chất xúc tác thúc đẩy nhạc thủ nguyên tắc cùng nghệ thuật linh cảm, có thể triệt để cho vay tại cuối cùng nhất xuất phẩm bên trong, âm nhạc người trong đó dù cho không là trọng yếu nhất một khâu, cũng phải rất trọng yếu một khâu Vương Bắc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi phía trước nói đều rất đẹp, ta nghe rất vui vẻ, nhưng là cuối cùng nói những này, có chút thái huyền hồ đi à nha. Sợ đờ cười nói, chân trưởng tiên sinh, ta biết rõ ngươi nhất định hoài nghi, có phải không ta nói những này chỉ là muốn tìm được cái này đĩa nhạc bản quyền sau đó chế tạo ra qua bán lấy tiền. Không bằng như vậy, nếu như chúng ta may mắn có thể ký được lạc nhật tổ hợp, chúng ta muốn một lần nữa thu băng tiếng ca nổ vang, nhưng đĩa nhạc phát hành về sau. Đoạt được thu vào khấu trừ chúng ta chế tắc thành phẩm cùng đưa vào hoạt động phí tổn, những thứ khác đều giao cho các ngươi. Về phần các ngươi làm sao phân phối, chúng ta khái không nhúng tay vào. Mặt khác, nếu như ngươi lo lắng chúng ta hội loạn muốn thành bản cùng đưa vào hoạt động phí, ta đây có thể cùng ngươi ký kết hợp đồng, phương diện này phí tổn tổng không biết vượt qua tiêu thụ đoạt được 15%, thế nào? Vương bắt nói, được rồi, ta là ta vừa rồi tiểu tâm tư hướng ngươi xin lỗi, xem ra các ngươi thật sự là rất mở tốt cái này bốn tiểu nhị nói thật Ngươi bày ra thành ý ta rất hài lòng. Sử Đở Thành Khẩn nhìn xem hắn nói, chúng ta là nhà tư bản, nhưng chúng ta không phải ma cà rồng, từ lúc gác cờ tờ sáng tạo chi sơ, chúng ta chỉ biết chỉ có cùng âm nhạc người sáng tác đám bọn họ tiến hành hợp tác, chân thành hợp tác mới có thể xong doanh. Ta tối hôm qua cùng Jai ẩn, Zedi, tờ U tờ U, bắt mờ ạn nói chuyện rất nhiều, bọn hắn đối với chúng ta cho ra điều kiện rất hài lòng, duy nhất do dự chính là không biết là có hay không nên rời đi chấn lập Nhật. Cái này bốn tiểu nhị cho rằng Trấn Lạc Nhật đã muốn đã trở thành quê hương của bọn hắn, bọn hắn không thể phản bội quê quán. Giai Ion gật đầu, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, "Đây là lao đại, chúng ta rất ưa thích Trấn Lạc Nhật." Vương Bác cười ha ha, nói, "Ta minh bạch, ta thật cao hứng các ngươi nghĩ như vậy, cho tới nay ta còn lo lắng các ngươi sẽ cho rằng Trấn Lạc Nhật vây khốn là các ngươi." Về phần gia nhập liên minh công ty đĩa nhạc ga cờ tờ chuyện này, cảm thấy được các ngươi dễ tìm nhất cái chuyên nghiệp người đại diện trước hiểu rõ một lần, nếu như đó là một tốt lựa chọn, vậy thì gia nhập bọn hắn dễ Zeddy nói ra, Lão Đại, chúng ta đối với phương diện này có hiểu rõ, A C T thật là cái lựa chọn rất tốt, Sunny, Warner, vòng quanh trái đất âm nhạc, đã lăn bọn hắn lợi hại hơn, nhưng bọn hắn làm sao sẽ vừa ý chúng ta những này tiểu nhân vật hơn nữa có thể kiên nhẫn đảm điều kiện đâu này. Đã bốn người làm ra lựa chọn, Lão Vương quyết định tôn trọng bọn hắn, không đi làm bậy người sư. Bốn người này đều là người trưởng thành rồi, dễ Zeddy tuy nhiên xúc động, đúng vậy hắn rất nghe giờn mà nói mà giờn là lý trí người. Hắn nếu như cũng cho rằng A cờ tờ đáng giá gia nhập liên minh, vậy hẳn là cái này đĩa nhạc công ty cũng không tệ lắm. Vì vậy, hắn đứng lên cùng bốn người lần lượt nắm tay, nói ra, đây là các ngươi nên được, bọn tiểu nhị, vì âm nhạc các ngươi bỏ ra bao nhiêu ta phi thường tính tưởng, hiện tại rốt cục có nhất phi trùng thiên cơ hội, ta chân thành cảm tạ, tuyệt đối không thể đi ngăn trở các ngươi. Mặt khác, bọn tiểu nhị, Trấn Lạc Nhật Vĩnh Viễn là quê hương của các ngươi. Sáng tác ca khúc cần linh cảm, ta cho rằng quán Ba Hỏa Diễm Sơn kỳ thật rất thích hợp sáng tác. Nếu như về sau các ngươi có phương diện này nhu cầu, quán Ba Hỏa Diễm Sơn nhất định sẽ cho các ngươi giữ lại vị trí. Đây là hắn đối với bốn người lớn nhất trợ giúp, thú người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Zion lại hiểu lầm ý của hắn, cho là hắn hy vọng bọn họ thường xuyên trở về biểu diễn. Tiểu cười nói, "Ngài yên tâm đi, lao đại, chúng ta chỉ cần tại New Zealand, cái kia mỗi tháng đều trở lại trấn lạc Nhật nghỉ ngơi một thời gian ngắn, quán Ba Hỏa Diễm Sơn nhưng là của chúng ta sân nhà." Vương Bắc không có giải thích, thiên hạ không có buổi tiệc không tàn hắn phải cho quán ba một lần nữa tìm kiếm Vương bài cuối cùng muốn cáo từ thời điểm đời nói ra Vương Trấn trưởng ngài là ta đã thấy chân thành nhất thủ trưởng Hòa hào Hữu giai gần bọn hắn tối hôm qua đã từng ở trước mặt ta khen ngợi ngài là người lúc ấy ta còn không cho là đúng hiện tại vui lòng phục tùng ta nói những này cũng không phải nói mặt mũi lời nói trên thực tế tối hôm qua tại chúng ta hiệp thương điều kiện ở bên trong giai gần bọn hắn yêu cầu ta đem một kiện nguyên vốn chuẩn bị cho bọn hắn lễ vật đưa cho ngài Vương B Hiếu Kỳ cái gì lễ vật Gaiorn cười nói, lao đại, tuyệt đối là người cùng chấn lạc Nhật đều sẽ thích một kiện lễ vật." Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1060, tàu hơi nước. Slayer biểu hiện ra ra một tấm hình, tại bến cảng trong góc, một con thuyền tàu hơi nước nhỏ yên tĩnh đợi tại đó. Cái này chiếc tàu hơi nước thoạt nhìn chỉ có vẻ mấy chục thước, tạo hình phong cách cổ xưa, thân thuyền ván gỗ tăng thương, sung mãn thời đại khí tức cảm giác. Cùng chung quanh đội thuyền so sánh, cái này con thuyền vị trí trung tâm dựng lên một căn thuốc phiền xong. Như vậy nó tuy nhiên hình thể không lớn, nhưng lại có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Nhìn xem ảnh chụp vương bác hỏi, đây là một chiếc hơi nước tàu hơi nước sao? Sơ mỉm cười gật đầu nói, đây là chấn trưởng tiên sinh, nó là Tây Hải Thị Họ Sệ, một con thuyền đã từng phục dịch tại tập đoàn du lịch Phở Lo Gida tàu hơi nước. Ngài biết rõ, tập đoàn du lịch Phở Lo Gida tại đầu năm nay phá sản rồi, bọn hắn dưới cờ tài sản bị ngân hàng đấu giá, cái này con thuyền ngay tại chúng ta trong tay. Vương Bắc minh Bạch raẩn 4 người vì cái gì nói cái này con thuyền thích hợp Trấn Lạc Nhật bởi vì này thuyền vốn chính là vì công ty du lịch phục vụ tính năng còn rất tốt nếu để cho nó đi vào hồ hở v cái kia chính là một có sẵn du lịch hàng ngủ hồ hờ v thượng chỉ có một chút du thuyền thuyền phao cứu hộ cùng thuyền gỗ nhỏ loại này tàu hơi nước du lịch hình thức có lẽ hay là chỗ trống ta tới đến Trấn Lạc Nhật về sau chứng kiến ngày thôn trấn phát triển rất nhanh cũng rất tốt chỉ là hắn bề ngoài giống như thiếu ít một chút lịch sử nội tình Ta muốn nếu có tùy hạ thì họ sẽ, vậy hẳn là sẽ khá hơn một chút. Sự đỡ nói ra, tàu hơi nước xác thực rất có lịch sử nội tình, năm 1763 dễ hỏ phở gì tạo ra con tàu hơi nước đầu tiên trên thế giới sóng ruột chả phở, nhưng là đi 30 phút đồng hồ sau, trên thuyền hơi nước nổi hơi phát sinh bạo tạc nổ tung. Chính thức giải quyết thuyền dùng máy chạy bằng hơi nước chính là dê mặt, hẳn tại năm 1765 phát minh động cơ hơi nước sĩ đỡ. Năm 1768, hắn cùng với nước Anh bẩm mì ngạm toa bin nhà máy lao bản mặt thẻ bốn tuần hợp tác, chuyên môn nghiên cứu chế tạo một đài dùng cho thuyền đẩy mạnh đặc tù công dụng máy chạy bằng hơi nước, cái này là trên thế giới lúc đầu tàu hơi nước thượng phổ biến sử dụng bốn tuần, hoạt động cơ, chuyên dùng tới máy chạy bằng hơi nước, xuất hiện máy chạy bằng hơi nước tàu hơi nước. Như vậy, tuy nhiên đệ nhất chiếc tàu hơi nước biểu hiện không tốt, đúng vậy ẩn chứa tiềm lực lại rất lớn, đợi cho thiên tài hoạt phát minh máy chạy bằng hơi nước sau, tàu hơi nước thượng cách mạng công nghiệp bạt phát. Đến thế kỷ 19, các đại dương tiểu đều là tàu hơi nước thiên hạ rồi, từ nay về sau, thuyền buồm tiến nhập thuyền nhà bảo tàng hoặc là đã trở thành thi đấu thể thao hàng ngủ. Bất quá bởi vì máy chạy bằng hơi nước thể tích lớn, công suất nhỏ, hiệu suất thấp, cho nên máy chạy bằng hơi nước tàu hơi nước cũng từng bước bị loại bỏ. Hiện đại thuyền thường dùng động lực trang bị là động cơ đốt trong cùng động cơ chạy bằng hơi nước. Chứng kiến cái này đài máy chạy bằng hơi nước tàu hơi nước, Vương Bắc đến hứng thú, hỏi, cái này thuyền đi năng lực cùng tính an toàn không có vấn đề sao? Sơ đờ gật đầu nói, tuyệt đối không có vấn đề, trên thực tế đây là do ta một người bạn công ty đầu tiên đập đến, ta tại khuya ngày hôm trước thưởng thức được lạc nhật nhạc tiếng ca sau, liền nghĩ đến cái này, vì vậy ta đại biểu công ty của chúng ta ra mua. Tiếng ca nổ vang album chế tác quá đơn sơ rồi, đặc biệt là MV, chúng ta cần một lần nữa chế tác, không hề nghi ngờ, cái này trước cơ thuyền cùng album chủ thể rất hiệp hòa. Vương bác gật đầu nói, ngươi muốn cho dần bọn hắn tại tàu hơi nước thượng lấy cảnh đúng không? Đây là... đúng vậy Như vậy cũng không trở thành trực tiếp đưa bọn hắn một con thuyền tàu hơi nước ra. Cái này tàu hơi nước bao nhiêu tiền? Ít nhất trên trăm vạn đúng không? Vương Bắc nghi ngờ hỏi. Sợ đỡ cười cười, nói ra, không, mua một con thuyền thuyền mới cũng không cần mắc như vậy đâu rồi. Húng chi đây là đấu giá tài sản thế chấp vận, bằng hưu của ta này đây 12 vạn khối 5 bát, sau đó ta hoa 12 vạn 5.000 khối mua được. Dễ dàng như vậy. Vương Bắc ngạc nhiên nói, cái kia bằng hưu của người công ty còn có loại thuyền này sao? Sớt đờ nhún nhún vai nói, nên vậy à, ta mua thời điểm còn có bốn con thuyền đầu ở chỗ này đâu rồi, ta muốn như vậy một hai ngày hắn không biết bán đi. Lao vương lập tức đến hứng thú, cái này dạng không sai à, không bằng người giúp ta liên lạc một lần bằng hữu của người, ta có thể tiếp nhận những này tàu hơi nước, nếu như hắn cố ý bán ra lời nói. Sớt đờ xứng sờ nói, chân trưởng tiên sinh, ngài rất nghiêm túc. Lao vương đương nhiên là rất nghiêm túc, hắn cảm giác được cái này tàu hơi nước là không sai du lịch hàng mục có thể tiến thêm một bước khai phát khởi hồ hờ với đúc EA tài nguyên. Sự đờ gọi điện thoại, rất nhanh cho hắn hồi phục, còn lại 4 con thuyền, nếu như ngươi nguyện ý đóng gói mua đi, cái kia tổng cộng cho hắn 60 vạn khối là được rồi. Cái ra tiền này có thể tiếp nhận, nhưng lại có thể đàm, bất quá hắn phải đi xem những thuyền này tình huống cùng trạng thái, tối thiểu chúng phải có thể đi mới có mua xăm giá trị. Phía dưới hai người đàm luận nổi lên tàu hơi nước, Vương Bắc muốn biết càng nhiều là xác thực tin tức. Dễ đi bốn người chỉ ngây ngốc nhìn xem tại đó kịch liệt nói chuyện với nhau hai người, rốt cục có một nhịn không được kêu lên, không phải như thế lão đại, chúng ta mới được là nhân vật chính A. Vương Bác thoáng như gái gái đầu, đúng đúng đúng, bất quá chuyện của các ngươi không phải giải quyết sao. Chúc mừng các ngươi gia nhập liên minh công ty đĩa nhạc gà cờ tờ, chấn lạc nhật vĩnh viễn là nhà các ngươi hương, các ngươi lúc nào muốn trở về, thôn chấn đều đối với các ngươi mở ra đại môn. Giai ẩn nói ra, chúng ta hội thường xuyên trở về lão đại, đợi tại trong chấn là thoải mái nhất rồi Chúng ta là đi kiếm nhiều tiền, vừa kiến thành biệt thự cho chúng ta lưu một bộ. Sai rồi, là bốn bộ. Thở hưu thở hưu cải chính, liền nhau bốn bộ. Vương Bắc vung tay lên, ha ha cười nói, không có vấn đề, bốn bộ biệt thự, bên trong giá cả bán cho các ngươi. Biệt thự tiêu thụ tình huống còn thật không sai, cái này còn không có đem bán chỉ là tiến hành tuyên truyền ở bên trong, cũng đã có 10 bộ đặt đi ra ngoài. Lạng cả sẽ thở trước khi đi cũng đặt một bộ biệt thự, ngay tiền đặt cọc đều cho. Vương Bắc Hoàng Đại Scudder đợi công ty đĩa nhạc ga cờ tờ công nhân ăn được đốn bữa tiệc lớn, làm cho bọn họ nhấm nháp một chút Lạc Nhật mục trưởng sản xuất nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Scudder chui miệng góc đích dầu tán thán nói, khó trách Bỏ Lạc Nhật cùng Cừu Lạc Nhật giá bán mắt như vậy, cái này thật sự là đăng giá, ta quyết định, về sau con của ta Tiểu Ăn Bỏ Lạc Nhật thị. Dù bốn người không có nhanh như vậy rời đi chấn Lạc Nhật, còn có rất nhiều chuyện cần phải giao tiếp, dù sao cho tới nay là bọn hắn tại quản lý quán Ba Hỏa Diễm Sơn. Vương Bắc phải tìm được người đến cùng bọn họ giao tiếp công tác. Scudder nhận được rồi muốn đáp án, trước hết đi trở lại Hẻo Lĩnh Tổng, hắn có thể rất mau trở về, bởi vì Vương Bắc dùng máy bay trực thăng tiện thể hắn. Tại Scudder chỉ đậu xuống, máy bay trực thăng tại Hẻo Lĩnh Tổng bến cảng đất chống tiến hành rồi đáp, một gã dáng người khôi ngô, có màu đỏ tóc nam nhân trở của bọn hắn, cái này là hơi nước Tẩu hơi nước chủ nhân, Dở Dện Tần Sở tạm đón. Song phương đơn giản Hàn Huyên sau, tờ Dện Tần liền đưa bọn chúng mang đến bến cảng trong Chỗ đó ngừng qua đều là loại nhỏ đội thuyền. 5 chiếc máy chạy bằng hơi nước luôn ngừng cùng một chỗ, chúng lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng là phong cách có chỗ khác biệt, nhan sắc không giống với, màu trắng, màu đồng cổ, màu giám nắng còn có màu đen. Theo trên tấm ảnh xem là một chuyện, theo phụ cận xem là mặt khác một sự việc, Vương Bắc chứng kiến những thuyền này sau, phát hiện một ít theo trên tấm ảnh phát hiện không được chi tiết. chương 1061, Kỹ thuật cũ. Theo trên tấm ảnh thể hiện không được nhất một cái cái đặc điểm. Là những điều này mạng thuyền hai bên đều có một loạt hình tròn mở miệng, giống như là xếp đặt qua một vòng hình tròn cửa sổ nhỏ. Cùng Vương Bắc cùng đi mê hi cô đẹp trai sau khi thấy rất ngạc nhiên, nói, những này mở miệng là cái gì? Chỉ dùng để vội tới hành khách ngắm cảnh dùng đấy sao? Đợ dẹn tần vừa muốn giải thích, Vương Bắc nói ra, đây là chỗ động lực a Khó trách những thuyền này thiện nghi, nguyên lai nó động lực là nguyên thủy máy chạy bằng hơi nước liên thông chèo gỗ nhà. 1786 năm. Nước Mỹ Phịt Zone đem một đại vật máy chạy bằng hơi nước trang trên thuyền, dùng để chuyển động đà, mà không phải với tư cách động lực, thuyền động lực dựa vào 12 chi máy chèo hoàn nước. Nói cách khác, loại thuyền này máy chạy bằng hơi nước sinh ra lực lượng, không phải tác dụng tại cánh quạt thôi động trước thuyền đi, mà là kéo phía dưới chèo gỗ. Loại ý nghĩ này dùng trước mặt ánh mắt đến xem, vẫn không có đi ra nguyên thủy công nghệ thuyền buồm lao lung, thật giống như người Trung Quốc vừa mới phát minh thuốc nổ thời điểm, không có dùng thuốc nổ chuyển hóa làm đạn dược đến tiến hành sắt thương mà là dùng thuốc nổ thôi động cung tiến ra tăng khoảng cách. Cùng loại công nghệ đều là pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Năm 1790, người Mỹ mổ kỳ đối với loại này công nghệ tiến hành rồi cải thiện, vẫn là dùng máy chạy bằng hơi nước kéo mái chèo hoa nước, bất quá lúc này hắn đem chèo gỗ đổi thành liên động thức, chèo gỗ huy động nhanh hơn càng thống nhất, có thể ra tăng tốc độ thuyền. Nhưng là tự nhiên, bởi vì máy chạy bằng hơi nước chiếm cứ thuyền đại lượng không gian, như vậy tăng tốc lại để cho ngay lúc đó vận tại đường thủy nghiệp vô pháp thỏa mãn. Loại này công nghệ tiểu bị loại bỏ. Nhưng tiến vào thế kỷ 20 sau, đặc biệt là ở ổ 2 chấm rức, loại này phục cổ công nghệ tại khách du lịch thượng đang nhận được nhiệt liệt hoan nên, dần dần lại phát triển bắt đầu. Vương bác sở dĩ có thể liếc nhận ra, cũng là bởi vì hắn trước kia bái kiến loại thuyền này, bất quá khi lúc những thuyền kia thuyền mái chèo chỉ dùng để trong tua bin đến động, tốc độ có lẽ hay là tương đương nhanh đến. Nghe xong hắn lời nói, tờ Døren tân cười gật đầu, đây là, đây là co đuỗi chèo gỗ cửa sổ, bất quá bây giờ thuyền còn không có thúc đẩy. Cho nên phải đem cửa sổ phong bế bắt đầu, nếu không hơi nước quá lớn, hội tổn hại tàu hơi nước. Khó trách loại thuyền này tiện nghi, treo gỗ công nghệ thuật nhìn mỹ quan, nhưng giá trị nếu so với thuyền dùng cánh quạt nhỏ nhiều hơn, thứ này cần thường xuyên bảo dưỡng cùng thay đổi linh kiện, không giống cánh quạt như vậy chịu lâu. Vương Bắc lên thuyền đi kiểm tra một chút máy chạy bằng hơi nước cùng bánh lái đợi một loạt trọng yếu máy móc, hắn không có thỉnh ngành sản xuất chuyên gia đến hỗ trợ, cái này thuyền là cái thùng giống, dùng máy chạy bằng hơi nước làm động lực thôi động đội chuyển đi cơ hội không có gì điện tử linh kiện. Cho nên, chính hắn kiểm tra là được rồi. Những thuyền này có thể sử dụng, bất quá bảo dưỡng bình thường, trong thuyền vô cùng nhiều trang trí vật bị hủy hư lắm rồi, sàn nhà thô ráp thành trong phá tản, muốn đầu nhập du lịch ngành sản xuất, cái kia phải tiếp theo phiên khí lực đến tu trình. Đại khái nhìn một lần, hắn xuống nói ra, cái này bốn con thuyền ta đều có thể mang đi, đóng gói cùng một chỗ, 50 vạn thế nào. Đợi dễn tấn làm bất mãn biểu lộ nhìn về phía tiểu nhị Ngươi khẳng định đem ta mua được những thuyền này giá quy định nói cho hắn biết rồi, một chiếc thuyền 12 vạn thối. Cái này dạng ta còn bận việc cái gì đâu này. Sự mở ra tay nói, ta chỉ là theo hắn tán gấu qua con thuyền trước, mặt khác 4 con thuyền tình huống ta cũng không biết, ta cũng không nói qua. Vương bắt nói, giá tiền này rất công đạo rồi, tại vì hay thì họ sẽ có thể là ngươi 12 vạn mua xuống, nhưng hắn bốn con thuyền khẳng định không phải giá tiền này, nhiều lắm là 10 vạn thối. Ngươi nhìn, tổn hại quá nghiêm trọng. Bán sắt vụn cũng không dừng lại 10 vạn khối, ta tiểu nhị, đây chính là 15 thước thuyền lớn. Tờ dẹn tần nói ra. Vương Bắc nói, muốn đầu nhập đưa vào hoạt động, ta mỗi một chiếc phải ít nhất đi đến bên trong nền 20 vạn khối, có phải không? Người đập phá 20 vạn khối, cái kia những thuyền này đóng gói có thể bán đi 200 vạn. Tờ dẹn tần đạo, 50 vạn khẳng định không được, không bằng như vậy, đóng gói mang đi, 58 vạn, xem tại ta tốt tiểu nhị sẽ đỡ phân thượng, tuy nhiên lần này hắn làm hư ta mua bán. Kế tiếp chính là trả giá khâu rồi Vương bác đối với mê Hy cô đẹp trai gật gật đầu ý bảo hắn thượng mẹ khi cô đẹp trai có thể nói là vương bác tư nhân tài vụ quan hiện tại tiểu trấn chi cùng cá nhân hắn chi cũng rất nhiều thu vào lại phức tạp là mê Hy cô đẹp trai tự cấp chố hắn quản lý tài sản vụ vấn đề hắn ho khan một tiếng nói 58 vạn quá mắc chúng ta có thể thêm 2 vạn thối thuyền của ngươi ở chỗ này ngừng bao lâu ngươi ngườiơi tin tưởng nếu như không bán rơi vậy ngươi còn muốn ngừng càng lâu ta không nói bỏ neo phí bao nhiêu Ta chỉ nói sau này cái này thuyền giá trị hội rơi bao nhiêu, ngươi so với ta tin tưởng. Lời của ngươi đã động ta. Đợi dẹn tấn lộ ra hề hài biểu lộ, sớm biết như vậy ta không mua những này rách dưới biêu diễn rồi, tiền của ta đều bị cái này chết tiệt cho đẻ lại, còn muốn đi đến bên trong thêm bỏ neo phí, bảo dưỡng phí. Như vậy, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, 56 vạn A. 56 vạn 4 chiếc thuyền tốt, thấy thế nào cái này sinh ý cũng không thiệt hỏi. Mê Thuy cô đẹp trai kiên định lắp đầu, đây là chúng ta giá quy định. 52 vạn, lại xa hoa lời nói chúng ta sẽ bị người cười, chúng ta không muốn làm coi tiền như rác, không muốn trở thành trò cười. Đợi dẹn tần kêu lên, nhưng ta cũng không thể ngay cu ly tiền đều không lợi nhuận đi ra tự bán đi cái này thuyền A. Các người biết rõ ta theo ột lần kéo về đến những thuyền này tìm bao nhiêu tiền sao. 56 vạn cũng là của ta giá quy định, ta không biết lại rơi nữa một phần tiền. Mệt thì cô đẹp trai tiếc nuối nói, chúng ta đây chỉ có thể mang đi lời 2 tỷ họ xây rồi, còn lại tiền đi mua một con thuyền thuyền mới tự hồ rất tốt. Sơ đờ giả bộ như người trung gian, giữ chặt hai có người nói, được rồi ta bọn tiểu nhị, chỉ thiếu một ít rồi, lại để cho sinh ý thành giao A không bằng như vậy chấn trưởng tiên sinh, 56 vạn, để cho ta tiểu nhị tìm xe kéo dài tới ngươi trong hồ đi. Đợ dẹn tấn lắc đầu liên tục, ông trời của ta, huynh đệ, ngươi có biết hay không thuê xe tại phải bao nhiêu tiền? Sơ đờ trừng mắt liết hắn một cái, chuyện này ta làm chủ rồi, ngươi cái tên này quá tham làm rồi. Vương bác cười nhìn nhìn hai người, nói, được rồi, sơ Ta xem tại trên mặt mũi của ngươi tiểu giả bộ như rất thích dí tiếp nhận cái này sinh ý ngươi cũng biết, nếu như không phải ngươi cùng ta bọn tiểu nhị đưa ta lời thì họ sẽ, ta cũng sẽ không như vậy ưa thích giả bộ hồ đồ. Hiển nhiên hắn trước khi đến, hai người đã thương lượng qua giá tiền rồi, hắn nếu như kiên trì 52 vạn tờ rẹn tần hội bán, phí chuyên trở thì hơn 1 vạn đồng tiền mà thôi. Quả thật, đem cái này 5 con thuyền theo hẻo lỉnh tổng vận đến trấn lạc nhật lộ phí rất cao, cũng không cái kia tất yếu, hẻo lỉnh tổng đường biển núi thẳng chứng lái thuyền đi qua lại chuyển tới đất liền, có thể tỉnh rơi hơn phân nửa phí chuyên trở. Bất quá hắn phải cho Skender chút mặt mũi, không là bởi vì hắn lúc trước nói như vậy, Skender đưa hắn một chiếc thuyền, mà là lúc sau Lạc Nhật tổ hợp muốn tại hắn thuộc hạ hôn, hắn xem như giúp giỡn bọn người kết cái thể duyên. Nghe xong hắn lời nói, hai người nở nụ cười, Dzeren tần cùng hắn nắm tay cười nói, cảm tạ ngài tới chiếu cố việc buôn bán của ta, ta sẽ đem chúng dùng tốc độ nhanh nhất vận đến trấn Lạc Nhật đi. Vương Bắc lắc đầu, không nóng nảy Trước tìm thuyền chế tạo nhà máy tiến hành bảo hành sửa chữa trước cùng lắp đặt thiết bị, sau đó lại cho ta đưa đi. Chương 1062, trên thuyền dạo chơi. Kỹ thuật vô luận giá cả như thế nào, chỉ cần không quá không hợp thói thượng, Vương Bắc đều sẽ không buông tha cho những này hơi nước thuyền chèo gỗ. Hô hở Veda, quanh hồ Bạch Tháp, tăng thêm những này thuyền chèo gỗ, Eva hứa thích để cho chúng ta tạo nên song mái chèo tràng cảnh có thể hoàn mỹ xuất hiện. Thuyền chèo gỗ xuất hiện đúng là thời điểm, khách sạn tháp trắng khai trương rồi, tổng cộng 7 tầng. 7 thứ phong cách khách sạn trang trí, bao dung châu Phi bộ lạc, nam mỹ phong tình, châu Âu quý tộc, châu Á thần bí, châu Á mênh ngông gồm 7 thứ phong cách. Hắn ý đề nghị Vương Bắc đăng ký một nhà công ty, để ý tới ly dưới cờ những này sản nghiệp. Xác thực, theo trấn lạc Nhật càng ngày càng hương thịnh phát đạt, sản nghiệp của hắn càng ngày càng nhiều, kiếm tiền con đường cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là về sau sân bay đầu nhập sử dụng, giáng sinh khu trò chơi bắt đầu chín, nông trường sản xuất lương thực, cái kia sản nghiệp của hắn thì càng nhiều càng phức tạp. Vương Bắc cảm giác được đây là ý kiến hay Hà nghỉ giúp hắn nghị kỹ công ty tổng giám đốc thì phải là một mực không có ở Trấn lạc Nhật trên danh nghĩa mê Hy cô đẹp trai vốn mê Hy cô đẹp trai đặt ở H Hà bên người là phát ra nổi một cái cản tay tác dụng phòng ngừa quan tra xét ở sau lưng làm chấn trưởng nhưng là vì tiểu Hán lý nguyên nhân hắn nhỉ đem lão Vương cơ hội trở thành chúa công hơn nữa tại Trấn lạc nhật cuộc sống thoải mái thu vào lại cao cho nên hắn và lao Vương đứng ở một đầu trên mạng mê thì cô đẹp trai đi theo hắn không có gì dùng Như vậy Vương Bắc đăng ký một nhà công ty, do tài vụ xuất thân mê hy cô đẹp trai khống chế vừa vạn, dù sao hắn bình thường cũng tham dự chấn lạc nhật kiến thiết quyết sách, đối với quản lý nhân sự cũng có một tay. Vương Bắc cũng có ý nghĩ như vậy, hắn đem mê hy cô đẹp trai tìm đến, nói ra, người đi phụ trách công ty chủ hoạch kiến lập vấn đề A, danh tự đã kêu công ty trách nhiệm hư hạn lạc nhật huy hoàng. Kế tiếp, Trấn lạc nhật lại bắt đầu một vòng mới thông báo tuyển dụng công tác. Đương nhiên, những thứ này đều là Mexico đẹp trai đến phụ trách Hắn rất thích thú tiếp nhận công việc này, cái này ý nghĩa hắn là Vương Bắc chính thức tâm phúc. Mặt khác, hắn thật sâu mê Luyến Tiểu Hộ Sĩ Du đối với tiền tài cùng địa vị rất coi trọng, Mê Thi cô đẹp trai trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Nhật Huy Hoàng tổng giám đốc sau, Mặc Kệ Thu vào có lẽ hay là địa vị, cùng trước kia đều là đại biến lĩnh dạng. Buổi tối, bàn quay chuyển động, Vương Bắc rút thăm được một khóa nhị cấp linh hồn chi tâm, hắn đem cái này trái tim cho Thổ Hào Vàng, dù sao Thổ Hào Vàng lập tức muốn tham gia New Zealand đua ngựa lại chiến. Trước kia hắn cũng rút tham được nhiều lần thứ này, Nữ vương, nghèo béo huynh đệ cũng đã thăng cấp đến nhị cấp, thì chính ủy cùng tiểu mánh đợi kẻ đến sau vẫn chỉ là một bậc linh hồn chi tâm. Về phần một bậc linh hồn chi tâm, hắn rút tham được càng nhiều, bò trắng nhỏ đều điểm đến một quả. Tại ý hay thì họ sẽ là 5 con thuyền ở phía trong hoàn mỹ nhất một con thuyền, Sudden nói nó là cho rằng lễ vật đưa cho Lạc Nhật ra nhạc, kỳ thật khẳng định không phải như vậy, công ty đĩa nhạc ga cỡ tờ nên vậy đã sớm mua xuống nó tiến hành rồi lắp đặt thiết bị, không biết ý định làm gì vậy. Cho nên cái này con thuyền mới bán 12 vạn năm, mà những thứ khác thuyền lắp đặt thiết bị càng nát, tình huống càng kém lại muôn bán không sai biệt làm giá cả, vương bác khẳng định không muốn. Treo gỗ động cơ cần sử dụng máy bánh vòng sâu nhập trong hồ, bảo ẩn theo ổ mạ giả mạ thành liên hệ rồi một nhà to lớn máy trục, hao tốn nửa giờ mới đưa cái này con thuyền đưa vào trên mạng hồ. Vâng! Tuy nhiên máy trục tận lực ôn nu thao tác, mà dù sau đó là 50 em mở chiều dài sắt thép cự cánh tay, không có khả năng thực làm được cầm nhẹ để nhẹ tàu hơi nước vào nước Có lẽ hay là khơi dậy cực lớn bằng nước, phát ra tiếng sấm liên tục loại thanh âm. Xa xa nằm sấp trên mặt hồ phòng nhỏ bên ngoài phơi nắng chim ưng biển đám bọn họ lại càng hoảng sợ, phía sau tiếp trước hướng trong nước nhảy, sau đó đợi cho chúng trồi lên mặt nước, trong miệng đều ngậm cá nhỏ tôm nhỏ, thuận tiện ăn một bữa. Loại thuyền này mở lên đến rất đơn giản, có thể so sánh hiện đại tàu hơi nước đơn giản hơn, nó không có gì phức tạp vận hành hệ thống, cũng không có nhiều mặt hình dáng khí giới, chỉ cần khống chế tốt hơi nước áp lực, sau đó chuyển động bánh lái vận hành có thể New Zealand không thiếu thuyền người điều khiển, quốc gia này đường ven biển rất lâu, vận tải đường thủy nghiệp phát đạt, ưa thích chơi thuyền người cũng nhiều. cô đẹp trai thông báo tuyển dụng công nhân, máy chạy bằng hơi nước người điều khiển là sớm nhất thông báo tuyển dụng đến làm, cái này không cần thuyền trưởng, lái chính cùng phó nhị, một gã người điều khiển phối hợp hai gã nhân viên phục vụ có thể vận hành cái này con thuyền. Máy chạy bằng hơi nước trong nước ổn định lại sau, đảm nhiệm thuyền trưởng chức trách người điều khiển lên thuyền, sau đó bắt đầu cho máy chạy bằng hơi nước tiến hành châm lửa tăng áp lực. Dù sao cũng là thế kỷ 21, cái này máy chạy bằng hơi nước cùng thế kỷ 18 đã hoàn toàn không giống nhau rồi, nó không hề cần nhân công điền than đá, có người máy cánh tay đến phụ trách cái này công tác. Từ điểm đó đến xem, cái này thuyền cũng coi như hiện đại hóa. Theo động cơ vào nước đến vận hành, lại hao tốn nửa giờ, sau đó trong thuyền thuốc viện xong bắt đầu hô hô hơi nước, quần quần khói đặc về sau, tàu hơi nước hai bên thuyền mái chèo thống nhất mà rất nhanh bắt đầu huy động, phụ giúp thuyền nhỏ ở trên mặt hồ du động. Xác định cái này thuyền không có vấn đề. Vương Bắc mang theo hề và, tiểu lọ ly một đoàn người lên thuyền. Cùng hắn du thuyền không giống với, cái này thuyền chính là cho du khách chuẩn bị, cho nên có thể chứa nạp nhân số không ít, 14-15 m dài trên thuyền có thể giả bộ chở 40-50 tên du khách. Cùng bình thường máy chạy bằng hơi nước đồng dạng, cái này thuyền chủ yếu không gian bị máy chạy bằng hơi nước chiếm cứ, nhiều ra tới không gian cải tạo thành nhà hàng, phòng nghỉ, mà đầu thuyền bong tàu cùng hai bên mạng thuyền không gian, thì là câu vị, dùng để câu cá. trước mấy ngày hôm trước Tại ý Hà tỷ họ sẽ cũng bị đưa vào thuyền công ty, Vương Bắc đem nó lắp đặt thiết bị tiến hành rồi đơn giản cường hóa, sàn nhà đánh sắp đánh bóng, vách tường phủ lên các loại vật phẩm trang sức, nhà hàng, cái bàn đổi thành thời trung cổ châu Âu cổ điện phong cách, phòng nghỉ trải lên dày là thảm, lắp đặt điện ảnh màn sân khấu, hiện tại cái này con thuyền đã muốn rực rỡ hẳn lên. Vương Bắc hào hứng bừng bừng ở bên trong đi dạo đi tham, Tráng Đinh chạy trước chạy sau các loại sung sướng, cao tuyết tắc chính là tối đầu cẩn thận tìm tòi có thể ăn mấy cái gì đó, ưu tính ra hai người bọn họ bận rộn nhất. Bất quá đợi tại đây trên con thuyền cũng không phải rất thoải mái, chèo gỗ chèo thuyền có một vấn đề, thì phải là cân đối tính kém, không có sóng gió thời điểm khá tốt, một khi gặp gỡ sóng gió, say tàu người tiểu thẳng rồi. Tiểu lõ lì tuy nhiên không say tàu, đúng vậy nàng ở phía trên chờ đợi sau khi thống khoái rời thuyền, kiên quyết không chịu lại lên rồi, cho rằng trên thuyền đợi rất bị tội. Nàng bạn gái nhỏ ản lì dạ đi theo gật đầu, nàng say tàu, vừa rồi thuyền lắc lư vài cái, thiếu chút nữa tiểu nhổ ra. Đại hội thể dục thể thao về sau bởi vì tiếp sức thi đấu hôn môi sự kiện, hai tiểu cô nương cảm tình càng thâm hậu. Theo tuổi tăng trưởng, tiểu lõ lì cùng em bé da đen em bé da trắng đám bọn họ tình hữu nghị tuy nhiên càng ngày càng mất thiết, nhưng quan hệ lại càng ngày càng xa rồi, nàng bắt đầu tìm kiếm quê mật, mà em bé da đen em bé da trắng tắt chính là bắt đầu mê luyến phong trào thể dục thể thao. Tiểu sở tổng cùng John cũng muốn rời thuyền, này sẽ phong có chút lớn, đúng vậy tiểu lõ lì hỏi một câu cái này là đàn ông ư, hai người lập tức không vui, chết sống lưu trên thuyền Vương Bắc ngồi ở bong tàu trong vòng xạ lòn đài ở phía trong, đỉnh đầu có một tầng thủy tinh trắng gió, dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, đưa hắn phơi nắng ấm áp, cảm giác tuy nhiên thuyền có chút rung chuyển, nhưng vẫn là rất thoải mái. chương 1063, trên hồ nước phòng nhỏ. Bởi vì không có người nào câu cá, bong tàu đất trống rất lớn, dô lưu tại đó thả một cái lò nướng, hắn không biết từ nơi này làm đến một ít mực, tại trên lò nướng lật qua lật lại phi thường cao hứng. Cao tuyết công chúa nhú nhú đen sống cái mũi nhỏ đầu Rất là vui vẻ chạy tới chờ đợi nhìn xem lò nướng, Jolu cười xấu xa qua dùng ngón tay nhấp một đoàn tương ớt đưa cho nó, nó không chút do dự đi lên tiểu liếm lấy một ngụm. Hét thảm một tiếng, công chúa con mắt lập tức trận thật lớn, nó liều mạng thò ra phấn nộn đầu lươi hương cái mũi, trên miệng liếm, kết quả tương ớt bị bôi ở trên mũi, mà cái mũi thần kinh phát đáp nhất, đem nó làm cho thống khổ không chịu nổi. Eva tranh thủ thời gian cầm chanh tây nước đi cho nó tẩy trừ, công chúa khuất ôm chân của nàng ồ gọi, mắt to nước mắt lưng tròng. Cũng không biết có phải hay không là cay. Đợi cho lên bờ, ngươi nhất định phải chết, giờ A sẽ giết ngươi. Mệt thì cô đẹp trai nhìn có chút hả hê cười nói. Zolu rất xấu hổ cười, cái này thật là con mẹ nó hiểu lầm, ta nào biết được nó như vậy tham ăn, ta cho rằng nó tốt xấu trước người người rồi ăn, nào biết được nó vậy mà trực tiếp hạ miệng. Tiểu cao tuyết cái này ăn hàng, nó đương nhiên là ngửi qua mới ăn, chỉ là nó nghe thấy được tương ớt mùi thơm rất không tồi, tiểu không để ý đến vẻ này gây mũi vị tay Tiểu lõ lì cầm cáo tuyết đương làm tâm can bạo bối, mà dùng cáo tuyết khôn khéo, nó nhất định sẽ đi tìm tiểu lõ lì cáo trạng, cho nên đợi tí nữa dô lưu ít nhất phải bị tiểu lõ lì chỉ trích một trận. Bất quá này sẽ không có nhân để ý, dô lưu mực nướng bản lĩnh rất không tồi, sử dụng nước sốt cũng không nhiều, mực xuyến thâm nước, vương bác phơi nắng qua ánh mặt trời ăn mực nướng, tái phối thượng một ly rượu khoai lang, thoải mái đến không có bên cạnh. Lại ý hay thì họ sẽ đưa vào hồ hở với đút EA sau mà bắt đầu tiến hành vận hành Trong nước bờ biển cũng có rất nhiều loại này hình thức du thuyền hoạt động, du khách giao vẽ tàu lên thuyền, sau đó đi hải lý chuyển một vòng trở về. Vương Bắc dùng không phải loại này hình thức, du thuyền mỗi lần tiến vào hồ nước muốn đi 2 giờ, vẽ tàu cũng không quý, chỉ là trên thuyền tiến hành một ít phục vụ tương đối quý, ví dụ như trên thuyền thịt nướng, cá chiên, đồ ăn vật còn có mát xa bông lòng trưởng thành phương diện, một chương vẽ tàu là thập đồng tiền, nếu như còn muốn thuê một cái câu vị, thì phải là 50 khối. Trên thuyền đồ ăn cùng giải trí hoạt động đều tiến hành công khai ghi giá, dựa vào quanh thân đến kiếm tiền. tại bên hồ chạy vài ngày bước về sau tìm đến hắn, nói ra, lão đại, chúng ta hồ nước thật là thanh tịnh, đứng ở trên bến tàu nhìn xuống, có thể chứng kiến đáy hồ cá nhỏ cùng hạt cát nhỉ. Vương Bác Kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Hồ nước chi tâm cũng lên tới nhị cấp, nó có thể đối với hồ nước tạp chất tiến hành lắng đọng, tự động tinh lọc hồ nước, còn có thể quy hoạch đáy hồ có nước sinh trưởng sinh sôi nở, có nước mọc rất tốt, một điểm bất lo. Kích nói, cái kia nói như vậy, chúng ta vì cái gì không đẩy ra hồ nước phòng nhỏ loại này trùng khách sạn hình thức. Hình thức khách sạn phòng nhỏ trên hồ nước. Vương Bắc sững sờ. Kín mở ra một cái hẹp sét cho hắn xem, người biết Tạ Hy Ti a. Biết do a, do bất lao ra hỏa kia thôn trấn, nghe nói nhanh bị triệt bỏ. Vương Bắc gật đầu nói, tiết cơ khổ, không phải trấn Tạ Hy Ti, là quần đảo Tạ Hy Ti, nước Úc quần đảo Tạ Hy Ti, có thể là toàn bộ thế giới đẹp nhất gần biển quần đảo chi địa. Các thủy tỉ rất nhiều đảo nhỏ đều hướng trong nước biển tiến hành kéo dài, tựa như dựng lên từng tòa bến tàu. Đương nhiên, đây không phải là bến tàu, chỉ là tiến vào gần biển cầu gỗ, mà cầu gỗ hai bờ thì là từng tòa nhà gỗ, chọn dùng địa phương dân bản xứ người phong cách kiến thành, rất đẹp. Website trên có tương quan giới thiệu, chỉ thấy xanh thẳm dưới bầu trời, thanh tịnh biển trên nước, một tòa cầu gỗ kéo dài tiến trong nước biển, tòa cầu gỗ hai bên có nhà gỗ nhỏ. Mỗi một tòa nhà gỗ đều chọn dùng đồng dạng kiến trúc phong cách chế tạo mà thành, tương đối nhỏ. Từng cái thì 20 bình diện tích, phòng là vật liệu gỗ tính chất, nóc nhà bao trùm lấy cỏ ống. Thân kỳ chỗ ở chỗ, chúng giống như phiêu phủ ở trên mặt nước, theo cuộn cuộn cuộn sóng có thể nhẹ nhàng nhộn nhạo, thoạt nhìn rất có ý tứ. Vương bác sau khi thấy, thoáng cái đã bị hấp dẫn đến, hắc, những này phòng là phiêu tại trên nước hay sao? Kịch lắc đầu nói, không phải nha, chúng cũng phải đánh nền tảng tiến vào đáy biển, bất qua cái này nền tảng là một cây căn bản cọc gỗ cùng đá, nâng những này nhà gỗ, đương làm có nước biển cọ rửa mà đến thời điểm xem ra giống như là phiêu tại trên mặt nước. Vương Bắc đã có đặc biệt cách nghĩ, hắn nói ra, như vậy, nếu như chúng ta cũng kiến tạo như vậy nhà gỗ, nhưng mà khiến nó phiêu tại trên mặt nước, ngươi cảm giác được thế nào? Đây là một lại để cho hắn kích động sáng ý, trấn lạc nhận khách sạn cùng nhà khách số lượng tương đối ít, đến một ít du lịch mùa thị vượng, sẽ xuất hiện một phòng khó cầu tình huống. Vương Bắc không có nghĩ như thế nào kiến tạo khách sạn, hắn đã từng ý định đem bạch tháp chế tạo làm một tòa xa hoa khách sạn đấy nhỉ? Nhưng về sau phát hiện các du khách đối với đồ ăn truy cầu rất cao, mà lạc nhật mục trưởng sản xuất thịt để ăn phẩm càng được hoang nên, vì vậy đổi thành to lớn nhà hàng. Hiện tại nếu là có cơ hội kiến tạo một ít có ý tứ khách sạn, vậy hắn khẳng định rất nguyện ý. kịt kinh ngạc nhìn xem hắn, lao đại, người nào động thật là đại nhà, ta phải phải nói cho người biết, phòng trừng toàn cầu còn không có loại này phiêu tại trên nước khách sạn xuất hiện đi. Cho nên, chúng ta nếu như kiến thành rồi, vậy thì hội hấp dẫn rất nhiều người đến thể nghiệm. Vương Bác Lạc có nói, Hắn gọi điện thoại cho Potter, Hany, Charlie bọn người, đưa bọn chúng cứ gọi tới sau nói ra ý nghĩ của mình, lại để cho mọi người đến bảy mưu tinh kế. Gọi tới Potter đúng, hắn tại kiến trúc ngành sản xuất có thâm hậu nhân mạch, cũng kiến thức rộng rãi. Nghe xong vương bác mà nói hắn trầm ngầm sau khi nói ra, vương, ý nghĩ của ngươi rất tốt, ta tin tưởng có một vật có thể đến giúp ngươi, một loại sức nổi rất lớn hợp thành tài liệu. Loại này hợp thành tài liệu gọi là suốt Potter hỷ rổ phố bịt mịt tổ dù mẹ tổ hoài. Có lẽ hay là Trung Quốc Đại học Hải Dương nghiên cứu mà thành, nghe đến đó Lao Vương cùng Na Thanh Dương Dươngwidetilde nở nụ cười, thật sự là thật trùng hợp, đây chính là bọn hắn trường học cũ. Nó xếp đặt thiết kế chi sơ mục đích là dùng cho thuyền kiến tạo, muốn tại thuyền ngành sản xuất dẫn phát một hồi cách mạng, ta xem qua tư liệu của nó, loại này Super Hỉ dụ phổ bị mật dụ tổ dù mẹ tổ phải có thật lớn sức nổi, áo cứu sinh lớn nhỏ sức nặng đủ để nâng lên một con ngựa. Potter cũng nhớ không rõ những tài liệu này tình huống cụ thể, hắn vừa nói một bên lên mạng, Đăng nhập New Zealand kiến trúc tài liệu võng, từ bên trong hái ra một phần báo cáo nhanh cho mọi người thấy. Loại này Super phô bị mịt rổ tổ dù muệ tổ vải kết cấu rất phức tạp, nói đơn giản một chút, chính là dùng bạc nỉ chặt đợi nhiều loại vật chất xử lý đường kính 200 bé nhỏ hợp thành kia kim loại, sau đó tiến hành gấp. Tại trong báo cáo, nghiên cứu đoàn đội muốn đem loại này hợp thành kia kim loại gấp thành thuyền, như vậy sức nổi càng lớn, bước xếp và vận chuyển năng lực càng lớn, nếu như thành công, xác thực là một hồi chế tạo nghiệp cách mạng. Bất quá Chế tạo nghiệp cách mạng không có đơn giản như vậy, loại tài liệu này chế tác tồn tại một số vấn đề, trong đó vấn đề lớn nhất cũng là bởi vì có thể kéo dài và rát mỏng cùng trong nước vận động lực cản quá lớn đợi nguyên nhân. Chế tác mô hình thuyền sức nổi là lớn, nhưng là sẽ tạo thành thuyền vận động tính năng rất kém cỏi Nhưng là đối với chế tác trên nước di động phòng nhỏ, những này hoàn cảnh xấu ngược lại là ưu thế. Khách sạn trên hồ nước, chương 1064, bằng sáng chế, Vương Bắc biết một lần loại tài liệu này, Sau đó Tiểu lại để cho Na Thanh Dương đi liên lạc tài liệu xếp đặt thiết kế đoàn đội. Cái này liên lạc rất đơn giản, bọn hắn chính là trường này tốt nghiệp, Y Nguyên cùng ngay lúc đó sư phụ bảo trì liên lạc, còn có đồng học ở lại đây trong trường học công tác. Qua rồi hơn một giờ sau, Na Thanh Dương tìm được hắn nói, "Lão đại, có liên lạc, người đi qua nói chuyện. Ta cùng phụ trách cái này, đoàn đội phạm giáo sư chuẩn bị video, bọn hắn biết được chúng ta đối với tài liệu của bọn hắn cảm thấy hứng thú, cao hứng phi thường." Vương Bắc gật đầu nói, "Có thể Máy tính video liên tiếp thành công, một cái đầu hoa mắt bạch trung niên nam tử xuất hiện ở trên màn hình. Hắn hiển nhiên theo Na Thanh Dương trong miệng nghe qua đối với Vương Bác giới thiệu, gặp mặt làm tự giới thiệu sau cười nói, Vương Bác tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, vừa rồi ta đi ôn Lê một chút, mới biết được ngài đúng vậy chúng ta dân tộc Trung Hoa hải ngoại kiêu ngạo, lại có thể dựng lên như vậy một tòa thôn chấn, thực rất giỏi. Vương Bác nghe hắn nói như vậy, chỉ biết hắn khả năng cũng không rõ ràng lắm mình là Trung Quốc Đại học Hải Dương tốt nghiệp đệ tử Vì để tránh cho xấu hổ, hắn cũng không có công bố điểm ấy. Khách sáo nói, ta là tục nhân, chỉ là giống chúng ta người Trung Quốc đồng dạng có thể chịu khổ nhọc mà thôi. Phạm giáo sư đợi mới được là dân tộc Trung Hoa Lương, các người nghiên cứu khoa học thành quả thật làm cho người sợ hãi thán phục Phạm giáo sư cũng khách khí bắt đầu, nhưng nói tới suốt tơ hỉ rổ phố bịt mịt rổ bổ rủ mệ tổ hoài cái này hạng mục, trên mặt của hắn có lẽ hay là lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Hắn là chuyên nghiệp học thuật hình nhân tài, đối với người tế kết giao không phải rất sở trường Hắn biết rõ điểm ấy, vì vậy đàm đến loại tài liệu này, hắn cừu thuận thế mà hạ, chậm rãi mà nói: "Loại tài liệu này sử dụng hợp kim dùng đồng làm chủ, bao nhiêu còn có chút tiến bộ nếu như có thể dùng độ cứng đại cùng mật độ nhỏ hơn hợp kim hoặc nhựa để thay thế, vậy thì càng lý tưởng." Vương bác hỏi: "Vậy các ngươi vì cái gì lựa chọn đồng loại tài liệu này lâu này?" Phạm giáo sư giải thích nói: "Chọn dùng đồng loại tài liệu này, chủ yếu là cân nhắc đến dễ dàng thông qua đơn giản thay đổi phản ứng tại đồng vóc mặt ngoài trầm tích có hai yếu tố cấu trúc vi nano mà chủng kết cấu đối với giúp tơ hỷrổ phổ bị kỹ năng bơi là rất quan trọng yếu căn cứ chúng ta thí nghiệm số liệu so sánh với mặt khác không sử dụng tiểu mới mặt ngoài kỹ thuật bình thường thuyền mới tài liệu không thấm nước thuyền trôi nổi được càng vững vàng dù cho tài liệu biên giới đã muốn thấp hơn mặt bằng nó y nguyên có thể bảo trì lơ lửng trạng thái hơn nữa nó còn có thể biểu hiện ra kinh người chịu tài lượng bởi vì hai yếu tố cấu trúc Vina nỗ đặc thu tính đã liền lọt vào vật lý hư hao không thấm nước thuyền cũng có thể khôii phục xuất phổ bị kỹ năng bơi Vương Bắc cùng Na Thanh Dương lập tức ngộng, loại lời này để bọn hắn tiếp không đi xuống, bọn hắn ngược lại biết rõ nạ nổ tài liệu, nhưng nguyên lý cùng tình huống cụ thể bọn hắn tự không hiểu. Phạm giáo sư một phen chậm rãi mà nói, nói đến phần sau mới chú ý tới trên màn hình hai người tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ, thì nói nhanh lên nói, thật có lỗi, ta liền cho có cái này thật xấu, nói tới mình am hiểu mấy cái gì đó, sẽ mỏ mấm que khoang. Vương Bắc nói ra, ngài đây là quá khách khí, chúng ta kỳ thật rất ưa thích nghe, tăng trưởng điểm kiến thức cũng phải tốt Rất nhanh hắn tiểu hối hận chính mình làm gì vậy khách khí như vậy rồi, lao giáo sư là người trung thực, nghe xong hắn lời nói sao vô cùng vui sướng, người trẻ tuổi giống ngươi đám bọn họ tốt như vậy học đúng vậy rất ít sao, thái độ của các ngươi rất đúng, xong đến lao học được lao nha đến, ta tiếp tục giới thiệu. Hiện tại đến xem, cái này nghiên cứu thực dụng giá trị vẫn còn tương đối thấp, nó lớn nhất điểm sáng ở chỗ có thể đem trụ cột nghiên cứu tiêu hóa hấp thu, làm có ý nghĩa hữu ích, thiết thực nghiên cứu, có thể đạt tới cái mục tiêu này, chúng ta tiểu hài lòng chưa? Nửa giờ sau, Phạm giáo sư rốt cục cho mình phụ cập khoa học công việc trên án nhẩm dấu chấm tròn. Vương Bắc cùng Na Thanh Dương ảo hào vỗ tay, bọn hắn phản phất về tới đại học thời đại nghe giảng tòa thời gian. Phụ cập khoa học chấm dứt, cuối cùng cắt vào chính đề, Vương Bắc nói ra tính toán của hắn, chính là sử dụng loại tài liệu này vì cái bệ, kiến tạo một tòa phiêu phù ở trên mặt nước phong ốc. Phạm giáo sư gật đầu nói, cái này là có thể, chúng ta đã làm thí nghiệm, đem loại tài liệu này hữu ích, thiết thực tại chế tạo thuyền có đại khái khó khăn. Nhưng là nó có thể hữu ích, thiết thực tại trên nước máy móc thiết bị, ví dụ như thiết trí trên biển hoàn cảnh giám sát và điều khiển dụng cụ cái bệ, các người dùng để tại trên biển xây phòng cũng có thể, loại này siêu sơ nước tài liệu mặt ngoài không khí mẳng có thể gia tăng không khí lực cản cùng thể lưu lực cản, phòng cái bệ có thể rớt, tốt chống cự gió biển cùng sóng biển chung kích. Vương Bắc hỏi, cái kia đại khái muốn xài bao nhiêu tiền? Kiến tạo một tòa tháng 2 năm 10 không mở diện tích phòng cái bệ, phòng sức nặng là ở một tấn tà hữu. Phạm giáo sư nói ra, Chịu tài sức nặng không lớn, bất quá bởi vì tài liệu nguyên nhân, giá trị chế tạo vẫn còn có chút cao, nhất bình mét bao trùm lượng khả năng cần 2 vạn tài hữu tháng 2 năm 1 không mở là 40 vạn. Nghe xong báo giá, Vương Bắc có chút do dự, cái này giá trị chế tạo đâu chỉ là cao, quả thực là phi thường cao, 40 vạn tại New Zealand đều có thể xây khởi một tòa chính là biệt thự. Khó trách cái này tài liệu tại tạo trong thuyền không có được thực dụng giá trị, một con thuyền to lớn tàu hàng cần thiết cái bệ thể tích ghi ít nhất mấy ngàn mét vuông Cái kia giá trị chế tạo quá lớn, tạo một chiếc thuyền mà mã vượn. Phạm giáo sư hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp. phô Hydrophobic tài liệu chủ yếu theo mặt ngoài hơi nạ nổ kết cấu chế bị cùng thấp mặt ngoài có thể vật chất xử lý hai phương diện tiến hành, tốt nhất hợp kim tài liệu này, đây hoàng kim làm chủ thể mới tốt, nhưng ai có thể dùng được rất tốt. Dùng đồng Kỳ thật đã là hạ hạ tuyển, đồng dễ dàng oxy hóa mà lại độ cứng không đủ, thuyền sắc ngoài cơ hồ đều là thép hợp kim sắt tài liệu. Đúng vậy những tài liệu này mặt ngoài muốn dồn bị hoặc hình thành hơi nạ nổ kết cấu, cái kia giá trị chế tạo đem càng lớn. Nói xong, hắn dao động ngẩng đầu lên, hiển nhiên đối với mình cái này nghiên cứu đầu đề tiền cảnh cảm thấy bi quan. Một mực trầm mặc ở bên làm ghi chép na thanh dương ngẩn đầu hỏi, Phạm giáo sư, ngài nói rất đúng 40 vạn nhân dân tệ có lẽ hay là 40 vạn nz 40 vạn đô lạ. Nhân dân tệ nha. Tìm được cái này đáp án, vương bác lập tức nhẹ nhàng thở ra, giữa hai người trao đổi có chút ít hiểu lầm Hắn thói quen dùng NZG để làm tiền đơn vị, nếu như là nhân dân tệ vậy cũng dùng tiếp nhận, đổi một lần hơn 8 vạn NZG, cái này dùng để làm phòng ở cái bệ không tính quý. Như vậy, dù cho tăng thêm cái bệ chủ thể, cái kia cũng không quá đáng hơn 10 vạn NZG mà thôi, kiến tạo 50 tòa trôi nổi phòng nhỏ, đại khái chính là 500 vạn thành phẩm, đầu tư có chút đại, nhưng hắn có thể tiếp nhận. Vương Bắc sau đó hỏi thăm hắn có thể hay không đại lượng sản xuất, muốn là có thể, hắn bên này nhu cầu là thượng nghìn vạn người dân tệ. Đối với một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, sinh ra hơn 1.000 vạn nhu cầu lượng đã đầy đủ đại rồi, Phạm giáo sư lập tức cuồng hỉ, nói, cái này không có vấn đề, bằng sáng chế tại chúng ta phòng thí nghiệm trong tay, chỉ cần liên hợp một nhà nhà xưởng có thể sản xuất. Nghe đến đó, Na Thanh Dương cho Vương Bắc mạnh mẽ sử một cái ánh mắt, thấp giọng nói, mua cái này bằng sáng chế, thử xem. Vương Bắc cũng nghĩ đến điểm ấy, tuy nhiên loại tài liệu này hiện tại đến xem thực dụng giá trị không lớn, nhưng thật sự là ẩn chứa lực lượng vô cùng. Trước 1065, thú lùn vương quốc. Vương bác đối với loại tài liệu này bằng sáng chế rất cảm thấy hứng thú. Na Thanh Dương nhắc nhở hắn về sau. Hắn tiểu thử hỏi thăm, phạm giáo sư, không biết ngài có hứng thú hay không nhượng lại cái này bằng sáng chế. Phạm giáo sư ngờ tới qua bọn hắn hội hỏi như vậy, phòng trừng hỏi như vậy người cũng không ít. Hắn do dự một chút, nói ra, vương tiên sinh, rất cảm tạ người xem tốt chúng ta suốt tơ hỉ rổ phô biệt tài liệu, đúng vậy ta cũng không nghĩ ra bán cái này bằng sáng chế. nói thật Không phải cái này độc quyền ẩn chứa bao nhiêu lợi nhuận, ta không muốn bán ra hắn, mà là thứ này hiện tại công dụng chưa đủ lớn. Hí phô Hydrophobic mịt rổ tổ rủ mẹ tổ hải kỹ thuật lớn nhất thị trường tại thuyền ngành sản xuất, cần phải đem bản tài liệu dùng cho thuyền chế tạo, ngoại trừ tiếp tục mở rộng cùng lựa chọn vong hình dáng tài liệu, còn cần tại tài liệu mặt ngoài kết cấu ổn định tính nhất là động thái ổn định tính, tài liệu trong nước vận động lực cản đợi phương diện tiến hành xâm nhập nghiên cứu, nếu không nó không có gì dùng. Vương Bắc hỏi Như vậy đối với cái này chút ít đến tiếp sau nghiên cứu, ngài có lòng tin sao? Phạm giáo sư thở dài, nói, ta là có lòng tin, nhưng là của ta đoàn đội không có kiên nhẫn, cái này tài liệu nghiên cứu chế tạo cùng khai phát đã dùng hết 5 năm thời gian, hơn 200 vạn tài chính, đầu nhập thời gian cùng kinh phí đều nhiều lắm. Tất cả mọi người muốn nhanh lên biến hiện, thật có tiền mua xe tử mua phong ốc, nhưng là, hiện tại cái này bằng sáng chế thực dụng tính còn quá kém, ngươi có lẽ hay là đệ nhất vị xuất tiền mua sắm sản phẩm. Cái này tài liệu ẩn chứa mấu chốt buôn bán có nhiều hơn người nào cũng biết, đúng vậy đại đa số người không tin bọn hắn thật có thể nghiên cứu ra khả dùng ở thực tế tài liệu, dù sao nguyện ý tại hồ nước thượng xây phòng thì vương Bắc một người. Na Thanh Dương đề nghị nói, không bằng như vậy, Phạm giáo sư, ta có cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, chúng ta mua sắm xuất Potter Hỉ dụ phổ biệt mật tổ dù mẹ tổ phải hiện hữu được quyền, thuê các người đoàn đội tiếp tục nghiên cứu, căn cứ bất đồng trình độ nghiên cứu thành quả, về sau cho các người bất đồng tỷ lệ chia hoa hồng, thế nào? Phạm giáo sư có lẽ hay là do dự, hắn suy nghĩ một chút nói ra, cái kia bằng sáng chế, các người nguyện ý cho bao nhiêu tiền? 1.000 vạn nhân dân tệ thế nào? Vương Bắc mỉm cười hỏi. Thật muốn hiệp thương bằng sáng chế giá cả, cần chuyên nghiệp cơ cấu nghiên cứu, cần đầu tư cơ cấu ước định, không có khả năng như vậy tùy ý định giá. Lao Vương khai ra 1.000 vạn không phải tùy tiện ra giá, hắn muốn kiến tạo trên nước nghỉ phép lầu nhỏ số lượng khá nhiều, ít nhất 50 tòa, dựa theo một tòa 4 cái giá 10 vạn chính là 2.000 vạn Nếu như có thể 1.000 vạn nắm bắt bằng sáng chế, vậy hắn có thể chính mình tìm nhà xưởng đến sản xuất, khép lại thành phẩm phòng trừng thì hơn 2.000 vạn, không sai biệt lắm tiền có thể nắm bắt cái này bằng sáng chế cùng 50 tòa trôi nổi phòng cái bệ, thấy thế nào cũng không thể tỏi. Phạm giáo sư không đốc, hắn cũng biết điểm ấy, suy nghĩ một chút nói ra, Vương Trấn trưởng, ngài cho cái giá tiền này cũng không thấp, nhưng ta muốn, ta còn là phải cùng ta đoàn đội thương thảo một lần, sau đó lại cho ngài báo giá được không? Vương bác đáp ứng. Giá cả khẳng định không phải tốt như vậy đảm. Mùa đông không khí càng ngày càng đậm, thời tiết càng ngày càng lạnh, New Zealand ban bố tuyết lớn báo động trước, năm nay mùa đông trận đầu tuyết chính là một hồi tuyết lớn. Trấn lạc Nhật muốn làm tốt qua đông chuẩn bị, đảo Nam đường ven biển lâu dài mà lại hiểm trở, tuyết lớn thường thường nương theo lấy gió lớn, vì vậy Vương bác tiểu hiệu triệu dân trấn tại mấy ngày nay trong thời gian gia cố phòng ốc. Mục trường đã muốn mở rộng đến 4 tòa, một tòa một bậc mục trường, hai tòa nhị cấp mục trường, một tòa ba cấp mục trường, hàm tiếp cùng một chỗ. Quy mô to lớn. Đi qua trong một năm, những này mục trường đang không ngừng kiến thiết con cái vòng con giống vòng cùng ấu chuồng các loại hiện tại bằng phẳng trên thảo nguyên dựng nên nổi lên từng tòa chùa nuôi, tuy nhiên không thể dung nạp tất cả gia súc, đúng vậy vì chúng tiến hành tạm thời che chở đã muốn không có vấn đề. Đúng vậy Lao Vương quên hắn mua được những kia thú lùn, quên cho chúng nó dựng chùa nuôi. Những này thú con tại trong sân thú đợi vô cùng thoải mái, không có tật bệnh cũng không có thương hại, cho nên thời gian dài Lao Vương sẽ không như thế nào chú ý. Có lẽ hay là tiểu Loli nhắc nhở hắn, nói ra, sư phụ, tiểu động vật đám bọn họ rất lạnh, chúng chỉ có thể đợi tại xem xét dưới đài mặt sưởi ấm, nếu tuyết rơi, nhưng làm sao bây giờ? Vương bác giật mình, thật đúng là chuyện này. Hắn đi sân thú nhìn nhìn, tại đây địa hình phức tạp, có thảo nguyên, có gò núi, có rừng, cây cũng có lõm, trên mặt đất đứng sừng sững qua cao lớn một lâu đài ngắm cảnh, theo năm sáu thước đến hơn 10m em đều có. Từng đợt gió lạnh thổi qua, một đám người lùn nhưu trốn cùng một chỗ, tại gió thổi chung dung động rung động phát dung. Tiểu lõ ly mang theo bò trắng nhỏ nữ nữu đến, nữ nữu đối với mấy cái này người lùn nữu đồng bạn đúng vậy sung mãn cảm tình, chứng kiến những đồng bào như vậy rất lạnh, nó liền chạy tới, đồng cam cộng khổ đợi lại với nhau. Căn cứ dự báo thời tiết, tuyết lớn khả năng 2-3 ngày muốn mang tất cả New Zealand toàn cảnh, hiện tại đảo Bắc phía Bắc như ột lần một ít khu đã có bông tuyết tại phiêu đảng. Cho nên, lúc này đến kiến tạo xúc vật chuồng nuôi không còn kịp rồi. Vương Bắc muốn những vật nhỏ này xua đuổi đến mục trường ở phía trong, đúng vậy chúng thói quen sân thú chi Tâm không muốn lúc này rời đi thôi. Nếu như cưỡng chế xua đuổi chúng, Lũ tiểu ra hỏa tiểu tụ tập cùng một chỗ tội nghiệp nhìn xem hắn, ngã con trừng mắt mắt to còn rွှệ rွှệ rơi nước mắt, lão vương cũng phải say. Hắn muốn tiểu lũ gia xúc đưa vào sân thú chuồng ngựa ở phía trong, đúng vậy chuồng ngựa ở phía trong toàn bộ là ở vào thuần hóa kỳ ngựa hoang, lách vào phải tràn đầy, hơn nữa bảy ngựa hoang còn không có thuần hóa hoàn toàn, nguyên một đám cánh khí táo bạo, địa bàn tính rất mạnh, thú con đám bọn họ vừa mới tiến đi đã bị đánh đi ra. Như vậy chỉ còn lại một điều cuối cùng lộ có thể đi, vương bác lại để cho cụ xin cùng mặt lọn đi ổ mạ giả mạ thành tìm ẹp kiến trúc mô hình khối công ty, liên lạc lao bản rô rơ mua sắm phòng gỗ xếp sùng vật nhà gỗ. Đây là hắn đoạn thời gian trước cho tiểu vương mua phòng nhỏ mới phát hiện mấy cái gì đó, lễ mừng năm mới trong lúc hắn về nhà, tiểu vương luôn giàu dĩ không vui lợi tại cửa ra vào ra bên ngoài xem, không chịu trở về thành bảo dừng chân. Vì vậy vương bác tiểu cho nó mua một cái căn phòng nhỏ, xếp đặt thiết kế vô cùng thi dùng gỗ cùng tảng đá chế tạo thành một cái huy động bộ dạng, tiểu vương quả nhiên ưa thích thứ này, hiện tại nó cũng ở ở bên trong. Lao Vương mua có lẽ hay là loại này súng vật nhà gỗ, FRS kiến trúc mô hình khối công ty rất có ý nghĩ, loại này nhà gỗ làm ra các loại hình dạng, có khắc thự, có người công huy động còn có gió lùa tính năng rất tốt một đỉnh. Rất nhanh, hai xe lớn phòng gỗ linh kiện bị đưa đến, công nhân đám bọn họ nhanh chóng lắp ráp, một ít tinh mỹ tiểu biệt thự, tạo hình cổ quái nhân công huy động tiểu xuất hiện. Cái này không cần giải bảo Trời rét lạnh, thú lùn đám bọn họ tự mình biết chui vào suối ấm. Chúng mới đầu đông lạnh sợ, một đám người lùn con lừa đợi cùng một chỗ, bất qua chúng sản xuất nhiệt năng lực cường đại, rất nhanh đợi tại trong nhà gỗ lại nóng lên, chúng liền chạy đến, chính mình đi tìm xào huyện. Thú con đám bọn họ vẫn có thiên tính tại, chúng đều càng ưa thích nhân công hoạt động, đối với nhà gỗ biệt thự không có gì hứng thú. Nhưng là nhân công hoạt động số lượng không nhiều đủ, như vậy lũ tiểu gia hỏa bắt đầu rồi chiến đấu, vì tranh đoạt những này hoạt động, chúng nắm lấy cơ hội tiêu hầu đả. Chương 1066: Món ăn từ bông hè. Tại thú con đám bọn họ cãi nhau ầm ĩ ở bên trong, phong tuyết rốt cục đã đến. Vốn là bắc gió gào thét, New Zealand xuất hiện lớn như vậy phong vẫn là cùng sích đạo luồng khí xoáy có quan hệ, đến từ sích đạo khí lưu hùng hổ, vượt qua đường hồi quy nam sau nhiệt độ giảm xuống, chiếu sáng giảm bớt, nhiệt khí lưu chuyển biến làm hơi lạnh lưu. Súng vật phong mới dựng lên đến ngày hôm sau, nay cổ hơi lạnh lưu tiểu thổi tới rồi, nhiệt độ thoáng cái hạ xuống dưới âm, thú con đám bọn họ trung thực rồi. Hữu Sào Huệt trốn ở trong sào huệt, không có sào huệt tựu hướng nhà gỗ cùng trong biệt thự chạy, ào hào trốn vào đi tranh z. Vương Bắc muốn thừa dịp tuyết lớn không có tới đi vườn rau ở phía trong thu thập chút ít rau dưa qua mùa đông, cuối tuần thời điểm hắn mang lên một đám tâm phúc thủ hạ, đến vườn rau bắt đầu thu thập. Thái viên tri tâm cũng thăng cấp đến 3 cấp, không cần sử dụng nhà kính có thể sản xuất phản mùa rau dưa. Dô Lu hái được một cái tranh tây đẩy ra hít hả? Ngạc nhiên nói, lại vẫn bảo trì mới lạ, thật sự là thần kỳ. Bính Tốc lười biếng nói: Cái này có cái gì đáng giá hiếu kỳ sao? Ngươi nhìn, nơi nào còn có một mảng lớn xanh mơn mận rau hẹ cùng ớt trung nỉ? Mùa đông có rau hẹ rất bình thường, cái này trồng rau dưa chính là mùa đông mới tốt ăn. Zolu đáp lại nói, binh thúc chỉ vào rau hẹ địa đạo, vậy ngươi bái kiến mùa đông còn rất dài ra hoa rau hẹ rau hẹ sao? Vương bắt qua đi xem xem, thật đúng là, những này rau hẹ thượng dài qua một cây hoa rau hẹ, cũng chính là bọn họ quê quán xương hô đông hẹ. hắn tự tay bấm véo một căn đông hẹ, xanh mơn mận, rất tươi mới. Tay vừa bấm ngón tay rắt băng một tiếng tiểu cắt đước. Như vậy hắn ngẩn đầu nhìn xem không chung mây đen, nói ra, chúng ta trước thu thập đông hẹ, tuyết rơi về sau cho các ngươi lộng tốt ăn. Vừa nghe có ăn ngon, Zolu đem mấy cái chanh tây nhét vào trong túi quần lập tức đến hương thú, tới dày da trần chuỗi chân tiến vào giao hẹ, không người bắt đầu thu thập đông hẹ. Vương bác xem vô cùng không đành lòng, được rồi, tiểu nhị, nếu không ngươi làm cái khác ca. Dùng Zolu giáng người, không người véo đông hệ thật sự là rất vô nhân đạo sống. Mò gì đại hán rất bất mãn, linh hoạt đứng dậy xoay người, nói, ngươi không biết ta phi thường linh hoạt, thân thể tính dẻo dai phi thường tốt sao. Mẹ thi cô đẹp trai kinh ngạc hỏi, ngươi lại như thế nào luyện ra được. Dô lưu đắc ý nói, bình thường cố gắng rèn luyện luyện ra được. Ngươi còn rèn luyện, kịt cũng giật mình. Dô lưu nói, đương nhiên, làm sai muốn hướng lao bà xoay người túi đầu, thỉnh lao bà ăn cơm tắm rửa rửa chân thời điểm cũng muốn xoay người túi đầu, cái này không phải là rèn luyện vòng eo lực lượng tốt phương thức l Elizabeth suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nói, Zolu, ta muốn khuya hôm nay đi nhà của ngươi làm khách, ta cũng vậy chỉ điểm ngươi bà lớn túi đầu, hy vọng bái nảng vi sư học được ít đồ. Kịch phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Một đám người đạo thủ, rất nhanh tiểu góp nhặt hơn 20 cân bông hẹ, vương Bắc liên tục nói đủ rồi đủ rồi, Zolu vẫn còn bận việc, nói ra, này làm sao hội đủ rồi. Cái này chỉ đủ chính ngươi làm ăn, làm nhiều điểm, cho chúng ta đóng gói mang về một ít.